Ta cái gì ta? Tần Minh uy nghiêm ánh mắt đảo qua kỳ thiên nguyên ba người, các ngươi cảm thấy là ở buổi châm chơi. À, châm nói cho các ngươi, các ngươi không có tư cách này, các ngươi bây giờ, có điều là châm trên thất gỗ hiếp đáp, tùy ý châm cắt chém, các ngươi có tư cách gì cùng điều kiện cùng châm sĩ diện. Không phải có vị ân công tử sao, để hắn đi ra, châm ngược lại muốn xem xem, ân gia có bao nhiêu thiên kiêu nhân vật có thể chịu chết. Cùng, thực sự là quá ngông cuồng. Không ấn đại sư cùng trường thanh tử hai người đều cảm thấy nội tâm thật lâu không thể bình phục, vị này đại tần chi chủ, rất ngông cuồng. Sở vũ giới, kỳ thiên nguyên, còn có hồng thiên thu, cái nào một người không phải danh chấn một phương tồn tại, bọn họ bàng quan, quan sát sơn hà, nhưng ở trong mắt tần minh liền đối thoại với hắn tư cách đều không có, hắn muốn cho ân gia thiên kiêu nhân vật hiện thân. Hơn nữa, hắn trong lời nói ý tứ, tựa hồ liền ân gia thiên kiêu nhân vật đều không muốn buông tha, muốn cùng nhau chu diệt, đây là cỡ nào cường ngạo. Dัง coi rẻ thượng giới thế lực cấp độ bá chủ người. Xa xa, ấn tử giao bên cạnh hai vị cấp cao vũ quân đều có chút ngồi không yên, chủ nhân bị nhục, bọn họ làm nô tải cũng cảm thấy trên mặt tối tăm, hai người bọn họ bước chân nặng nề hướng phía trước bước ra, không gian kia phảng phất không chịu nổi sức mạnh của bọn họ, lại có vết rách lan tràn ra. Người này quá can dỡ. Ấn tử giao lắc lắc đầu, chợt bước chân của hắn vượt đi ra ngoài, một bước một vết chân, trên đầu hắn phảng phất đạn sinh ra một đoàn yêu hỏa. Xa xa nhìn tới, như một viên tinh thần chậm rãi tiến lên mà tới. Rốt cục muốn hiện thân sao? Tân Minh nhìn về phía Viết Vương, hắn cố ý lấy ngôn ngữ tương kích, chính là muốn muốn cho ân tử giao chủ động hiện thân, ba vị này cấp trung vũ quân, hắn có thể không để vào mắt. Chương 145: Chiến ân tử giao. Tân hoàng chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay có thể gặp lại, thật là vinh hạnh. Ân tử giao từng bước một đạp đến, hư không lưu ẩn, tiếng nói của hắn đồng bình ở trong hư không làm cho ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn, thần sắc phức tạp. Mặc dù là tầm thường binh lính, cũng biết ân tử giao tất là nhân vật phi phàm, đến từ lãnh đời thế lực, bình thường không tham dự việc ở thế giới phàm tục, nhưng mà, bọn họ nếu là ra tay, thì lại nhất định không giống người thường. Các hạ người phương nào? Tân Minh nhưng nữ môi, cố ý làm bộ không quen biết ân tử giao dáng vẻ, ân tử giao này một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, để Tân Minh nhìn rất khó chịu, đều dẫn người đánh tới đồng hải quan rơi xuống. Hà Tất Trang làm ra một bộ kiểu biệt gặp lại bạn tốt rằng rớp. Nghe tới Tần Minh sau, tất cả mọi người là phiên cái bảm kiểu gẳng. Lúc trước Tần Minh nhưng là mới chỉ mặt gọi tên địa điểm Ra Ân Tử Giao tồn tại, hiện tại rồi lại hỏi ngược lại Ân Tử Giao. Đây chính là xích lỏa lỏa địa đánh Ân Tử Giao mà ta. Ân Tử Giao sắc cũng là cứng đờ, nhưng hắn rất nhanh bình phục lại đây, cười nhạt một tiếng. Đạo, Tần Hoàng Chủ quả nhiên là quý nhân hay quên sự. Trên tay nhiễm huyết quá nhiều, đều đã quên có cái nào kẻ thù. Nếu Tần Minh không có cùng hắn khách sáo dự định, hắn cũng sẽ không tự chuốc đục nhã, đơn giản đem thoại làm rõ, hắn hôm nay đến, chính là vì báo thù. Thật không tiện, xác thực đã quên, ngươi là muốn thê ai báo thù tới. Tần Minh vẫn là một bộ hứng hờ điệu giáng dấp, làm như cực kỳ xem thường. Tất cả mọi người không khỏi thấy Tần Minh lao vệt mồ hôi, đây chính là thượng giới thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu, đích thân tới hạ giới, vì là báo thù mà đến, Tần Minh nhưng thật giống như muốn hết sức làm tức giận đối phương. Thế lực cấp độ bá chủ cường giả vô số, lẽ nào tần minh sẽ không có bất kỳ lòng sợ hãi sao? Bọn họ không biết, tần minh cũng không phải là không có lòng sợ hãi, mà là có đầy đủ dũng khí, tôn giả nhân vật không cách nào hạ giới, hắn liền không cần quá lo lắng, dựa vào rất nhiều thủ đoạn, hắn muốn cung cấp cao vũ quân đỏ sức một phen cũng không phải là không có khả năng. Hắn bây giờ, thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật, không cần như vừa tới ba ngàn giới thì như vậy sợ đầu sợ đuôi, hắn liền như đồng năm xưa tào mạnh đức. Đã sở hữu thiên hạ sau khi gốc gắt sung túc, làm sao cần xem đường sắc mặt người làm việc. Nay đại tần, là địa bàn của hắn, hắn là cả tòa đại tần chi chủ, những người này không mời mà tới, hắn muốn cho bọn họ mặt mũi, liền cho, không muốn cho, liền để bọn họ cút. ân tử ngục ân tử giao trong miệng phun ra ba cái lánh đạm chữ, có thể thấy được, ân tử ngục tâm tình vào giờ khắc này đã không phải quá tốt rồi, hắn bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, quanh thân nhưng có cuồng bạo cực kỳ yêu chi cơn lốc bao phủ thiên địa. Làm cho mọi người con ngươi vì ngưng, không hổ là thế lực cấp độ bá chủ đỉnh cấp thiên tiêu, trẻ tuổi như vậy, liền sừng xứng, xứng ở đan phủ cảnh đỉnh cao, ủng có vô hạn tiếp cận thiên nhất cảnh thực lực. Ồ! Tân Minh lạnh lùng đáp lại lại, lập tức lại mở miệng nói, hắn là ai? Hắn là ai không trọng yếu? Trọng yếu chính là, hôm nay, chém ngươi. Ân tử giao rốt cục hiện lộ ra sắc ý, bên cạnh hắn hai vị lão giả trường hống một tiếng, yêu khí đầy trời địa, phảng phất là hai vị cổ chi đại yêu cả tòa thiên địa đều ở dưới chân của bọn họ thần phụ cấp cao vũ quân ba vị hoàng chủ cảm thụ rõ ràng nhất trong lòng khẽ run đồng thời mơ hồ có chút phẫn nộ này ân tử giao rõ ràng dẫn theo hai vị cấp cao vũ quân ở bên người vừa bắt đầu nhưng không cho bọn họ ra tay mà muốn chính mình ba người trước tới thăm dò kết quả hám sâu trong trận không cách nào thoát đi cứu ba vị hoàng chủ đồng thời phát sinh cầu cứu tiếng ân tử giao bên cạnh lão giả áo bào trắng liếc mắt nhìn phía dưới ba người phát sinh bất mãn hừ lạnh Có điều vẫn là ra tay rồi, tay áo bào cuốn một cái, hóa thành ba đạo lưu quang hạ xuống, ở bên trong đại trận rung động, phải đem ba người cứu ra. Nhưng vào thời khắc này, tần Minh ánh mắt lóe lên, bước tiến bước ra, hướng phía trước đạp xuống, chỉnh tòa đại trận cũng bắt đầu lay động lên giường như có một tầng màng ánh sáng treo ở đại trận ở ngoài, đem cái kia lão giả áo bào trắng công kích hết mức cả lại. Hả? Lão giả áo bào trắng lộ ra một vệ thú vị vẻ, chỉ là run rế, mượn trận pháp mà thôi, cũng muốn chán thẢ quang hoa nói thật hay. Tần Minh Nhiêu có thâm ý địa liếc mắt nhìn này lão giả áo bào trắng chính là ta này run rế chặn lại rồi sự công kích của ngươi có bản lĩnh ngươi trước hết giết ta này run rế a bạch lão ngươi trước hết để cho mở tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn đừng tức giận hỏng rồi lao ra ngải thân thể ân tử giao hướng phía trước cất bước đệ đệ ta cứu ta tự tay báo Ngươi rất ngông cuồng mà Tần Minh liếc mắt nhìn ân tử giao lộ ra thần sắc khinh thường nếu ngươi muốn động thủ ta liền cùng ngươi một trận chiến. Chấm đã. Ân tử giao khoát tay nói, ta biết ngươi cái này áo giáp có gì đó quái lạ, có thể tăng cường lực chiến đấu của ngươi, nhưng mà ta đến từ thượng giới thế lực cấp độ bá chủ, lẽ nào sẽ không có lợi hại cấp 4, thậm chí cấp 5 vũ binh sao? Đơn giản dựa vào từng người thực lực một trận chiến, không nhờ và bất luận ngoại lực gì, làm sao? Được. Tân Minh gật đầu, lập tức lại nhìn lướt qua cái kia hắc bạch hai bảo ông lão, vậy bọn họ đây, bọn họ nếu như ra tay, không có áo giáp, ta e sợ sẽ bị thuấn sát đi. Ngươi yên tâm, ta lấy ân gia tín dự đảm bảo, ngươi và ta thắng bại chưa phân trước, hai người bọn họ tuyệt sẽ không xuất thủ. Ân tử giao vô ngực nói rằng, bọn họ không can thiệp chiến đấu là được. Tần Minh mỉm cười nói, hắn tự nhiên nghe ra ân tử giao ở ngoài thanh âm, cái kia chính là, một khi xuất hiện thắng bại, hai người này, nhưng là không nhất định sẽ thủ quy củ. Trong phút chốc, Tần Minh trên người chiến giáp biến mất, lộ ra long bảo trang phục, hắn bước chậm mà ra, long lánh vô tận nhân hoàng ánh sáng, cực kỳ lóa mắt ánh. Đây là nhân hoàng sức mạnh. Sở Vũ giới cùng kỳ thiên nguyên nội tâm không được địa rung dậy, đây chính là chỉ có chân chính hoàng giả mới có thể tu hành lĩnh ngộ ra một loại kỳ diệu sức mạnh, dù cho là bọn họ đều không thể tu thành, nhưng tần minh mới đang quỷ tổ cựu, liền có thể lĩnh ngộ ra loại này kỳ lạ lực lượng, chẳng lẽ nói hắn đúng là thiên tuyển con trai sao? Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, dù cho là nhân hoàng sức mạnh, như thế cũng bị áp chế. Ấn tử giao vẻ mặt vô cùng sắc bén, thủ trưởng hướng phía trước cắt chém mà xuống. Thiên địa dung chuyển, hắn cả người phảng phất cắm đầy lợi kiếm, như đồng một vị kiếm chi đại yêu giống như lưu chuyển vô tận phong mang. Ầm, một trong giây lát đó kiếm khí bạo phát ra, ân tử giao vạn kiếm cùng phát, vô cùng vô tận nhuệ kiếm hướng về tần minh càn quét sát phạt quá khứ, thanh thế hùng vĩ, thét dài với không, nhìn ra mọi người nhìn thấy mà giật mình. Tần minh thủ trưởng xoay chuyển trong lúc đó, vô tận nhân hoàng lực lượng đồng dạng tỏa ra mà ra, từng đạo từng đạo nhân hoàng đại trưởng ấn rơi dụng đập đánh xuống. Dường như có từng vị cái thế hoàng giả bóng mở chấn động đạp thiên địa, đem cái kia vạn kiếm đều tiêu hủy. Vụ. Hầu như là ở cùng trong nháy mắt, hai bóng người tất cả đều hướng phía trước lấp lóe mà ra, tần minh toái tâm chỉ rết ra, chỉ tay cắt ngang trường không, bùng nổ ra cực kỳ đáng sợ sát phạt khí tức. cái kia một vệ sáng, mặc dù là cấp thấp vũ quân cũng không dám trực tiếp va chạm. Ấn tử giao nhưng là bị lợi kiếm bao vây thân thể, chỉ thấy hắn yêu khí thao thiên, trên đầu huyền phù yêu hỏa cực kỳ hung hăng đột nhiên hướng về cái kia chỉ tay lực lượng thiêu đốt quá khứ, đem triệt để thiêu hủy. Trong nháy mắt tiếp theo, tần minh ngự thiên long quyền ép đè xuống, hung hăng ra tay, khiến người ta chỉ cảm thấy vô cùng không nói gì, hắn đối diện rõ ràng là một vị thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu, hắn nhưng thật giống như ở đối phó so với mình cảnh giới càng thấp hơn người giống như, dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái thảo phạt, căn bản không có loại kia đối diện tâm thái của người mạnh. Ấn tử giao một vị cánh tay hóa thành khủng bố lợi trảo, xét qua không gian. Không gian kia đều hiện lên ra từng đạo từng đạo vết rách, đùng điệu một tiếng, ân tử giao lợi chảo cùng tần minh long quyền chạm va vào nhau, cuốn lên đầy trời bụi bặm. Hai người đều là rên lên một tiếng, các tự lùi lại mấy bước, ân tử giao trên mặt hiện lên như có ngộ ra vẻ mặt, nguyên lai like ngươi tu hành tôn giả cấp thần thông, chẳng trách có thể chiến thắng ta đệ đệ. Ngươi không cũng tu hành sao, cũng không phải cái gì có thể kiêu ngạo. Tần Minh một tay nắm tay, một tay cũng chỉ, toái tâm chỉ cùng ngự thiên long quyền đồng thời đánh giết mà ra. Cùng bạo cực kỳ công kích chấn động đến mức trường không đều tại dung chuyển. Hạ giới pháp tắc quả nhiên thiếu sót nghiêm trọng, liền ngay cả không gian cũng như này không ổn định. Áo bào đen ông lão trông thấy hai người công kích, trong miệng phun ra nhất đạo xem thường chi ngữ, hạ giới, trung quy so sánh với giới kém xa lắm. Nói riêng về này không gian vững chắc trình độ liền có thể nhìn ra một chút đến, ở thượng giới, coi như là tôn giả cũng chưa chắc có thể nổ đến động không gian, nhưng ở lần này giới, tần minh một giới đan phủ cảnh vũ linh. Đều đủ để làm cho không gian gặp phải như vậy gọn sóng, nhìn có chút buồn cười. Không ấn đại sư, nhanh nghĩ biện pháp nhường ra đi. Sở vũ giới quay về không ấn đại sư quát lên, thằng ngu này, đến thăm xem chiến đấu, đều đã quên bọn họ còn ở trong trận pháp bị khổ chịu khổ. Không sai, trường thanh tử đại sư, muốn nghĩ biện pháp đi. Hồng Thiên Thu cũng mở miệng nói, trường thanh tử, chính là thiên hồng vực 13 quốc đệ nhất trận đạo đại sư. Trường thanh tử cùng không ấn nhìn nhau cười khổ, trừ phi khống chế trận pháp người bị giết bằng không đại trận này màng ánh sáng đều không công phá được. Cũng không phải là hai người này vô năng, này nếu là cái chết trận, bọn họ hay là còn có thể muốn nghĩ biện pháp, nhưng hiện tại, mắt trận ở tần minh điều khiển bên trong, hắn cùng đại trận liền thành một khối căn bản dao động không được. Hai vị chờ chốc lát đi. ân công tử, nhất định có thể giết chết cái kia tiểu tặc. Kỳ thiên nguyên cũng phảng phất đã thấy ra giống như vậy, một chút đều không nội vã. Lúc trước cũng không biết là ai thiếu một chút trở thành đại tần dưới chướng chi thần. Hiện tại tại sao lại cho rằng ân công tử tất thắng? Sở vũ giới chào phúng cười nói. Ta cần phải nói cho người sao? Kỳ thiên nguyên lạnh lùng nói rằng. Hồn ào. lão giả áo bào trắng lạnh lùng nói. Nhất thời ba người đều ngậm miệng lại. Đây chính là cấp cao vũ quân. Lại đến từ thượng giới thế lực cấp độ bá chủ. Bọn họ mặc dù có lòng muốn làm cho đối phương hỗ trợ. Nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Ân tử giao cùng tần minh ở trên hư không triển khai đại chiến. Tần minh chỉ lực cùng ánh quyền đều không gì không gì xuyên thủng thủy diệt tất cả để ân tử giao sắc càng ngày càng âm trầm lên hiện nhiên hắn vẫn đánh giá thấp tần minh không nghĩ tới tần minh sẽ mạnh mẽ như thế đùng tần minh một quyền đánh về ân tử giao ân tử giao lợi chảo hóa thành khủng bố yêu hùng trưởng ấn đón đánh mà lên cùng tần minh quyền lực đụng nhau trong phút chốc trường không đều rất giống muốn đổ nát giống như vậy chấn động không ngớt. ngay ở hai người quyền trưởng sắp cách ra thời khắc tần minh há muộn đột nhiên có lợi kiếm phun ra nuốt vào mà ra ân tử giao vẻ mặt cả kinh Điên cuồng lùi về sau, nhưng thanh kiếm bén kia vẫn cứ không được địa về phía trước sát phạt, làm cho ân tử dao tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Trước 146, kiếm yêu phù cốt. Không chỉ có là ân tử dao, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới, tần Minh lại vẫn am hiểu kiếm lực lượng lượng. Hơn nữa, có thể miệng phun lợi kiếm, đây là hà loại thần thông thuật, bọn họ chưa từng nghe thấy. Nhưng đối với tần Minh tới nói, muốn làm đến nhưng hết sức dễ dàng, hắn lĩnh ngộ kiếm chi đại thế, có thể mượn trong thiên địa kiếm đạo sức mạnh. Như vậy hội tụ ở trong miệng tỏa ra giết ra cũng không phải việc khó gì. Tân Minh trong miệng phun ra lợi kiếm nhất thời đem Ân Tử Giao bách vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, kiếm tốc độ hiển nhiên vượt qua Ân Tử Giao tốc độ, phải đem hắn chu diệt đi đến. Ba thế lực lớn người đều là thần sắc cứng lại, linh cảm đến đại sự không ổn. Nếu như Ân Tử Giao bị tại chỗ đánh chết với nơi đây, bọn họ tất nhiên muốn chịu đựng thế lực cấp độ bá chủ lừa dợn. Nhưng mà khi bọn họ nhìn phía cái kia hắc bạch hai bảo vũ quân thời gian. Nhưng thấy hai người vẻ mặt rất nhanh khôi phục chấn định, thậm chí lộ ra một vẻ mỉm cười đắc ý, Phàm Phất tất cả đều ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay. Ngươi cho rằng có thể giết đến ta sao? Ân Tử giao sắc mặt không thay đổi, từ từ nói, trong chớp mắt, trán của hắn tỏa ra hóng ánh mà kia sáng yêu dị, Phàm Phất có một khối phù cốt thả ra vô lượng quang mang, thanh kiếm bén kia đâm vào Ân Tử giao trên chán, nhưng không cách nào xuyên thấu phù cốt, bị ngăn hạ xuống, chợt ở cái kia vô lượng quang bên trong, hóa thành mây khói tiêu tan. Yêu Cốt, tân Minh vẻ mặt lóe lên, cùng Ân Tử Giao đụng nhau một chưởng, về phía sau liên tiếp lui mấy chục bước, trong ánh mắt nheo qua một vẻ sắc bén vẻ, này Yêu Cốt tuyệt đối bất phàm, dĩ nhiên trực tiếp đối kháng hắn kiếm chi đại thế, hắn nhìn như vẫn lấy nghiền ép Tư Thái phát động thảo phạt, kỳ thực hắn tự thân cũng đang thăm dò Ân Tử Giao thực lực, hắn phát hiện Ân Tử Giao tựa hồ vẫn chưa lĩnh ngộ đại thế lực lượng, dù sao đây là một luồng đặc thù sức mạnh, có thể ở bước vào thiên nhất cảnh trước lĩnh ngộ thiên tài thực sự quá thiếu, nhưng trước mắt ơn tử giao khối này yêu chi phù cốt, lại làm cho tần mình cảm thấy một kia kiến kỵ, hắn nghe nói cổ chi đại yêu ở tuổi thọ đã hết thì sẽ ở xương sọ trên in dấu xuống một ít thần bí phù hiệu. Những ký hiệu này bao hàm sức mạnh kinh khủng, được gọi là phù cốt, nhưng nếu đại yêu ngã xuống, đùa này cốt cũng sắp trở thành bùi bặm. Vì lẽ đó, muốn cướp đoạt đại yêu phù cốt, liền muốn ở tại bọn hắn chưa ngã xuống thì miễn cưỡng mà đem phù cốt đào ra, đây là cực kỳ tàn nhẫn cách làm, nhưng đối với những kia thực lực mạnh mẽ người tới nói Đêm bữa này cốt tấy ghép đến bọn họ hậu bối trên người, không thể nghi ngờ sẽ khiến đến hậu nhân của bọn họ thực lực tăng vọt một đoạn dài. Võ đạo bên trong, giữa người và người đều rất khó gặp đến đạo đức nhân nghĩa, chớ đừng nói chi là đối với yêu thú. Tuy là đã yêu, nhưng ở mạnh hơn chính mình võ tu trước mặt, cũng có vẻ rất vô lực. Xem ra ân gia đối với ngươi vẫn là rơi xuống rất tiền vô lớn. Tần Minh lãnh Đạm nói rằng, làm cho ân tử giao trên người yêu dị cảm càng, càng thêm mấy liệt, ánh mắt của hắn càng thêm hờ hững mấy phần nhưng cũng càng thêm tràn ngập tự tin. ở ân tử ngục không có hiện lộ thiên phú thời điểm, ân tử giao nhưng là bị làm chuẩn thiên kiêu bồi dưỡng, ân gia võ vương cường giả tự thân xuất mã, vì hắn mang tới bừa này cốt, nguyên bản dựa vào bừa này cốt, ân tử giao thiên phú nên có trọng đại tăng lên, chỉ tiếc hắn muốn bước vào thiên nhất cảnh, mới có thể triệt để kích phát bừa này cốt sức mạnh, để cho hắn sử dụng. hắn bây giờ còn không cách nào triệt để đem phù cốt hòa vào trong cơ thể mình, trở thành thực lực bản thân một phần. Dưới tình huống như vậy, ân tử ngục quật khởi, gia tộc trưởng bối dần dần đem sự chú ý tất cả đều đặt ở ân tử ngục trên người, đối với ân tử giao thiên phú lựa chọn làm như không thấy, cho tới hôm nay, ân tử giao ánh sáng mới lần thứ hai lòng lánh lên. Bởi vậy, mặc dù là ân tử giao, đối với ân tử ngục cảm tình đều rất phức tạp. Ta phù cốt, lấy tự một vị mạnh mẽ yêu tôn nhân vật, ngươi, thất bại. Ân tử giao lần thứ hai bước chậm mà ra, vẻ mặt sắc bén cực kỳ, nhìn về phía tần minh. Liên phù cốt đều bị người khác lấy mất, còn tính là gì mạnh mẽ? Tân Minh cười gằn một tiếng, "Phù cốt, chung quy là ngoại vật, chỉ có dựa vào sức mạnh của bản thân mới thật sự là vương giả. Chờ ta đưa người đánh giết ở đây, ngươi hay là liền sẽ không nói ra như vậy ngốc thoại." Ân tử giao trên mặt phảng phất có vô tận phù hiệu tỏa ra mà ra, đó là một vị yêu tôn suốt đời kết tinh, tập kết hắn cảm ngộ đại đạo, tuy rằng Ân tử giao chưa bước vào thiên nhất cảnh, nhưng trước mắt đã đủ để phóng thích xuất kỳ trung một điểm sức mạnh. Lẽ nào là kiếm yêu phù có sao? Tân Minh nhìn ân tử dao trên mặt lóng lánh phù hiệu, tự muốn hội tụ thành một thanh lịch loạn thiên địa bảo kiếm. Nội tâm của hắn hơi kinh ngạc, trên đời lẽ nào thật sự tồn tại kiếm yêu loại này khủng bố yêu thú sao? Cổ có nghe đồn, kiếm yêu chính là sinh ra vào luyện kiếm nơi, hơn nữa là vô thượng cường giả tu kiếm địa phương, hội tụ cực sự mãnh liệt kiếm khí, lại tập kết thiên địa tinh hoa, dần dần đản sinh ra một loại sinh vật, cùng kiếm linh công giống. Này sinh vật chính là hình người, lại bị lợi kiếm bao vây. Cùng ân tử giao trước tiên tình hình trước mắt biết bao tương tự. Hơn nữa, này kiếm yêu bởi vì là ở cường giả luyện kiếm nơi sinh ra, đối với kiếm đạo cảm ngộ cực sâu, có thể trưởng thành đến cực trình độ kinh khủng. Làm người ước cao chính là, này kiếm yêu tự sinh ra bắt đầu chính là yêu quân cảnh giới, cái kia để vô số người theo đuổi một đời thiên nhất cảnh, chỉ có điều là kiếm yêu khởi điểm thôi. Kiếm yêu sức chiến đấu cũng đồng dạng sắc bén vô cùng, như ân gia thật sự từ một vị kiếm yêu tôn trong thân thể mang tới phù cốt thấy ghép ở ân tử dao trên người, như vậy, Tần Minh đối với thế lực cấp độ bá chủ mạnh mẽ liền lại lại có nhận thức mới. Đánh đi. Ân tử dao phất tay chém ra từng đạo từng đạo ánh kiếm, dường như tập kết thành một phương màn kiếm, trực tiếp hướng về Tần Minh cắt xuống. Na phủ cốt bên trong không ngừng chạy ra huyền ảo tối nghĩa phù hiệu, trải rộng ân tử dao toàn thân, dạng dỡ phát sáng, làm cho ân tử dao phảng phất cả người đều tràn ngập sức mạnh, cực kỳ đáng sợ. Tần Minh trên người nhân hoàng ánh sáng càng thêm hung hăng, hắn cất bước mà ra. Nhân hoàng đại trưởng ấn hoành ép giết ra, lại bị màn kiếm cắt ra, bước chân của hắn nhất thời vì đó hơi ngưng lại, chợt có càng thêm cuồng bạo nhân hoàng tư thế tự trên người hắn tỏa ra, mượn sức mạnh đất trời, hóa thành bản thân tư thế. Đại thế lực lượng. Mọi người khuôn mặt ngưng lại, đặc biệt là mấy vị kia vũ quân cứng giả, bọn họ đối với thế lực lớn lượng nhận biết càng thêm nhạy cảm, tần minh trên người thả ra sức mạnh, là rất nhiều vũ quân cuối cùng một đời đều vào không được môn thế lực lớn lượng. Tiểu tử này là cái yêu người ta. Hồng Thiên Thu không nhịn được thấp giọng than thở, như vậy yêu nghiệt nhân vật, nếu như trưởng thành, thật đáng sợ. Bọn họ bây giờ thân là vũ quân cường giả, đều bị Tần Minh áp chế chặt chẽ, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, một khi Tần Minh bước vào thiên nhất cảnh, bọn họ e sợ cách vong quốc ngày liền không xa. Làm sao có khả năng? Bị thần bí phù hiệu bao vây ân tử giao cũng lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, cái kia nhân hoàng ánh sáng như vậy tinh khiết, phản phất vạn pháp bất xâm giống như vậy, để hắn nhìn đến cũng không nhịn được phát lên lòng kính nghệ. Người này sức mạnh, không khỏi cũng quá kinh người. Ở đan phủ cảnh lĩnh ngộ thế lực lượng lượng, như vậy thiên tiêu, coi như là ở thượng giới, e sợ cũng đủ để gây nên thao thiên sóng lớn. Rất nhiều thế lực lớn đều đồng ý mời chào, thậm chí đem thiên kim đều gả cho hắn. Tân Minh từng bước một bước ra, chỉ thấy trên người hắn có từng vị nhân hoàng bóng mờ điên cuồng đánh về phía ân tử giao. Ân tử giao hai tay đều hóa thành nguyệt kiếm, không ngừng xé rách cái kia một vị lại một vị nhân hoàng bóng mờ. Từng đạo từng đạo phù hiệu bị Ân Tử Giao đánh mà ra, phảng phất là tuyên cổ trường tồn sức mạnh thần bí, trấn áp cái kia từng vị nhân hoàng. Ta vì là hoàng giả, há cho phép ngươi làm cản? Tần Minh hét lớn một tiếng, cái kia vô số đạo nhân hoàng bóng mờ tất cả đều hiện lộ uy mang, hết thảy thần bí phù hiệu đều trong nháy mắt nổ bể ra đến. Tần Minh hoàng tay giò ra, như một tòa sơn nhạc, tràn ngập cực đạo hoàng uy, trấn áp hướng về Ân Tử Giao. Võ đạo hoàng giả mới vừa có tư cách sừng sững với trong thiên địa, ngươi. Có điều là Ngụy Hoàng Nguyệt, càng mưu toan thành lập đế quốc, quả thực là điếc không sợ súng. Ân tử ngục nhất cử nhất động đều lộ ra mạnh mẽ cực kỳ kiếm uy, thủ trưởng xét qua hư không, ở cái kia trấn áp mà đến trên núi lớn lưu lại vô số đạo vết kiếm, nhưng nhưng không cách nào đem triệt để đánh tan đi đến. Vậy hạ, muốn lấy thắng rồi sao? Đông Hải quan trên, mọi người biểu hiện đều có chút kích động, bọn họ vậy hạ, tựa hồ lĩnh ngộ một loại nào đó vô cùng ghê gớm sức mạnh, thảo phạt bên trong hiển lộ tuyệt đại hoàng giả phong độ khiến cho trong bọn họ run sợ động cực kỳ, nếu là tần minh có thể tiêu diệt ân tử dao, thì lại lại sắp thành toàn một đoạn giai thoại. Không biết đạo gia chủ nhìn thấy cuộc chiến đấu này, có thể hay không thay đổi tâm ý? Mộ dung thiên thành nội tâm thầm nói, đối với mộ dung thế gia đại gia chủ tới nói, tầm mắt của bọn họ biết bao cao, bọn họ hòn ngọc quý trên tay, nhất định phải gả cho cái thế vô song nhân vật. Húng chi hiện nay mộ dung thế gia chi chủ càng là một vị hùng chủ, tàng trải qua đại chiến liên miên, cùng vô số cường giả giao thủ. Thậm chí ở man hoang yêu vực đều nhắc lên náo động, hắn đối với con rể yêu cầu, tự nhiên cũng càng cao hơn. Trong hư không, tần minh mượn thiên điệu tư thế, mỗi nhất đạo công kích đều dường như muốn đè ép tâm giới, chấn áp chư thiên giống như, cực kỳ cuồng bá, để ân tử giao nhức đầu không thôi, hắn đã đem phủ cốt sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng, nhưng cũng vẫn cứ không phải là đối thủ của tần minh, khắp nơi bị áp chế lại. Mượn thiên điệu tư thế, này không phải là một câu lời nói xuông, tần minh lực công kích vốn là cường thịnh. Giờ khắc này càng là huyết mạch cuồn cuộn, khí tức trùng thiên, dường như muốn tránh thoát một loại nào đó gông xiềng giống như, chỉ kém một đường. Wenka, một luồng càng thêm dọa người uy thế tự Tần Minh trên người bộc phát ra, trong chớp mắt, Tần Minh khí tức nhảy lên tới đan phủ cảnh 8 tầng, làm cho ánh mắt mọi người lấp lóe lại. Tần Minh, dĩ nhiên ở trong chiến đấu đột phá, hắn vẫn còn đan phủ cảnh 7 tầng thời gian, liền có thể lực ép thân tử dao, như vậy, bước vào đan phủ cảnh 8 tầng hắn, lại sẽ mạnh bao nhiêu? Tân Minh nhưng không có quá mức hài lòng, dù sao hắn đang bế quan thì chính là đan phủ cảnh 7 tầng đỉnh cao, nếu không có muốn đến đây đồng hải quan, hắn khả năng đã sớm đột phá đến đan phủ cảnh 8 tầng, trước mắt ở trong chiến đấu đột phá, ngược lại cũng cũng không đáng cao hứng. Ẩm! Tân Minh sức mạnh tăng vọt một đoạn dài, thế như trẻ tre bình thường thảo phạt mà ra, nhân hoàng ánh sáng tung khắp cả cựu tiêu, phảng phất trong thiên địa chỉ còn dư lại hắn này một vị quân vương, thần uy diệu cựu châu. Đùng một tiếng vang thật lớn. Tần Minh Nhân Hoàng Trưởng ấn xuyên qua Ân Tử Giao hai tay, trực tiếp đánh ở Ân Tử Giao trên chán. Trong khoảnh khắc, Ân Tử Giao thổ huyết không ngừng, bao đắp lên người Thần Bí phù hiệu tất cả đều tiêu tan. Thân thể của hắn hướng về dưới không cấp tốc hạ xuống. Hà! Hai đại cấp cao vũ quân còn không hiểu được xảy ra chuyện gì đây, liền nhìn thấy Ân Tử Giao thân thể rơi xuống. Hai người lúc này ra tay, phi thường có hiểu ngầm, lao giả áo bào trắng đi vào cứu viện Ân Tử Giao, mà áo bào đen ông lão như đồng hương chảo giống như công kích nhưng là hướng về Tần Minh sẽ rách mà đi. Chương 147, Hắc Bạch Song Ông, canh thứ hai. Từ lúc Tần Minh cùng Ân Tử giao chiến đấu trước, Ân Tử giao liền đã nói, ở tháng bại chưa phân trước, hai vị cấp cao vũ quân sẽ không xuất thủ, nhưng trước mắt, hiện nhiên, tháng bại đã phân. Ở Ân Tử giao thân thể hướng về dưới không rơi dụng trong nháy mắt, Tần Minh liền đổi không cực thiên giáp, đối diện áo bào đen ông láo quanh đến một đòn, Tần Minh vung lên Ngự Thiên Long Quyền, trong chớp mắt, hắn quanh thân hiện lên tứ đại thần thú bóng mờ cùng áo bào đen ông lão công kích chạm va và vào nhau, vây. hai người một đòn trực tiếp làm cho vùng không gian kia xuất hiện vết rách. cấp cao vũ quân hầu như là lần này giới mạnh nhất nhân vật giữa bọn họ quyết đấu, đủ để làm cho hạ giới hư không đều hỗn loạn. vậy hạ, hả? đông hải quan trên mọi người kinh ngạc thốt lên, này áo bào đen ông lão nhưng là cấp cao vũ quân, khinh thường hạ giới bất luận một hai, hắn dĩ nhiên ra tay với tần minh, tần minh có thể chịu đựng được không? nhưng mà khiến cho mọi người bất ngờ chính là. Ở cái kia một đòn va chạm dưới, tuy rằng không gian xuất hiện vết rách, thế nhưng tần minh thân thể vẫn vững vàng mà đứng ở trong hư không, trái lại cái kia áo bào đen ông lão lại bị dư âm của đòn đánh này cho rung ra đi mấy trượng xa, có chút chật vật. Tình cảnh này thực tại để hai trận doanh lớn người đều cảm thấy chấn động, đây chính là một vị cấp cao vũ quân, lại bị tần minh đẩy lui, tiểu tử này không khỏi quá tà môn. Thiên nhất cảnh tám tầng, quả nhiên rất khó chơi. Tần minh cánh tay còn hơi tê tê này háo bào đen ông lão cùng hắn giờ khắc này cảnh giới tương đương, hơn nữa thân là thượng giới thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu, hắn tuyệt đối không thể không có lĩnh ngộ thế lực lượng lượng, như vậy vũ quân cường giả, tần minh cũng không dám hứa chắc có thể vững vàng đánh bại. lúc trước va chạm, này háo bào đen ông lão hoàn toàn là chính mình bất cần rồi, cho là mình tiện tay một trưởng là có thể đem tần minh đánh đổ, lại không nghĩ rằng tần minh dĩ giật đãi lao, dĩ nhiên thả ra thiên nhất cảnh tám tầng sức mạnh, lúc này mới chiếm cứ thượng phong. người không sao chứ? Nhìn thấy áo bào đen ông lão không được lùi về sau, lão giả áo bào trắng sợ hết hồn, có điều hắn lập tức được áo bào đen ông lão chuyên âm, ta không có chuyện gì, tiểu tử này áo giáp quả nhiên có gì đó quái lạ, hắn có thể cảm nhận được cảnh giới của hắn, tựa hồ đã cùng ta tương đương. Vậy thì như thế nào? Cảnh giới nâng lên thì lại làm sao? Hắn đối với thiên nhất cảnh lĩnh ngộ có thể sâu bao nhiêu? Hai người liên thủ lại, thiên nhất cảnh chín tầng cường giả cũng có thể chiến thắng, muốn lấy tính mệnh của hắn lại có gì khó? Lão giả áo bào trắng đối với Tần Minh xem thường một luồng, cho An Ân tử giao dùng đan dược chữa trị vết thương sau đó, liền đem hắn giao cho Thiên Hồng được người, chợt hắn bước chậm mà ra, dáng lâm trong hư không, cùng áo bào đen ông lão đứng sóng vai. Trúng lòng người nhất thời chìm xuống, đặc biệt là đồng hải quan trên đại tần người, bọn họ nắm chặt song quyền, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, hận không thể có thể thế Tần Minh đi chiến. Nhưng mà, bọn họ rất rõ ràng, bọn họ căn bản không có năng lực này, bọn họ lên sân khấu, chỉ sẽ trở thành Tần Minh gánh nặng. Liên Lụy Tần Minh. "Vậy hạ, phải làm có thể lại sáng tạo một lần kỳ tích đi." Hàn Mộ thấp giọng hỏi. "Vậy hạ, không sợ tất cả đại địch?" Vũ Thiên Cửu kiên định mạnh mẽ địa nói rằng, đối với Tần Minh tràn ngập tự tin, dù cho hắn giờ khắc này đối thủ là hai vị thiên nhất cảnh vũ quân, Vũ Thiên Cửu như thế cho rằng Tần Minh tất thắng. "Ta tin tưởng tổ tiên đại đế truyền nhân, tất có số mệnh gia thân, sẽ không như vậy dễ dàng có chuyện." Tử Phong Hầu tự tin tuy rằng không giống Vũ Thiên Cửu như vậy mãnh liệt, Nhưng hắn nhưng đối với tần vũ đại đế tin tưởng không nghi ngờ, tần minh là chuyển nhân của hắn, luôn không khả năng không có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Dù cho chỉ là đại đế nhất đạo thân nghiệm, muốn tiêu diệt hai vị này cấp cao vũ quân, phải làm sẽ không quá khó chứ. Tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh, nếu không là hai công tử chết ở trong tay ngươi, e sợ gia chủ còn có thể nghĩ biện pháp mời chào ngươi đây. lão giả áo bào trắng quay về tần minh mở miệng nói, hắn tuy rằng muốn người sau mệnh, nhưng không thừa nhận cũng không được. Tần Minh sức chiến đấu ở cùng cấp bên trong sát thực rất mạnh, hầu như có thể gọi là vô địch. Bước vào đan phủ cảnh tám tầng tần Minh, lực chiến đấu của hắn, tuyệt đối đủ để cùng thượng giới những kia chỉ nửa bước bước vào thiên nhất cảnh thiên kiêu nhân vật một trận chiến. Ân tử ngục, chết ở người như vậy trên tay, cũng không tính bôi nhỏ hắn. Mời chào. Ta lại không muốn đi các ngươi cái kia cái gọi là ân gia, rõ ràng là người, nhưng phải tu hành yêu công pháp, đem mình trở nên người không người, yêu không yêu, này lại là cần gì chứ? Tân Minh hơi mỉm cười nói, làm cho hai vị kia cấp cao vũ quân trong nháy mắt đổi sắc mặt. Bọn họ tuy rằng không phải chạy xuôi Ân Gia huyết dịch người, nhưng cũng ở Ân Gia đợi rất nhiều niên, tu hành sức mạnh cùng Ân Gia rất gần. Lúc này mới bị mời chào đi vào, hơn nữa cung cấp tài nguyên phụ trợ bọn họ tu luyện. Tân Minh không chỉ có sỉ nhục Ngân Gia, liền cùng hai người bọn họ cũng bị tàn nhẫn mà nhục nhã một phen. Xem ra ngươi là không muốn được chết một cách thống khoái một ít. Áo bào đen trên người lão giả thả ra vô biên sát niệm khiến người ta từ trong xương cảm thấy hàn lãnh. Hắn lúc trước lại bị tiểu tử này đẩy lùi. Nếu là chuyến đi, mặt mũi của hắn hướng về chỗ nào đạt? Ngươi nói sai. Ta căn bản là không muốn chết. Tại sao thoải mái không thoải mái nói chuyện? Tần Minh cười nhạt nói, tự định liệu trước. Như vậy rất tốt. Vậy thì xem phương nào trước tiên ngã xuống. Lão giả áo bào trắng bóng người trong nháy mắt đọc ra, như như một cơn gió, trên tay của hắn hiện lên một vị màu trắng pháp trượng, hướng về Tần Minh phách đánh xuống. Chim sáo đá. Tần Minh có chút sừng sốt, này lão giả áo bào trắng tu hành yêu lực lượng lượng, dĩ nhiên là chim sao đá. Hống, áo bào đen ông lão cũng đạp bước mà ra, phát sinh một tiếng gầm nhẹ, toàn mặc dù là tiếng gào chất chứa, như hùng ưng trường đề, khiến cho Tần Minh vẻ mặt lại là lóe lên. Nguyên lai này áo bào đen ông lão tu hành sức mạnh, càng là đến từ hùng ưng. chỉ thấy này áo bào đen tay của ông lão trên cũng hiện ra một vị pháp trượng, toàn thân hiện ra màu đen, cùng lão giả áo bào trắng pháp trượng kêu gọi lẫn nhau, đặc biệt dễ thấy. Hóa ra là này hai lão." Mộ Dung Thiên thành ánh mắt rung động lại, rốt cục nhớ tới này hai vị cấp cao vũ quân. Mộ Dung Thiên thành mặc dù là hạ giới gia chủ, thế nhưng định kỳ cũng phải về Mộ Dung Thế gia báo cáo tình huống, nếu như làm việc đắc lực, có có thể được Mộ Dung Thế gia ban thưởng, bởi vậy hắn ở thượng giới cũng có thể nói có chút hiểu rõ. Những kia quát tháo phong vân võ vương, Thiên Tôn, tự không cần nhiều lời, hắn có thể nói là như sấm bên hai, ngoài ra, chính là này vũ quân này một cảnh cường giả. Hắc bạch hai ông, liên thuộc về vũ quân cảnh bên trong cực kỳ hàng đầu nhân vật. Hai người như tách ra, có điều là thiên nhất cảnh 8 tầng tu vi, hay là còn không cách nào xính uy phong, thế nhưng một khi liên thủ, có thể bùng nổ ra thiên nhất cảnh đỉnh cao sức mạnh, chỉ sợ ngay cả thiên quân bảng trên những nhân vật kia, đều đủ để một trận chiến. Quốc trưởng gia, ngươi biết được hai người này lai lịch. Vũ thiên cửu vẻ mặt hơi thay đổi dưới, tự hồ, cho đến hôm nay, hắn mới chính thức nhận thức mộ dung thiên thành, nhận thức mộ dung gia tộc, Kết nối với giới cường giả cũng biết. Có biết một, hai. Mộ Dung Thiên Thành cười khổ nói, cảnh giới của hắn có điều là cấp trung vũ quân, cũng không dám nói cùng hắc bạch hai ông có bao nhiêu thủ. Không hổ là làm ăn lớn người, chính là không bình thường. Tử Phong Hầu cười nói. Mộ Dung Thiên Thành môi khẽ nhúc nhích trật lại bế lên, đối với Vũ Thiên Cửu có chút nhìn không thấu. Hắn bản coi chính mình nói đúng hắc bạch hai ông có biết một, hai. Vũ Thiên Cửu sẽ tiện thể hỏi hắn tần minh phần thắng làm sao. Nhưng Vũ Thiên Cửu Tựa Hồ không có ý nghĩ này, chỉ là duy trì hờ hững mỉm cười. Xem ra hắn đối với Tần Minh phi thường tự tin A. Mộ Dung Thiên thành nội tâm cảm khái, cũng phi thường chờ mong Tần Minh sẽ ứng phó như thế nào hai cái gộp lại có thể so với đỉnh cao vũ quân cực giả. Hai vị cấp cao vũ quân pháp trượng đồng thời đánh rơi, hầu như để vùng không gian kia tại chỗ liền sụp đổ. Tần Minh thủ trưởng run lên, huyết hoàng kiếm phù hiện tại trên tay, trong phút chốc trên người hắn nhân hoàng ánh sáng trở nên càng thêm óng ánh mấy phần cồn cồn kiếm thế tự trên thân kiếm chuốt xuống mà ra chặn lại rồi hai người một đòn nhưng cũng cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất đều chịu đến rung động huyết hoàng kiếm ra cần phải thấy máu tần minh trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng chi ngữ chợt hắn vung kiếm mà ra kiếm mang rơi ra trường không phảng phất đều ở một mảnh huyết quang bao phủ xuống theo tần minh hoàng kiếm nhất cùng dương kích về phía trước vô chi tiểu nhi liền võ đạo là cái gì cũng không biết nhưng vọng tưởng thấy ta hai người huyết Đáng thương. Lão giả áo bào trắng pháp trượng vung ra, đánh ra một mảnh hừng hực bạch quang, dường như màn ánh sáng giống như nhưng lộ ra mánh liệt yêu ý, yêu khí cuồn cuộn chúng thiên, lông mày của hắn phảng phất đều trong nháy mắt hóa thành màu trắng, làm cho người ta cảm thấy yêu dị cực kỳ cảm giác. Huyết hoàng kiếm cùng pháp trượng đụng vào nhau, chấn động đến mức tần mình cánh tay đều ở tê dại, cùng lúc đó, áo bào đen ông lão pháp trượng màu đen lại rơi xuống, dường như thiên trọng lãng, một làn sóng, cao hơn một làn sóng, tầng tầng lớp lớp hình đè ép tứ phương, tần minh bóng người lóe lên, vung kiếm đón đỡ, âm thầm cắn răng, xem ra có chút lá bài tẩy cần bại lộ. trong khoảnh khắc, tần minh quanh thân kiếm khí cuồn cuộn, dường như kiếm khí bao tát bình thường lập lòe, khiến cho cái kia hai vị vũ quân đều không dám tới gần, lấy pháp trượng chấn áp kiếm kia khí bao tát. nhưng vào lúc này, tần minh bước chân bước đi ra ngoài, chủ động khởi xướng thảo phạt, thiên vấn kiếm quyết trong nháy mắt tỏa ra mà ra, mang theo mạnh mẽ vô cùng kiếm lực, chém về phía trong đó áo bào đen ống lão. Áo bào đen ông láo thần sắc đọc lại, không nghĩ tới tần minh sẽ chủ động công giết tới, có điều hắn cũng không sợ, lạnh rên một tiếng, pháp trượng vung lên, hét giận giữ hư không, hắn như đồng một vị màu đen phật đà giống như, huyền phù với trên bầu trời. đùng, Khiến áo bào đen ông láo kinh ngạc chính là, khi hắn pháp trượng gặp gỡ tần minh huyết hoàng kiếm thì, dĩ nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên pháp trượng truyền đến, kiếm kia ý phảng phất cắn giết tất cả, để hắn pháp trượng đều muốn nắm bất ổn đến. Áo bào đen ông lão lần thứ hai lùi lại mấy bước, hắn không nghĩ tới, tần minh chiêu kiếm này sẽ như vậy kinh diễm, dường như một vị tuyệt thế kiếm thần, cầm kiếm vấn thiên, muốn cho thiên lịch loạn. Có thể nói áo bào đen ông lão cũng không có đem hết toàn lực, bị tần minh đòn đánh này chấn động đến mức lùi về sau vẫn là khinh địch, không nghĩ tới tần minh có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh kinh người. Đẩy lui áo bào đen ông lão, tần minh lập tức xoay người, cùng lão giả áo bào trắng pháp trượng chạm đụng vào nhau, hắn đã phát hiện đầu mối. Này Hắc Bạch hai ông tu hành yêu lực lượng lượng chỉ là để sự công kích của bọn họ càng thêm cuồng bạo mấy phần, còn uy lực thật sự vẫn là ở tại bọn hắn Trượng Pháp trên, hai người phảng phất ý niệm tương thông giống như, hiểu ngầm không kẽ hở, đem Trượng Pháp vai phóng thích đến cực hạn. Tân Minh sử dụng tới Thiên Vân Kiếm quyết, kiếm uy cực kỳ thịnh liệt, nhưng dần dần, ở Hắc Bạch song ông dưới sự phối hợp, càng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, hai người này là đủ để sánh ngang Thiên Quân bảng trên cường giả nhân vật, đại thế lực lượng lại lĩnh ngộ được cao thâm hoàn cảnh để Tần Minh cảm thấy vất vả lên Nhìn dáng dấp chỉ có thể lãng phí cái kia 1 triệu nguyên thạch Trước 148, Vạn Hoàng Hướng Quân nợ canh một ngày mai bù Tần Minh có chút đau lòng Vạn Hoàng Trưởng cũng không phải là không thể sử dụng mà là muốn đánh bại này hắc bạch song ông nhất định phải sử dụng Vạn Hoàng Trưởng mạnh nhất chiêu thức, mà này một chiêu vừa vặn cần thật hoàng máu mới có thể thôi thúc mà ra Hắn đã hướng về hệ thống mua một dọn hoàng huyết, tiêu tốn hắn 1 triệu nguyên thạch luôn cảm thấy vẫn không có nội nhi này Hoàng Huyết liền muốn cống hiến đi ra ngoài, nội tâm có thể nói là vạn phần không muốn. Có điều này hắc bạch song ông thực tại lợi hại, hai người liên thủ lại, coi như là thiên nhất cảnh đỉnh cao cường giả cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Bọn họ đối với thế lực lượng lượng lĩnh ngộ trình độ vượt xa Tần Minh, trong đó trên lệch rất khó bù đắp. Dựa vào nhiều hệ thế lực lượng lượng, Tần Minh hay là có thể cùng thế lực lượng lượng trung kỳ cường giả chống lại, nhưng nếu như đối phương đã lĩnh ngộ đến cuối cùng, thậm chí đỉnh cao, vừa ra tay chính là gấp trăm lần tăng cường. Cơn bạo đến cực điểm, căn bản là không có cách một trận chiến. Còn chưa tới bước cuối cùng, trước tiên chống đi. Tần Minh rõ ràng cái kia một đòn mạnh bao nhiêu, nhưng đối với hắn nguyên lực tiêu hao cũng là to lớn, hắn hôm nay, một khi sử dụng tới vạn hoàng trưởng bí thuật, đan bên trong phủ nguyên lực e sợ sẽ trong nháy mắt bị lấy sạch, đến lúc đó hắn sẽ co ngắn ngủi suy yếu kỳ, hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp tuyệt sát hai người này lão nhi. Tiểu tử, hết biện pháp chứ? Nhìn thấy Tần Minh ngừng lại, lão giả áo bào trắng cười gần lại, Đối với tần minh lúc trước triển khai kiếm thuật, hắn tuy rằng không biết lai lịch của nó, nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó cực kỳ thịnh liệt kiếm uy, tuyệt đối không phải tầm thường kiếm thuật thần thông có thể sánh được. Nếu không có tần minh kiếm chi đại thế còn ở sơ kỳ, chỉ dựa vào chiêu kiếm này thuật thần thông liền có thể nghiền ép bọn họ. Bất quá nghĩ đến tiểu tử này rất có thể được tần vũ đại đế truyền thừa, bọn họ cũng là có thể hiểu được, đại đế truyền lại tuyệt học, nếu như quá bình thản, e sợ mới làm người kinh ngạc chứ. Ngày hôm nay coi như ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng đem mệnh đứng lại cho ta đến. Áo bào đen ông lão liên tiếp bị Tần Minh đẩy lui quá hai lần, nội tâm đối với Tần Minh sự phẫn nộ tuyệt đối là khó có thể nói nên lời, chỉ thấy vung lên pháp trượng, phía sau hắn phảng phất xuất hiện một vị cuồng bạo yêu thần bóng mờ, ương thủ nhân thân, hắc khí thao thiên, hắn pháp trượng hạ xuống, yêu chi đại thế dâng trào, hư không đều phảng phất hạ xuống pháp tắc ánh sáng, lóng lánh với trong thiên địa. Ầm ầm. Tần Minh một trưởng vỗ đánh mà ra, trong phút chốc Liệt Diễm Thao Thiên, từng vị tiên hoàng bóng mờ lấp lóe mà ra, phảng phất có vô tận thật hoàng khí tràn ngập thiên địa, cái kia một vị lại một vị tiên hoàng ngưng tụ thành nhất đạo bàng bạc trường ẩn, đánh về áo bào đen ông lão pháp trượng, càng làm cho vị này yêu thần bóng mờ đều dung chuyển lên, áo bào đen ông lão miệng phun tiên huyết, càng lần thứ ba bị đẩy lui. Hán vạn lần không ngờ, hắn mỗi một lần đa dụng một phần lực, thần minh cũng nhiều gây một phần lực, hơn nữa, mỗi một lần đều áp chế hắn, để hắn nét mặt giàn ruà đều sắp muốn mất hết. Thân là một vị cấp cao vũ quân, này áo bào đen ông lão nội tâm cao bao nhiêu ngạo không cần nhiều lời, nhưng hôm nay, hắn liên tiếp bị tiểu bối đẩy lui ba lần, bộ mặt tảo địa, nếu không giết tần minh, tương lai chuyển tới thượng giới, hắn còn có mặt mũi nào hành tẩu giang hồ. Tiểu tử này không biết tu hành bao nhiêu môn tuyệt học, lĩnh ngộ nhiều hệ thế lực lượng lượng, lại có này thần bí áo giáp, nếu như đổi làm cái khác cấp cao vũ quân hạ giới, e sợ vẫn đúng là không nhất định có thể bắt hắn lão giả áo bào trắng nhìn thấy tần minh sử dụng tới vạn hoàng trưởng nội tâm không khỏi cảm thán một tiếng, bọn họ như đơn độc hạ giới, e sợ cũng phải bị tần minh áp chế. Nói cho cùng, hắc bạch hai ông tu hành công pháp thần thông so với bá chủ thực sự cấp thế lực nhân vật phải kém chút, không cách nào được tôn giả cấp thần thông, hết thể đều dựa vào huynh đệ bọn họ hai người tìm tòi, không cách nào cùng tu hành đại thảo phạt thuật tần minh so với. Tần minh cất bước mà ra, một tay vung kiếm, bệ nghệ thương thiên, một tay hoa trưởng, thật hoàng hí giải trong khoảnh khắc, phân biệt có thật hoàng bóng mở cùng kiếm khí bao tấp đánh về phía hắc bạch song ông, hai người vẻ mặt sắc bén, từng người vung lên pháp trượng đòn đánh, hư không đều ở đổ nát, đầy trời tất cả đều yêu điểu điền cuồng gào thét, trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt, xem không thanh thiên khung bên trên cảnh tượng, này chính là cấp cao vũ quân sức mạnh sao? ánh mắt mọi người lấp lóe liên tục, đặc biệt là những kia cấp thấp vũ quân, đều là chấn động không nứt, bọn họ cũng bước vào thiên nhất cảnh, cũng là vũ quân, nhưng nếu như tiến vào trong hư không e sợ dùng không được mấy tức thời gian sẽ bị chớp nhoáng giết hết đến. Kiếm thuật này, làm sao như vậy như Chu gia thần thông? Mộ Dung Thiên Thành có chút không rõ, hắn tuy rằng chưa từng thấy cái môn này kiếm pháp bị triển khai ra, nhưng trong đó một ít kiếm chiêu cùng Chu gia thần thông rất có tương tự chỗ, dù sao Chu gia chính là đế tộc, ở thế lực cấp độ bá chủ bên trong xếp hạng đều phi thường cao, Mộ Dung Thiên Thành đương nhiên phải hiểu rõ một, hai. Có điều Mộ Dung Thiên Thành cũng không dám khẳng định này môn tuyệt học lai lịch bằng vào lịch duyệt của hắn. Đương nhiên nhìn ra chiêu kiếm kia cũng không có quá mức đặc sắc địa phương, mà là kiếm ý kinh người, Phảng phất một kiêu kiếm ý, đều muốn hoành trám thiên địa, chọc thủng thương khung, đây mới là này môn tuyệt học thần uy vị trí. Cho tới vạn hoàng trưởng, nhưng là liền mộ dung thiên thành đều không thể phân biệt lai lịch của nó, phảng phất là yêu chi nhất mạch thần thông, nhưng lại mang theo tiên gia mở hảo tâm ý, dù cho hắn đi qua đại giang Nam Bắc, cũng được cho kiến thức rộng rãi, nhưng cũng cảm thấy môn thần thông này cực kỳ thần bí, rất khó nhìn lén ra lai lịch của nó Tân Minh bước chân bước ra, vạn ngàn sắc bén kiếm khí tất cả đều tỏa ra, kiếm ý thông cửu tiêu, khiến cho lão giả áo bào trắng cảm thấy có chút vất vả lên. Tân Minh dĩ nhiên có thể nhất tâm nhị dụng, phân biệt vận dụng thần thông tới đối phó hai đại cấp cao vũ quân. Đây là bọn hắn lần thứ hai tính sai, xem ra chỉ có dụng hết toàn lực, bằng không chúng ta hai người một đời anh danh liền muốn hủy ở chỗ này. Lão giả áo bào trắng cùng áo bào đen ông lão đối diện một chút, càng thêm khẳng định nội tâm ý nghĩ, trợ bọn họ bóng người lóe lên. Trong nháy mắt hướng về phía sau lướt ngang quá khứ, tách ra tần mình công kích. Sau đó, thân ảnh của hai người hướng về từng người vị trí phương vị nãy qua, Hắc Bạch Pháp Trượng tụ hợp, trong phút chốc, phía kia Thương Vũ dường như muốn bắt đầu đổ nát, một cái lại một cái xích thần trận tự khóa lại trường không, phản phất là thiên địa pháp tắc ý chí, muốn thủ hộ mảnh này cổ lao thiên địa, không bị cái kia Hắc Bạch Pháp Trượng sức mạnh ăn mòn. Ầm ầm ầm. Hắc Bạch Pháp Trượng triệt để hợp thành một thể, hóa thành một vị vắt ngang mười mấy trượng to lớn pháp trượng. Hắc Bạch giao hòa, có vô tận huyền hoàng hai khí lượn lờ ở tại trên, phảng phất là một cái khai thiên tích địa pháp khí giống như, yêu dị mà o ánh. Nguyên lai này hai lão là Bát Quái môn xuất thân. Mộ Dung Thiên Thành nhìn thấy cái kia Hắc Bạch pháp trượng hòa làm một thể, diễn hóa huyền hoàng hai khí, thanh thế thao thiên, nhất thời rõ ràng hai người lai lịch. Bát Quái môn. Bên cạnh một vị Mộ Dung gia vũ quân nghe được Mộ Dung Thiên Thành lộ ra không rõ, Bát Quái môn ở thượng giới rất nổi tiếng sao? Phải biết thượng giới ngoại trừ thế lực cấp độ bá chủ ở ngoài, đại đại tiểu tiểu tông môn, gia tộc, nhiều như cạnh biển chi xa, có thể làm cho mộ dung thiên thành nhớ kỹ, phải làm chỉ có thế lực cấp độ bá chủ mới đúng. Bắt quái môn, đã từng là thế lực cấp độ bá chủ một trong, có điều ở ngàn năm trước huyết thiên giáo họa loạn thượng giới thời gian, này bắt quái môn võ hoàng bị ba vị huyết thiên giáo võ hoàng vây giết, bất hạnh ngã xuống, bắt quái môn, cũng gặp phải tàn sát, hầu như không có ai còn sống, không nghĩ tới còn có di châu. Giáo dục ra hai người này lão nhi, Mộ Dung Thiên Thành nhàn nhạt mở miệng nói, làm cho bên cạnh chi người nội tâm có chút khẽ run. Thế lực cấp độ bá chủ cũng sẽ gặp phải tàn sát sao? Thượng giới thế lực cấp độ bá chủ cũng chính là trong miệng lánh đời tông môn, ta vẫn cho là bọn họ truyền thừa ngàn vạn tải, Trường Tôn bất diệt, không nghĩ tới cũng sẽ gặp phải như vậy diệt môn thảm họa. Thử Phong hầu thần sắc hơi động, tự hơi xúc động. Không có cái gì là chân chính bất hủ, thế lực cấp độ bá chủ. Cũng cần không ngừng chuyển vào tần tiên huyết dịch, cũng cần một đời lại một đời cường giả nỗ lực, mới có thể khiến cho cường thịnh. Dù vậy, một khi có không gì địch nổi cường giả sinh ra ở đối địch thế lực bên trong, coi như là thế lực cấp độ bá chủ, cũng sẽ phi thường thảm. Mộ Dung Thiên Thành bất đắc dĩ nói rằng, còn có một chút, hắn chưa từng đề cập, cái kia chính là, dù cho sinh ở cực sự cường thịnh thế lực cấp độ bá chủ bên trong, cũng không phải người ngoài tưởng tượng dạng dỡ như vậy, rất nhiều thiên tiêu, thường thường không phải chết người ở bên ngoài trong tay mà là ở người trong nhà trong tay chết trẻ, như vậy ví dụ cũng không ý thấy. Mộ Dung gia tộc cũng là thượng giới thế lực cấp độ bá chủ sao? Hàn Mậu ngay thẳng trực tiếp hỏi. Vũ Thiên Cửu cùng Tử Phong Hầu kỳ thực đã có thể khẳng định Mộ Dung Thiên thành lai lịch, ngoại trừ bá chủ thực sự cấp thế lực người, ai có thể như vậy rõ ràng địa hiểu rõ thượng giới tình hình, ai có thể tiếp xúc được cấp bậc này đây? Mộ Dung Thiên thành cười cợt, không có trực diện trả lời Hàn Mậu, nhưng cũng đưa ánh mắt ngóng nhìn hướng về trong hư không, vậy hạ lá bài tẩy. Không biết có hay không còn đủ. Bây giờ thiên khung bên trên, cuồn phong giết đạo, hư không dung chuyển, phảng phất có vô tận hắc bạch ánh sáng long lánh, ở trên pháp trượng không hội tụ thành một tòa như đồng tối say giống như bắt quái đồ án, bao phủ một phương thiên địa, phảng phất có thể đem hư không đều cầm cố lại. "Tiểu tử, lần này ngươi còn bất tử?" Áo bào đen ông lão cười gần không ngớt, đòn đánh này, coi như là thiên quân nhân vật trên bảng, cũng phải ước lượng một phen, chỉ là Tân Minh, làm sao có thể chống đỡ. Tân Minh vẻ mặt bất biến, đạp bước mà ra, phong mang lòng lánh, kiếm chi đại thế rung động ầm ầm, ở phía trước của hắn mở đường, phảng phất miễn cưỡng chém đánh ra một con đường đến, bàn tay của hắn kìm mà xuống, trong giây lát đó, vạn tôn tiên hoàng bay lên trời, lấy tần minh làm trung tâm, càng mơ hồ có dưới bái xu thế, giờ khắc này tần minh làm cho người ta cảm giác liền như đồng hắn là này vạn hoàng chủ nhân thống ngự chư thiên bình định tứ hải, xưa nay chỉ nghe bách tiểu hướng hoàng, bây giờ đã thấy vạn hoàng hướng quân, mọi người nói nhỏ tình cảnh này quá mức độ độ. Hắn ở súc thế. Lão giả áo bào trắng ánh mắt ngưng lại, chợt quay về áo bào đen ông lão quát lên, mau ra tay, không thể để cho hắn thành công. Được. Áo bào đen ông lão nhanh gật đầu, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Áo bào đen ông lão cùng lão giả áo bào trắng bóng người đan sen, từng đạo từng đạo phù ấn từ trong bàn tay của bọn họ đánh mà ra, hòa vào cái kia to lớn pháp trượng bên trong, thiên khung đều vì thế mà kinh ngạc, dường như muốn không chịu nổi này một trượng sức mạnh. Này một trượng có thể giết đỉnh cao vũ quân giết tần minh trong miệng đồng dạng phun ra một chữ lạnh lẽo mà vô tình cái kia từng vị tiên hoàng đều ở hí giải cùng bạo sức mạnh tự muốn xé nước thiên địa theo tần minh thoại âm là địa cái kia vạn tôn tiên hoàng hóa thành khủng bố trưởng ấn càng thêm bằng bạc như thần tay Trấn áp cửu thiên thập địa hướng về cái kia anh đến pháp trượng chấn lạc rung động đến tâm can vân ca cái kia một mảnh hư không xích thần trật tự đều không thể thủ hộ bị một trưởng này miễn cưỡng ép vô đến Pháp trượng bên trên hắc bạch khí tức lưu chuyển, huyền hoàng hai khí dường như muốn diễn hóa một thế giới, nhưng ở một trường này thần vì dưới, nhưng tất cả đều đổ nát đi đến, làm cho mọi người con ngươi lần thứ hai đọc lại lên. Loạn lưu cồn cồn, đặt mình trong ở trong hư không, hơi bất cẩn một chút, phảng phất liền muốn bị cuốn vào hư vô trong không gian, tùy ý bao táp xé rách. Cái kia lóng lánh hắc bạch ánh sáng pháp trượng, dĩ nhiên vào thời khắc này đổ nát đi đến. Trước 149, đại kết nạn. bù canh một đến rồi. Hư không run dậy, tiên hoàng ánh sáng soi sáng cựu thiên thập địa, như vô tận quang minh lực lượng, khiến cho cái kia hắc bạch giao hỏa pháp trượng đều vỡ diện. Cái kia một trưởng như thần tay, tu hành đến mức tận cùng, phàm phất liền thời gian đều có thể ngăn cách. Làm sao có khả năng? Hắc bạch hai ông đồng thời phát sinh gào thét, bóng người của bọn họ bắt đầu điên cuồng lùi về sau, nhưng đã không kịp, cái kia tiên hoàng ánh sáng rơi ra ở trên người bọn họ, càng khiến đến thân thể của bọn họ bắt đầu bốc cháy lên, bọn họ vận chuyển cả người sức mạnh đi chống lại. Vô cùng vô tận yêu chi đại thế ở tại bọn hắn quanh thân cuồn cuồn mà động, như cối xay bình thường muốn đem hết thể hỏa diễm đều tiêu diệt, nhưng mà căn bản không làm được. A, áo bào đen ông láo trước tiên không nhịn được, trong miệng phát sinh thống khổ kêu rên cái kêu tiên hoàng chi hỏa ở đồ nướng linh hồn của hắn, để hắn vốn là đen kịt thân thể dường như muốn hóa thành than cốc giống như vậy, nhìn nổi mới chi người nội tâm không được địa run rẩy, tê cả gian đầu. Phải biết, đây là một vị thiên nhất cảnh vũ quân, tám tầng cảnh. Nếu như nói vũ quân cường giả có thể làm một quốc phương pháp, như vậy, một vị cấp cao vũ quân, hầu như có thể chúa tể một giới. Toàn bộ hạ giới, đều rất khó tìm ra một vị cấp cao vũ quân đến. Có thể bước vào người ở cảnh giới này vật, hầu như đều đi tới thượng giới. Này hắc bạch hai ông, tại hạ giới người trong mắt, gần như thần linh, nhưng mà, giờ khắc này, bị tiên hoàng chi hỏa đốt người, phát sinh thống khổ âm thanh. vung tha đi. lão giả áo bào trắng cắn răng không có gọi đau. Nhưng hắn vặn vẹo khuôn mặt hiện ra nhưng đã bán đi hắn, hắn rốt cục không nhịn được, hướng về tần minh cuối đầu. Các ngươi nhưng là cấp cao vũ quân, thả các ngươi, đối với ta nhưng là cực kỳ bất lợi a Tần minh lúc này kỳ thực cũng phi thường suy yếu, gắng gượng một hơi nói rằng, hắn cũng không biết dùng bao nhiêu viên phục nguyên đan, muốn phải nhanh chóng địa khôi phục nguyên lực, nhưng dược lực đồng thời tác dụng lên, làm cho hắn đan phủ đều đang lay động, dường như muốn bị năng lượng kinh khủng nổ tung. Quá mức liều mạng Áo bào đen ông lão thấy Tần Minh không chịu buông tha bọn họ, dù cho tiên hoàng chi hỏa đốt người, hắn hướng phía trước đạp bước, như một vị sắp chết hùng lưng, phải đem còn lại tất cả sức mạnh đánh vào Tần Minh trên người. Tần Minh vẻ mặt lóe lên, hắn đan điền giờ khắc này dường như muốn nổ tung giống như vậy, căn bản vận dụng không được bất kỳ nguyên lực, đối diện áo bào đen ông lão liều mạng một đòn, rất có thể là đồng quy vu tận kết cục. Nhưng Tần Minh không cách nào để cho hắn người biết được hắn suy yếu, bất kỳ một điểm đều đủ để để Hắc Bạch song ông càng thêm điên cuồng tìm hắn liều mạng. Hai vị cấp cao vũ quân, nếu như tự bạo, tạo thành sức mạnh hủy diệt chính là cực kỳ đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Tần Minh hơi suy nghĩ, trong phút chốc, Huyết Hoàng kiếm tự chủ huyền phù ở trong hư không, làm cho mọi người sắp mặt ngưng lại, cái kia hoàng kiếm bên trên phun ra nuốt vào cường thịnh hào quang đỏ ngầu, sát phạt khí thao thiên, đối diện đập tới áo bào đen ông lão, Huyết Hoàng kiếm càng chủ động chém đánh mà xuống, cùng loạn sức mạnh đem áo bào đen ông lão ba phủ Phảng phất có vô tận lưu quang lôi kéo áo bào đen thân thể của ông lão, chỉ chốc lát sau, áo bào đen thân thể của ông lão bị lưu quang vỡ ra đến, hóa thành mảnh vỡ bị ngọn lửa thiêu diệt. Dầm! Trong lòng mọi người lần thứ hai kịch liệt run lên, một vị cấp cao vũ quân đến từ thế lực cấp độ bá chủ, dĩ nhiên liền như vậy bị phần giết. Huyết hoàng kiếm nhiễm áo bào đen ông lão huyết, phảng phất càng thêm yêu dị mấy phần, cùng này yêu dị hoàn toàn không hợp chính là huyết hoàng kiếm quanh thân, dĩ nhiên có hoàng đạo lực lượng phụ trợ. Trật Tần Minh Phảng Phất nghe được Huyết Hoàng Kiếm gầm nhẹ, chốc lát trong lúc đó, Huyết Hoàng Kiếm như mũi tên rời cùng sát phạt mà ra, thẳng đến Lão Giả Áo Bao Trắng. Lão Giả Áo Bao Trắng vẻ mặt cứng ngắc khó coi, một bên nhẫn nhịn liệt hỏa đốt người thống khổ, vừa muốn muốn chạy trốn, nhưng hắn trước mắt tốc độ liền người bình thường cũng không bằng, làm sao có thể rất nhanh được Huyết Hoàng Kiếm? Bị Hoàng Kiếm trong nháy mắt truy đuổi mà lên, đâm vào trong cơ thể hắn, đem hắn huyết dịch cả người đều hút khô. Đợi đến này Lão Giả Áo Bao Trắng trở thành một bộ xương khô. Huyết hoàng kiếm tựa hồ mới hài lòng địa trở lại tần minh trong cơ thể, yên tĩnh nằm ở chứa đổ lan bên trong. Có điều tần minh nhưng cảm thấy huyết hoàng kiếm phảng phất trở nên càng thêm không bình thường lên, tuy nói bề ngoài nhìn qua không có thay đổi, nhưng tần minh có thể cảm nhận được thân kiếm bên trong chất chứa thịnh liệt sức mạnh. keng. Chúc mừng tốc chủ, huyết hoàng kiếm phẩm chất tăng lên tới cấp 5, trở thành cấp 5 vũ binh. Quả nhiên. tần minh khẳng định ý nghĩ của chính mình. Ở tần vũ đại đế chữa trị huyết hoàng kiếm thời điểm, Huyết hoàng kiếm phẩm chất liền có tăng lên, nhưng Tần Minh đối với này cũng không có khái niệm gì, lúc này mới rõ ràng, vào lúc ấy huyết hoàng kiếm phải làm là bị tăng lên tới cấp 4 đỉnh cao, ở trước đó lại hấp thu hắc bạch Hai ông dòng máu, bọn họ tuy rằng chỉ là vũ quân, nhưng bởi tu hành yêu lực lượng lượng, trong huyết dịch mang theo yêu lực lượng, đủ khiến huyết hoàng kiếm cấp bậc tăng lên một cấp độ. Cấp 5 vũ binh, coi như là thượng giới rất nhiều vũ quân, cũng chưa chắc có thể nắm giữ đi. Tần Minh âm thầm cảm khái này huyết hoàng kiếm hầu như có thể tính là hắn lá bài tẩy nếu như hắn tiến vào thượng giới đang không có bước vào vũ quân cấp cao cảnh giới trước huyết hoàng kiếm cũng không thể tùy ý bại lộ vàng không đưa tới người khác mơ ước sẽ có phiền vay lớn tân minh ở trong hư không dừng lại một lúc muốn nghe hệ thống tuyên bố đối với phần thưởng của hắn thế nhưng đợi rất lâu rồi cũng không nghe thấy hệ thống tiếng nhắc nhở hắn có chút không nhịn được trực tiếp quay về hệ thống hỏi phần thưởng của ta đây keng căn cứ lần này hệ thống ước định Túc chủ cũng không có khen thưởng. Hệ thống nhắc nhở bản trên còn có một cái mỉm cười vẻ mặt, để thần minh hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa từ trong hư không nạ xuống. Ta liền mệnh đều sắp không còn, ngươi nói ta cái gì khen thưởng cũng không có, ngươi có phải là hỏng rồi. Thần minh mắng. Ken. Xin mời túc chủ không muốn hoài nghi bản hệ thống công bằng cùng quyền uy, căn cứ hệ thống đo lường, túc chủ xác thực chưa hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào, không cách nào được khen thưởng. Hệ thống nói. Ta nhưng là chu diệt nhiều như vậy cấp thấp vũ quân đây. Thần Minh bắt đầu mấy toán chính mình công lao. Đó là dựa vào cấp 4 phòng ngự đại trận sức mạnh, cấp 4 trận đạo tu vi, thuộc về tốc chủ không chế trong phạm vi, không có đạt đến vượt cấp chiến đấu yêu cầu, không cách nào được khen thưởng. Hệ thống phủ định Thần Minh. Còn có hai người này ông lao đây. Ta liền hoàng huyết đều dùng, vậy cũng là 1 triệu nguyên thạch a, cái gì cũng không còn lại. Thần Minh phiền muộn đến muốn thổ huyết. hắc bạch song ông mặc dù là thiên nhất cảnh 8 tầng cường giả. Túc chủ quá trình chiến đấu cũng rất gian nan, nhưng bởi hắc bạch song ông là chết ở huyết hoàng kiếm trên tay, mà dùng đến tăng lên phẩm chất, vì vậy hệ thống không cách nào dành cho Túc chủ khen thưởng. Hệ thống dừng một chút, lại bổ sung, Túc chủ cũng không thể nói cái gì cũng không còn lại, ở lần này chiến đấu bên trong, Túc chủ lần đầu sử dụng thiên vấn kiếm quyết cùng vạn hoàng trưởng, tăng cường năng lực chiến đấu, gia tăng rồi kinh nghiệm chiến đấu. Đình chỉ đình chỉ, tần minh khỏe miệng hơi co giật, hệ thống này cũng quá có thể lừa gạt người, quan thoại một bộ một bộ cái kia bảo vệ đại tần đế quốc đây, thần minh còn không cam lòng, túc chủ xin đừng nên đùa giỡn. hệ thống lại phát sinh mỉm cười, thần minh, túc chủ phóng tầm mắt nhìn tới, 70 vạn đại quân vẫn cư ở đồng hải quan ở ngoài, đại tần đế quốc nguy cơ chưa giải trừ, tính xin túc chủ không ngừng cố gắng, hệ thống từ tốn nói, ban đầu ta làm sao không đi học biên trình, hiện tại bị bắt nạt thành như vậy, thần minh khóc không ra nước mắt, hắn rậm chân một cái, không lại xoắn xuyễn, hướng về phía dưới trên tường thành bước chậm mà đi. Đồng hải quan trên mọi người nguyên bản còn lo lắng tần minh chịu đến cái gì thường, vì lẽ đó đứng ở trong hư không. Hiện tại nhìn thấy tần minh bước chậm đi xuống, đều là thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng bệ hạ, sáng lập vạn thế thành cửu. Bệ hạ vạn tuế, quân lâm tứ phương, nhất thống thiên hạ. Chúng thần kích động không thôi, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có một câu, cung chúc nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn, vạn vạn tuổi, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Đại tần tương sĩ của đế quốc cùng kêu lên la lên, đinh thay như gót. Tiếng gầm thao thiên, để kỳ thiên nguyên chờ người cả người đều đang phát run, chỉ cảm thấy có một luồng đến từ sâu trong linh hồn ý thế, khiến cho bọn họ sợ hãi. Xong. Sở vũ giới nhắm chặt mắt lại, hắn biết rõ, tất cả, đều xoa Hay là, ấn gia sẽ không liền như vậy bông tha tần minh còn sẽ phái ra càng mạnh hơn nhân vật hạ giới, đến đây trù diệt tần minh Nhưng này chút, đều là nói sau, bọn họ, không nhìn thấy này một ngày. Bên cạnh bọn họ vũ quân tất cả đều ngã xuống liền hai vị cấp cao vũ quân đều ngã xuống, còn có thể lật lên cái gì lăng đây? cái kia bảy mươi vạn đại quân tuy rằng không có một chút nào tổn thất, nhưng chỉ cần tần minh một phương phái ra một vị vũ quân cường giả, liền đủ khiến những người này ngã xuống. đại tần đế quốc tinh thần vào thời khắc này bị tăng lên tới đỉnh cao nhất, bọn họ quân vương mười mấy tuổi liền hung hăng tiêu diệt vũ quân, liền hắn một thanh kiếm đều sâu không lường được, bọn họ làm sao có thể không nhiệt huyết sôi trào? mộ dung thiên thành mấy người cũng đều cảm khái rất nhiều. Nếu không có tự mình ở đây, bọn họ làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Tần Minh một người có thể tru diệt hắc bạch xóa ông. Nếu Tần Minh bước vào vũ quân cảnh đỉnh cao, nghĩ đến là đủ để đi tranh một chuyến ngày đó quân bảng trên xếp hạng chứ. Mộ dung thiên thành hướng về vũ thiên cựu đầu đi một cặp mắt kính nghệ. Từ đầu tới cuối, vũ thiên cựu đối với Tần Minh đều tràn ngập tự tin, cho rằng Tần Minh tất thắng. Bất luận đối thủ là ai, hắn đều có thể một đường quét ngang đến cùng. Đây là thần tử đối với quân vương sùng bái, gần như sùng bái mù quáng nhưng cũng có đạo lý của hắn. Ở mọi người sơn hô biển gầm bên trong, Tần Minh ánh mắt nhưng đột nhiên lóe lên, phảng phất có nhuệ mang từ hai con mắt của hắn bên trong tỏa ra mà ra, bàn tay của hắn đột nhiên giơ ra, hướng về một phương hướng theo, đè đè xuống, nhân hoàng đại trưởng ấn đánh giết mà ra, một bóng người lúc này bị cầm cố ở nơi đó, không cách nào thoát thân, tùy ý cái kia nhân hoàng đại trưởng ấn nổ xuống, đem tính mạng của hắn chấn động thành một phấn. Ân gia thiên kiêu nhân vật, ân tử giao, Newton chạy trốn, bị Tần Minh phát hiện. Tiêu diệt. Chúc mừng bệ hạ. Lần này đại tần quốc lực nhưng là đầy đủ kéo lên một đoạn dài, 70 vạn đại quân của cải, có thể bù đắp được đại tần mấy năm thu thuế. Mộ Dung Thiên Thành cười nói, thân là thương nhân, trong mắt của hắn nhưng là nhìn chằm chằm tiền. Thu thuế. Tần Minh nghe được mộ Dung Thiên Thành nhưng không có vui vẻ như vậy, mà là khẩn tiếp theo hỏi, hết thể chiến lợi phẩm có phải là đều muốn lên trước quốc hố? Đây là tự nhiên, bất luận người nào cũng không thể động. Tử Phong Hầu trả lời vậy cũng chỉ có thể ở các ngươi đoạt lại trước động thủ. Đông nhiên, tần minh bóng người như một ngọn gió giống như lấp lòe, càng bước ra đại trận, ánh mắt ở không ấn đại sư cùng sở vũ giới chờ trên thân thể người qua lại càng quét. Nhanh, giao ra các ngươi chiếc nhẫn chứa đồ, đánh cướp. Trước 150, đại tần học phủ, đánh cướp. Nghe được tần minh, không chỉ có là sở vũ giới chờ người, liền ngay cả còn lại người đều có chút sướng sốt, tần minh, muốn đánh cướp. Đường đường vua của một nước, sở hữu thiên hạ dĩ nhiên cần muốn đánh cướp. ê, tần minh tựa hồ cũng ý thức được tự mình nói sai, chợt sửa lời nói, đem các ngươi trước nhận chứa đổ giao cho trẫm. vũ thiên kiều cùng tử phong hầu chờ người cười khổ, có chút không quá lý giải tần minh cử động, hắn bây giờ đã là đế quốc chi chủ, ăn, mặc, ở, đi lại tận đều có thể do quốc gũi tỷ cung, hắn có yêu cầu chỗ tiêu tiền sao? nhất định phải đem tiền phóng tới trong túi tiền của mình mới được. nhìn thấy sở vũ giới chờ người sững sờ ở nơi đó, tần minh đột nhiên phát tay. Đại trận kia bắt đầu kịch liệt lay động lên, dường như có nhuệ mang tỏa ra, dâng lên muốn ra, muốn tiêu diệt trong đó tất cả người. Cho tới giờ khắc này, sở vũ giới chờ người mới phục hồi tinh thần lại, quay về tân minh đạo, nếu như giao ra chiếc nhận chứa đổ, có thể thả rời đi sao? Ít nói nhảm, không muốn giao ta hiện tại liền giết hắn sau đó chính mình lấy. Tân minh lạnh lùng nói, đột nhiên thả ra cảm giác mát mẻ làm cho khoảng cách hắn so sánh gần hai vị cấp 4 trận đạo đại sư vẻ mặt biến đổi. Trận ngoan ngoãn giao ra chiếc nhẫn chứa đồ của mình, chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Bọn họ giờ khắc này trong lòng hối hận không ngớt Vì sao yêu bất ở hoàng triều bên trong làm cái vạn người kính ngưỡng trận đạo đại sư, bị ân tử giao một ít lợi ích điều động, đi tới nơi đây, kết quả, ân tử giao tự thân đều ngã xuống, còn có thể hy vọng hắn dẫn tiến sao? Càng biết bắt chính là, bọn họ trước mắt, có lẽ không chỉ là không có thu hoạch đơn giản như vậy, bọn họ tích trữ một đời của cải đều sẽ bị tần minh cướp đi, thậm chí là bọn họ mệnh. Không ấn đại sư cùng trường thanh tử miệng đầy vẻ khổ sở, bọn họ lưu luyến mà đem chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, thần niệm thăm dò vào trong đó, muốn nhìn lại mình một chút tích chữ một đời tài bảo, nhưng thần minh nhưng hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng vung lên, cái kia hai chiếc nhẫn chữ vật đều là rơi vào trên người hắn, hắn trong chiều liếc mắt một cái, không khỏi kinh sợ, hai vị này cấp bốn trận đạo đại sư tích trữ, có thể so với hắn giàu có có thêm. Hai người chiếc nhẫn chứa đồ bên trong không chỉ có rất nhiều công pháp thần thông. Đó là bọn họ dựa vào trận pháp đổi lấy, còn có không ít vũ binh, tuy rằng chỉ có hai cái chuẩn cấp 4 vũ binh, dù sao chân chính cấp 4 vũ binh tại hạ rơi quá thiếu, rất khó tìm đến. Ngoài ra, bọn họ nguyên thạch số lượng, tính ngược lại, vượt qua 5 triệu, đây tuyệt đối là một bút rất khả quan của cải, chỉ ít mặt khác hai dọn hoàng huyết, hắn có thể mua lại. Hệ thống bên trong các dạng kỳ diệu đồ vật, hắn cũng đủ để bạo gan đi mua, không cần lo lắng nguyên thạch số lượng không đủ vấn đề. Trận đạo đại sư Quả nhiên giàu có đến mức nước đố đổ ra. Tần Minh phất phất tay, hai cái niệu bì, các ngươi đi thôi. Nghe được Tần Minh, không ấn đại sư cùng trường thanh tử trong nháy mắt xoa xoa lộ thai, phảng phất coi chính mình nghe lầm giống như vậy. Tần Minh, dĩ nhiên đồng ý thả bọn họ đi. Thật sự đồng ý để rời đi. Trường thanh tử không để ý chút nào bị Tần Minh xưng là niệu bì, bọn họ chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng. Tần Minh, dĩ nhiên không giết bọn họ. Các ngươi không muốn. Tần Minh nhìn một chút hai người. Vậy cũng chớ đi rồi. Đi một chút. Không ấn đại sư hầu như là hống đi ra, thân là cấp 4 trận đạo đại sư, bọn họ có thể vẫn không có thất thối như thế quá. Chấm đã. Ta thay đổi chủ ý, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền ở lại đại tần đế quốc, truyền thụ mọi người trận đạo thuật đi. Tần Minh truyền ra, tử phong hầu chờ người con ngươi trong nháy mắt lượn lên. Tần Minh, đây là dự định lớn mạnh đại tần đế quốc thực lực. Muốn làm cho một quốc gia cường thịnh, đương nhiên không phải võ đạo thịnh hành liền được rồi thầy luyện đan, luyện khí sư, trận pháp sư, sự tồn tại của bọn họ đều át không thể thiếu, mà đối với đại tần đế quốc tới nói, thiếu nhất cũng chính là những đại sư này. Tần Minh, hy vọng hai người này lưu lại, vì là đại tần đế quốc hiệu lực, này thích hợp sao? Không ấn đại sư nói nhỏ, có chút khó khăn, cứ như vậy, bọn họ không khác nào phản bội nguyên lai hoàng triều, triệt để tiến vào đại tần, lấy hiện nay đại tần tới nói, thích hợp bọn họ phát triển sao? Không thích hợp liền đem mệnh giữ đi. Tần Minh xa xôi nói rằng làm cho hai người vẻ mặt đại biến, thích hợp thích hợp, thật không có khí. Hồng Thiên Thu chào Phùng nói, Trường Thanh Tử cùng Không ấn Đại sư nghe Hồng Thiên Thu trong lòng không dễ chịu, nhưng là lại có cái gì so với giữ được tính mạng càng trọng yếu hơn sự đây. Sau đó các ngươi liền coi Đại Tần là thành nhà của chính mình, chấm sẽ không bạc đãi các ngươi, vừa vặn chấm thu gom một chút trận văn, muốn muốn tìm người thảo luận, các ngươi có bằng lòng hay không? Tần Minh cười nói, đối với Trường Thanh Tử cùng Không ấn Đại sư hắn có giết hay không cũng bó tay. Nhưng nếu là hai người này có thể ở lại Đại Tần giáo dục lời của mọi người, đây đối với Đại Tần nhưng là một cái chuyện thật tốt. Bởi vậy, hắn cũng cần đối với hai người kỳ hay, hay để cho hai người khăng khăng một mực ở lại Đại Tần. Trần Văn, Không ấn đại sư cùng trường thanh tử nhất thời lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, bọn họ tận mắt từng thấy Tần Minh trận đạo trình độ, 15 tuổi cấp 4 trận đạo đại sư, sau lưng của hắn nếu như không có cao nhân chỉ điểm, đánh chết hai người bọn họ cũng không tin. Vị cao nhân này Bọn họ e sợ vô duyên nhìn thấy, nhưng nếu có thể được càng thêm tinh diệu trận văn, bọn họ trận đạo trình độ hay là cũng có thể tăng lên không ít. Nghĩ đến những thứ này, hai người bọn họ liền lòng ngưỡng ấy. Bọn họ bị vây ở cấp 4 sơ kỳ không ngừng 10 năm, không chỉ có là về thiên phú nguyên nhân, càng quan trọng chính là hạ giới tài nguyên thiếu thốn, ngoại trừ cấp 4 sơ kỳ bên ngoài, rất khó tìm đến tiến thêm một bước trận văn, liền có thể nghiên cứu đối tượng đều không có, bọn họ muốn tăng lên độ khó có thể tưởng tượng được. Bây giờ. Tần Minh cung cấp một cơ hội như vậy, bọn họ làm sao có thể không nắm chắc. Trường thanh tử đồng ý cống hiến cho bệ hạ, cống hiến cho đại tần. Trường thanh tử trước tiên tỏ thái độ, hắn đến từ thiên hồng vực 13 quốc, bản thân sẽ không có cố định quốc gia, quá mức rời đi thiên hồng vực mà thôi. Nhìn thấy trường thanh tử đều thoải mái đồng ý, không ấn đại sư cũng không lại nhăn nhó, ngược lại dựa theo khuynh hướng như thế, nam sở hoàng triều ngàn cân treo sợi tóc, tức sẽ đi về phía năm xưa thiên hoa hoàng triều lão lộ, không ngừng xa suốt. Hắn trở lại cũng không có ý gì. tha rằng như vậy, hắn chẳng bằng nắm chặt cơ hội, leo lên chính đang tăng cường đại tần đế quốc. Thần, không ấn, đồng ý cống hiến cho bệ hạ, cống hiến cho đại tần. Không ấn đại sư càng thêm không khách khí, trực tiếp từ xưng thần, làm cho tần mình cảm thấy có chút buồn cười. Hắn khi nào nói muốn nhận lệnh bọn họ làm to thần. Nếu ngươi đều như vậy tự xưng, cũng được, chấm cho phép mệnh các ngươi vì là đại tần học phủ hai vị trưởng lão đi. Chuyên môn phụ trách giáo dục những kia ở trận trên đường có thiên phú hậu bối. Thần Minh mỉm cười nói: Đại Tần học phủ, Tử Phong hầu lộ ra vẻ nghi hoặc. Đại Tần, khi nào có như vậy một tòa học phủ? Hừm, đúng, hiện tại vẫn không có, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ có. Ta Đại Tần muốn phải không ngừng hương thịnh, nhất định phải không ngừng có hậu bối kiệt xuất đệ tử quật khởi. Những kia xuất thân hàn môn, nhưng cũng có chắc việt thiên phú nhân tài, không nên bị lãng phí. Trẫm muốn thành lập một tòa học phủ, do triều đình cung dưỡng. Chuyên môn bồi dưỡng những kia có thiên phú con cháu, tránh khỏi bọn họ bởi vì thiếu hụt tài nguyên mà trôn vùi thiên phú. Thần Minh nói rằng, bậy hạ lời ấy có lý. Vũ Thiên Cựu gật đầu nói, lâu dài tới nay, trong hoàng thành đều là chỉ có con em của đại gia tộc mới có chịu đến bồi dưỡng độ khả thi, mà những người này, căn bản sẽ không đối với triều đình tận trung. Đế quốc muốn phát triển, nhất định phải bồi dưỡng thế lực của chính mình. Đại tân học phủ, chính là một rất tốt con đường, những này có thiên phú hẳn môn tử đệ. Một khi được đầy đủ tài nguyên, muốn lột sắc liền dễ dàng hứa hơn nhiều. Đến thời điểm, bọn họ liền sắp trở thành đại tần tương lai. Từ phong hầu mấy người cũng nghĩ đến tần minh dụng ý, không khỏi âm thầm khâm phục tần minh tâm tư kín đáo, cân nhắc chú đáo. Tần minh tự thân cũng có điều là đàn phủ cảnh vũ linh, ở đây rất nhiều người cảnh giới đều cao hơn hắn, hơn nữa hắn chỉ có 15 tuổi. Nhưng đối với tần minh muốn bồi dưỡng hậu bối ý nghĩ, mọi người không thể không biết hoang đường, nhưng cảm thấy hắn tự có một luồng tông sư khí độ. Đứng một vượt qua thường nhân độ cao trên. Sở vũ giới cùng kỳ thiên nguyên chờ người nhìn nhau không nói gì, chỉ có nội tâm đang không ngừng cảm khái, vị này đại tần chi chủ vượt xa khỏi bọn họ ý tưởng. Trước khi tới, ai có thể nghĩ tới một người thiếu niên có thể làm cho bọn họ những này mưu tính sâu xa lão hổ ly bị té nhào đây. Hơn nữa, cái này té ngã, nhưng là tài đến mức rất thâm a. Đa tạ bệ hạ. Không ấn đại sư cùng trường thanh tử cũng không có chức vị tâm tư bằng không ở từng người quốc gia bên trong từ lâu là địa vị cực cao. Này đại tần học phủ, tựa hồ rất tốt, bọn họ thân là trong đó trưởng lão, phải làm có thể nuôi dưỡng được rất nhiều đệ tử đến. Sau này, những đệ tử này hà không phải là thế lực của bọn họ đây? Các ngươi lui xuống trước đi đi, ta đối với các ngươi chấp nhận chứa đổ rất hài lòng. Tân minh thủ trưởng run lên, từ trong đại trận cắt ra một con đường, không ấn đại sư cùng trường thành tử bước vào trong đó, dọc theo đường nối tiến vào đồng hải đóng cửa thành. Đã như thế, Hai người này liền coi như là triệt để gia nhập Đại tần đế quốc. Tiếp theo, đến các ngươi, chiếc nhận chứa đồ đây. Tân Minh nhìn về phía ba vị cấp trung vũ quân, làm một quốc chi chủ, bọn họ trong nhận chứa đồ phải làm có rất đa bảo bối chứ. Giao ra chiếc nhận chứa đồ, liền có thể đi sao? Kỳ Thiên Nguyên nhìn thấy hai vị trận đạo đại sư bị ưu đãi, nội tâm nảy qua một tia ước ao. Ít nói nhảm, trước tiên giao ra chiếc nhận chứa đồ. Tân Minh không nhịn được nói rằng, ba người bất đắc dĩ đem chiếc nhận chứa đồ giao cho Tần Minh, làm Tần Minh thần niệm coi chiếc nhận chứa đồ bên trong thì, nhưng khóe miệng co giật lại, các ngươi nguyên thạch chỉ có như thế điểm. Ba người này chiếc nhận chứa đồ bên trong, công pháp thần thông cùng với các dạng vũ binh đều có, nhưng chỉ có thiếu hụt nguyên thạch, gộp lại cũng không tới một triệu, để Tần Minh không biết nên nói cái gì cho phải. Thường ngày lý căn bản chưa dùng tới nguyên thạch, chỉ lấy tàng một ít nguyên thạch ở ngoài đồ vật. Kỳ Thiên nguyên đáp lại nói, hắn trong nhận chứa đồ tựa hồ có một môn chuẩn tôn giả cấp thần thông. Rất là lợi hại, nhưng tần minh phản phất đối với này xem thường, hắn lưu ý, chỉ có nguyên thạch. Nghe được kỳ thiên nguyên, tần minh sắc mặt khó coi, có điều vẫn là quay về vũ thiên cửu đạo, này mấy chiếc nhẫn là bọn họ tự nguyện cho chấm, không tính chiến lợi phẩm, chấm phải làm có thể chính mình giữ đi. Mặc cho bệ hạ quyết đoán, thử phong hầu cười cợt, vị này bệ hạ, có lúc cũng thật đáng yêu. Vậy thì tốt, tiếp theo nên làm như thế nào, liền giao cho các ngươi. Ba người này, ta sẽ cầm cố tu vi của bọn họ giải vào kinh sư, thần minh vân phò nói, không phải nói thật giao ra chức nhẫn chứa đổ liền thả rời đi sao? kỳ thiên nguyên gào lên đau xót nói, ta có thể không với các ngươi đã nói như vậy, đừng địch, ngoan. thần minh học hệ thống giọng điệu nói rằng, các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. chương 151, sở ích báo Thủ. đông hải quan chi loạn, rốt cục bình định. thần minh sai người áp tam đại cấp trung vũ quân, mang theo bọn họ tiến vào hoàn thành giam giữ lên. Ba người này đều là thiên nhất cảnh cấp trung tu vi, mặc dù bị Tần Minh lấy đại trận sức mạnh nghiêm phong lại cảnh giới, tu vi của bọn họ cũng không có thất lạc, Tần Minh đang suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể trả làm giá trị của bọn họ. Triệu Phó tương sở hích đến đây, nha quyền đi, trực tiếp đem Sở Vũ giới đưa đến Sở Hích phủ lên đi. Người này, hắn nên rất muốn tự mình xử trí. Tần Minh dặn dò một tiếng, nhất thời có Vũ Linh cảnh cường giả cất bước đi ra, lấy vũ binh xiển xích buộc chặt Sở Vũ giới. Đem hắn mang tới sở hích quý phủ. Sở hích chính ở trong phủ xử lý chính vụ, từ phong hầu không ở, sở hích mơ hồ có thống ngự quần thần phong độ, các hạng sự vụ lớn nhỏ đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Khoảng thời gian này tới nay, vì ổn định phía sau, sở hích có thể nói trả giá rất nhiều. Thương gia, có hạ nhân vội vã mà từ ngoài cửa chạy vào, quay về sở hích hô. Sở hích ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời có chút không vui nói, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Như vậy còn thể thống gì? Cái kia hạ nhân sắc mặt ngượng ngùng, đạo, tiểu nhân, nhỏ bé biết sai rồi, chỉ là ngoài cửa đến rồi mấy tên đại nội thị vệ, còn áp một phạm nhân, nói là phụng bệ hạ ý chỉ, đem phạm nhân giao cho từng gia. Ồ, bệ hạ đem phạm nhân giao cho ta, có thể nói xử trí như thế nào? Sở hích thần sắc cứng lại, bệ hạ sai người áp đến phạm nhân, nhất định có thâm ý, nếu như xử trí không kịp, rất có làm tức giận thánh thượng. Tuy nói sở hích trước mắt vẫn tính là tần minh trước mắt người tâm phúc, Nhưng hắn ở từ nhỏ nam sở hoàng triều lớn lên, biết rõ gần vua như gần cọp đạo lý, hắn cần phải thân cận quân vương, cũng cần kính nể quân vương, chương thỉ có độ, mới là vi thần chi đạo. Cái này, bệ hạ cũng không có nói, nhưng hắn nói rõ, người này xử trí, toàn quyền giao cho tương gia, bất luận kết quả làm sao, bệ hạ đều tin tưởng tương gia quyết đoán. Hạ nhân nói, sở ích vẻ mặt lấp lóe lại, cảm thấy hôm nay hơi có chút kỳ lạ, vô số loại khả năng ở trong đầu của hắn nẹ qua, rất nhanh trước mắt của hắn phảng phất lượng lên, đạp bước mà ra, trực tiếp hướng về cửa phủ đi ra ngoài, đợi đến hắn đích thân tới bên ngoài cửa phủ, cái kia có chút thần sắc tò mò đung nhiên thay đổi, trở nên cực kỳ lạnh lẽo, thậm chí ở bên cạnh hắn hạ nhân đều có thể cảm nhận được cái kia sự lạnh lẽo, cực kỳ mãnh liệt, như là từ sâu trong linh hồn thả ra hà lãnh, khiến người ta cảm thấy run sợ. Sở Vũ giới, ngươi cũng có ngày hôm nay. Sở ích trực tiếp cất bước mà ra, lúc trước hắn liền có suy đoán. Bệ hạ khả năng là đem sở vũ giới áp đến giao cho hắn, nhưng khi hắn thật sự nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, hắn nhưng không để ý tới kinh hỉ. trước mắt hắn, nội tâm chỉ có phẫn nộ. Ngươi là con trai của hắn. Sở vũ giới cũng nhìn thấy sở hích, vừa bắt đầu còn chưa phát hiện, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt, nhưng chỉ là chốc lát, hắn chính là muốn nổi lên thân phận của đối phương. Chỉ có điều, bởi hoàng thất dòng họ thực sự quá nhiều, sở hích lại chỉ là con thứ. Sở Vũ Giới dĩ nhiên không nhớ tới đến tên Sở X. Con trai của hắn. Sở X cười gần một tiếng, "Ngươi liền phụ vương ta tục danh cũng không dám gọi thẳng, ngươi cũng biết hổ thẹn sao?" Hổ thẹn? Sở Vũ Giới tuy rằng tu vi bị phong, nhưng quân vương khí độ còn đang, chấn quân Lâm Thiên Hạ mấy chục năm, toàn bộ thiên hạ đều là chấn, chấn muốn một người phụ nữ lại làm sao? Ngươi cái kia phụ vương ngu xuẩn mất hồn, nhất định phải cùng chấn đối nghịch, chấn cũng chỉ có thể đem hắn tiêu diệt, bằng không pháp luật kỷ cương cương thường ở đâu? A, ngươi hiện tại theo ta đàm luận pháp luật kỷ cương cương thường. Sở hích nhìn thấy sở vũ rơi dáng vẻ ấy, liền biết ở người phía sau trong lòng căn bản không có bất kỳ hối cải tâm ý. Đối với sở vũ rơi tới nói, hắn nửa đời sau đều cực sự bá đạo, xưa nay chưa từng sợ hãi bất luận người nào, mặc dù phạm lỗi lầm cũng không người nào dám chỉ trích hắn, căn bản không tồn đang hối hận cái từ này. Chấm, chính là pháp luật kỷ cương, chính là cương thường, câu trả lời này, ngươi thỏa mãn sao. Sở vũ trầm giọng nói. Ngươi còn coi chính mình là nam sở hoàng đế sao? Ngươi bây giờ, là tù nhân, mạng ngươi vận, nắm giữ ở bồn tướng trong tay. Chỉ cần ta một câu nói, liền có thể muốn ngươi chết, thậm chí, sống không bằng chết. Sở hích trong hai mắt tỏa ra sắc bén cực kỳ ánh sáng, dường như hai thanh lợi kiếm muốn bắn ra. Ngươi thân là nam sở hoàng thất người, nhưng phản quốc đi theo địch, gia nhập này cái gọi là đại tần, ngươi không cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông sao. Sở vũ giới cũng biết kết cục của chính mình sẽ không tốt hơn chỗ nào Đơn giản cũng thả ra giảng, không kiêng rẻ gì. Phụ vương ta bị giết thời gian, toàn bộ hoàng thất có thể có một người vì ta phụ hoàng biện hộ cho. Bọn họ đều khuất phục ở ngươi dâm y bên dưới, đều là nhát gan bọn chuột nhát. Ta huynh trưởng, cũng chịu khổ độc thủ của ngươi, không có một người cứu viện. Nam sở hoàng thất, đối với mà nói lạnh như băng, có gì có thể lưu ý. Sở ích nhìn lại chuyện cũ, vẫn cứ cảm thấy vô cùng thống khổ. Đã từng tin cậy tộc nhân, ở tại bọn hắn nhất mạch bất lực nhất thời khắc lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Như vậy gia tộc, còn có tình thân có thể nói sao? Ta lúc ban đầu, chỉ có phản lại nam sở, mới có một con đường sống. Như vậy, trên người ta hoàng thất huyết mạch từ lâu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta, bây giờ đã là đại tần đế quốc phó Tướng rất được bệ hạ coi trọng. Ngươi cũng có thể tham kiến quá bệ hạ, tiềm lực của hắn không thể đánh giá. Tự mình cống hiến cho hắn tới nay, tận mắt chứng kiến hắn hoàn thành quá vô số trắng cử. Ta tin tưởng đại tần tương lai, có thể so với nam sở huy hoàng gấp 10 lần gấp trăm lần không ngừng. Sở hích nói xong lời cuối cùng, khỏe miệng phát hỏa lên một vệ ý cười, cho tới ngươi ta sẽ để ngươi kinh mạch đều đoạn tu vi mất hết, nhưng cũng bất tử mãi đến tận ngươi nhìn thấy cái kia một ngày. Có thể nói sở hích đối với sở vũ giới sự thù hận phi thường thâm, đó là huyết hải thâm kiểu dù cho chu diệt sở vũ giới sở hích vẫn cảm thấy không hết hận chỉ có gian vật hắn, để hắn nhìn thấy tối không muốn nhìn thấy hình ảnh hắn mới có thể thỏa mãn Sở Vũ giới đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, cũng không phải là nhiệt độ biến hóa, mà là hắn cảm nhận được đến từ Sở hích linh hồn hàn ý, như một từ luyện ngục bên trong phục sinh ma quỷ, đầy dây hung tàn cùng lạnh lùng. Mấy vị huynh đài, ý của bệ hạ, nhưng là để ta tùy ý xử trí cái này lao con hoang. Sở hích quay về mấy vị đại nội thị vệ nói rằng, dùng từ cung kính khách khí, nhưng ở nhắc tới Sở Vũ giới thì trực tiếp dùng lao con hoang cái từ này, trong đó khác biệt, nhưng là không nhỏ. Sở Vũ giới sắc mặt khó coi. Ánh mắt nhìn chằm chằm sở hích, nhưng sở hích nhưng bỏ mặc, mà là nhìn mấy vị đại nội thị vệ. Một tên trong đó đại nội thị vệ cười nói, sở tương gia đây chính là chết sát, huynh đại không dám làm, cũng chỉ là tiểu tiểu thị vệ. Liên quan với lao thất phu này, bệ hạ nói rồi, toàn quyền giao cho sở tương gia phụ trách. Còn có, mấy ngày nữa nam sở sẽ đến người, còn hy vọng sở tương gia đi tới hoàng cung nghị sự. Được. Sở hích gật đầu đồng ý, xin mời thay ta chuyển cáo bệ hạ, hắn đối với sở hích đất nước. Sở hích suốt đời khó quên. Nha, không, ta đều bị hồ đồ rồi, mấy vị huynh đài chờ ta một chút, ta đem lão bất tử này quan sau khi thức dậy, liền hộ tống mấy vị tiến cung hướng về bệ hạ tự mình tạ ơn. Liên tiếp ba câu nói, đối với sở vũ giới thay đổi ba cái xưng hô, không có một thật tử, đây đối với sở vũ giới tới nói, nhưng là chưa bao giờ đã xảy ra sự tình, từ đế vương đến tù nhân, khác biệt cỡ nào chi đại. Sở vũ giới không khỏi nghĩ nổi lên phụ thân của sở hích, hay là... Hắn đang bị giam cầm thời điểm, so với mình còn thẳng chứ. Phong thủy thay phiên chuyển, lời này làm thật không tệ. Sở tương ra trước tiên bận điệu, chúng ta huynh đệ mấy cái chờ chút không lo lắng. Thị vệ kia thoải mái cười nói, làm cho sở hít khẽ mỉm cười, chợt cất bước mà ra, khiến cho người đem sở vũ giới mang tới, đi thẳng đến tướng phủ nơi sâu xa, quăn vào trong địa lao. Ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại giết ta, bằng không, nếu là ta có một ngày khôi phục tu vi, tất trước hết giết ngươi. Sở Vũ giới trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, sắc ý lắm liệt. Ngươi không có cơ hội đó. Sở Hích trong ánh mắt lộ ra mấy phần treo tức tâm ý. Này trong địa lao bảy đặt Hàn Minh Đàm Thủy, dù cho ngươi là vũ quân cảnh giới cường giả, phao lâu sau khi nguyên lực cũng tất nhiên bị ăn mòn, lâu dần, ngươi đem trở thành một phế nhân. Ta có gì có thể sợ? Sở Hích cười nhạt nói. Sở Vũ giới thần kinh trong dây lát căng thẳng. Hiện nhiên này Hàn Minh Đàm Thủy hắn cũng đã từng nghe nói võ giả phao ở trong đó. Ở vẻ ngoài sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng nguyên lực nhưng sẽ bị ăn mòn, không ngừng suy yếu, cuối cùng, võ giả trong cơ thể sẽ không có một tia nguyên lực, thậm chí bởi vì trường kỳ ngâm mình ở nước trong đầm, thể lực liền người bình thường cũng không bằng. Nếu như tử cao cao tại thượng đế vương lưu lạc vì là tù nhân là đối với sở vũ giới một lần to lớn xung kích, này hàn minh đàm thủy nhưng là đối với hắn lại một lần tấn công dữ dội, từ quan sát một giới cấp trung vũ quân, dần dần biến thành phế nhân. Tư vị này có thể cũng không hơn gì. Không nghĩ tới ta sở vũ giới cũng sẽ có ngày hôm nay. Sở vũ giới đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên. Hắn cũng không phải là chưa hề nghĩ tới cái chết của chính mình, nhưng chỉ có không nghĩ tới chính mình sẽ thê thảm như thế điệu chết đi. Hắn đã có hơn trăm tuổi, nếu như nguyên lực một khi tiêu tan, hắn vẻ ra nua thì sẽ hiển lộ ra, đến thời điểm, hắn liền sẽ già yếu mà chết. Hảo hảo hưởng thụ ngươi còn lại thời gian đi. Sở hích không có lại quay đầu xem sở vũ giới như thế. Ánh mắt lạnh lẽo mà kiên quyết, nhưng hắn xoay người trước mắt, khóe mắt vẫn là không nhịn được có nước mắt rơi xuống hạ xuống. "Phụ vương, huynh trưởng, Sở Ích cho các ngươi báo thủ." Sở Ích điều chỉnh một hồi tâm tình, rất nhanh lau khô nước mắt, theo vài tên thị vệ cùng trở lại trong hoàng cung. "Tham kiến bệ hạ, chúc mừng bệ hạ đỉnh đỉnh tứ hải, quân ngữ bắt phương." Sở Ích vừa thấy Tần Minh liền cao giọng dưới bái nói. "Không cần đa lễ." Tần Minh ra hiệu Sở Ích lên, người lao tặc kia có thể xử lý tốt. "Xử lý tốt." Sở ích cười nói, nói đến lúc trước thần còn như cùng ở tại trong ngỗng giống như vậy, vậy cũng là cấp trung vũ quân A, liền như vậy bị đại nội thị vệ áp giải đến thần quý phủ, thật là làm cho thần khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng liền không phải nghĩ nhiều. Tiếp theo còn có rất nhiều chuyện muốn làm, thừa tướng cùng thái sư ở lại biên quan xử trí cái kia bảy mươi vạn đại quân, còn nội chính còn muốn dựa vào ngươi để hoàn thành. Thần minh trầm rãi nói rằng, nhưng bằng bệ hạ dạn dò, vi thần vạn tử không chối từ. Sở hích lúc này tỏ thái độ. Rất tốt, tiếp theo, ngươi chuyện chỉ đến thiên hồng vực 13 quốc, nam sở cùng thiên kỳ, báo cho bọn họ trong vòng 10 ngày đến đây trình thư xin hàng, bằng không chấm liền giết bọn họ quân chủ. Thần Minh nói, tuân chỉ. Sở hích đạo, chợt hắn lại nhớ ra cái gì đó giống như vậy, mở miệng nói, kiến nguyên hoàng triều phái tới sứ thần, không biết bệ hạ có hay không tiếp kiến. Kiến nguyên hoàng triều. Thần Minh mắt sáng lên, nay tựa hồ là triệu gia thống ngự hoàng triều một trong đi. Bọn họ phái tới sư thần, y muốn như thế nào? Trước 152, dọa dẫm, Đông Hải quan một trận chiến, rất nhanh liền lan truyền ra, không chỉ có là ở Đại Tần Đế Quốc trong phạm vi, hơn nữa còn truyền tới cực kỳ nơi xa xôi đi, khiến được vô số người cũng biết Đại Tần Đế Quốc tuổi trẻ quân chủ, Tần Minh. Ở đây chiến trước, không có ai xem trọng cái gọi là Đại Tần Đế Quốc, cho rằng chỉ là tên đạt được game 2 thôi, ở các nước vây công bên dưới, chắc chắn sụp đổ. Nhưng trải qua này chiến dịch, Mọi người đối với Đại tần đế quốc có nhận thức hoàn toàn mới, đây cũng không phải là trước kia cái kia lão đà lão đảo Hoàng Triều, mà là một tòa chính đang hưng khởi đế quốc, tòa này đế quốc có một vị tràn ngập sắc thái truyền kỳ quân vương, tiềm lực phi phàm. Nghe đồn, vị này quân vương mới có 15 tuổi, bước vào đan phủ cảnh tám tầng, khai sáng xưa nay khó tìm tu hành tốc độ, liền lãnh đời tông môn bồi dưỡng được thiên kiêu nhân vật đều không thể so sánh cùng nhau. Nghe đồn, hắn còn là một vị cấp 4 trận đạo đại sư. Trận trên đường trình độ xuất thần nhập hóa, Liên thiên hồng vực cùng nam sở hoàng Triều hai đại tứ giai trận pháp sư, đều đồng ý đưa về đại thần, muốn từ hắn nơi này học được quý giá trận văn. Nghe đồn, hắn bằng sức lực của một người, xoay chuyển chiến cuộc, đánh giết thiên nhất cảnh cấp cao vũ quân, uy thế trấn thiên. Trận chiến đó, hư không phá nát, loạn lưu cồn cồn, khác nào tận thế. Những này, dù cho làm thành một cái đều đủ để náo động tứ phương, nhưng mà, nhưng ra hiện tại cùng trên người một người. Này không khỏi làm cho Chu Vi hoàng triều đối với Tần Minh đánh giá cao rất nhiều, thậm chí có rất nhiều hoàng triều ở Đồng Hải quan một trận chiến sau lập tức phát tới ăn mừng, đồng thời biểu đạt cùng đại Tần đế quốc giao hảo tâm ý. Đương nhiên, những này hoàng triều cũng không rõ ràng thượng giới thế lực cấp độ bá chủ ở trong đó ảnh hưởng, bằng không, bọn họ sẽ không như vậy vội vã cùng Tần Minh giao hảo, sẽ lại quan sát một quãng thời gian. Lúc này, Tần Minh liền ở tiếp kiến trong đó một tòa hoàng triều sứ thần, Kiền Nguyên hoàng triều sứ thần, Nguyên Minh Này nguyên minh chính là kiền nguyên hoàng triều người trong hoàng thất tương tự với tử phong hầu địa vị giống như vậy hắn đến đây đại tần vốn là vì cùng tần minh cùng thương thảo lùi lịch việc nhưng mà thượng không tới kịp thương thảo tần minh liền chấn áp thâu bạo quân địch điều này làm cho hắn nhất thời có chút khó có thể tiếp thu nhưng bất kể nói thế nào đều đến rồi đại tần nhất định phải biểu đạt ra kiền nguyên hoàng triều hữu hảo tâm ý bằng không chịu ra người trách tội xuống bọn họ một tiểu tiểu hoàng triều có thể ăn tội không nổi kiền nguyên hoàng triều sứ thần nguyên minh gặp đại tần đế quốc chi chủ. Này Nguyên Minh một bộ trung niên dáng dấp, có chút gầy gò, khá là già dặn, chỉ một chút liền có thể khiến người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng. Không cần đa lễ, Tần Minh nhàn nhạt mỉm cười nói, ta nhớ tới ngàn năm trước kiền nguyên hoàng triều từng tham dự đối với ta thiên hoa hoàng triều vây công đi, lần này ba thế lực lớn dắt tay nhau hành động, không nghĩ tới kiền nguyên hoàng triều dĩ nhiên vắng chỗ, cũng thật là tiếc nuối đây. Nói thật, Tần Minh đáy lòng sát thực tiếc nuối, bằng không nhiều đánh cướp một vị đế hoàng. Nhưng là một bút không nhỏ của cái đây Nguyên Minh ánh mắt hơi lấp lóe lại Hắn không nghĩ tới tần mình trực tiếp nhắc lại chuyện xưa Nhảy ra một ngàn năm trước nợ cũ đến Cái tên này đến tột cùng là không theo đệ động tác võ thuật ra bài Vẫn là động tác võ thuật quá sâu Một ngàn năm trước việc Chính là ta kiền nguyên Hoàng Triều tổ tiên gây nên Tại hạ cũng không phải là rất hiểu rõ Có điều bệ hạ phải làm rõ ràng Hoàng Triều nhìn như phong quang Kỳ thực sau lưng đều có một đôi bàn tay lớn Vô hình đang thao túng tất cả cũng không có quá nhiều quyền quyết định. Nguyên Minh không muốn để cho Kiền Nguyên Hoàng Triều gặp phải Tần Minh ghi hận, dù sao hắn ở Đại Tần hai ngày này, nghe được quá nhiều liên quan với Tần Minh đồn đại, vô cùng kỳ diệu, để hắn không khỏi tin ba phần. Hắn lời nói này đã nói tới rất rõ ràng, Kiền Nguyên Hoàng Triều từ đầu tới cuối đều không muốn cùng Đại Tần làm khó dễ, bọn họ cũng là thân bất do kỷ, chịu đến phía sau thế lực cấp độ bá chủ điều khiển, bất đắc dĩ mà thôi. Đối với Nguyên Minh tới nói, hắn tình nguyện Tần Minh đi hận triệu ra, cũng không muốn tần minh hận kiền nguyên hoàng triều. nay ngược lại là thế giới này tràn ngập quá nhiều bất đắc dĩ, rất nhiều thứ nhìn qua phong quang vô hạn trên thực tế nhưng tràn ngập lòng chua sót. tần minh lãnh đạm nói rằng bệ hạ nói đúng lắm. nhìn thấy tần minh cho cái bậc thang, nguyên minh vội vàng theo bậc thang liền xuống. nguyên minh trong giây lát phát hiện cái này tần minh so với hắn tưởng tượng bên trong còn còn đáng sợ hơn. hắn nhưng là cái đàm phán tay già đời, nhiều lần trải qua trọng đại trường hợp gặp hoàng chủ cũng không chỉ tần minh một người nhưng hắn lần thứ nhất không có khống chế quyền lên tiếng, chỉ có thể theo tần minh xác định con đường đến đi, này có thể không tốt lắm à? tuy nói các ngươi cũng là bất đắc dĩ, có thể các ngươi quá rốt sức. những năm đó ta thiên hoa hoàng triều nhưng là tổn thất nặng nề à, đến hiện tại vẫn không có khôi phục như cũ nguyên khí. tần minh âm thanh cố ý tăng cao mấy phần, làm cho nguyên minh sắc mặt khó coi lên, nội tâm âm thầm đoán thầm, đều cấp đoạt ba thế lực lớn tài vận, hiện tại làm sao còn không thấy ngại nói mình tổn thất nặng nề, không có khôi phục nguyên khí. Không có khôi phục nguyên khí liền hung manh như vậy, nếu như khôi phục nguyên khí, trên đời này còn có người phương nào có thể ngăn hắn. Có điều những câu nói này hiển nhiên không thể ngay trước mặt tần minh nói ra, không phải vậy nguyên minh đều không dám hứa chắc chính mình có hay không có thể sống mà đi ra đại tần. Cái tên này liền thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu nhân vật đều chém, còn có thể tự hắn sao. Chuyện này ta sau khi trở về nhất định cùng ta kiền nguyên hoàng triều quân chủ thương lượng, năm đó cho thiên hoa hoàng triều tạo thành như vậy tổn thất lớn. Bồi thường thỏa đáng khẳng định làm ớn. Nguyên Minh miễn cưỡng vui cười địa nói rằng Còn phải đi về thương lượng. Tần Minh con mắt đột nhiên trường lớn lên, ngươi thân là sứ thần, đi sứ ta đại tần, Lại là kiền nguyên hoàng thất dòng họ, Nhưng nếu không có nhất định quyền lên tiếng cùng quyền quyết định, Lần này đi sứ há không phải không có chút ý nghĩa nào. Nguyên Minh vẻ mặt có chút thay đổi, Hắn nguyên tưởng rằng tần Minh là tùy ý tiếp đón hắn, Nhưng bây giờ nhìn lại, ở tiếp kiến trước, Tần Minh là song giải qua hắn chí ít Đối với thân phận của hắn cùng Lai Lịch đều là có hiểu biết. Thậm chí, căn cứ Tần Minh nói chuyện phong cách, Nguyên Minh hầu như hoài nghi Tần Minh nghe qua hắn mỗi một lần đàm phán. Tại hạ dù sao cũng là kiền Nguyên Hoàng Triều thần tử, có một số việc đương nhiên muốn cùng quân chủ nhiều thương lượng, để tránh khỏi làm sai sự. Nếu bệ hạ nói như thế, thần nếu như còn kiên trì về hướng phục mệnh bàn lại, không khỏi có vẻ hơi lập dị. Như vậy đi, ta đại biểu Hoàng Triều, định giá 3 triệu Nguyên Thạch, cũng biếu tặng rất nhiều công pháp thần thông cho đại thần lấy giúp đỡ đại tần học phủ xây dựng bệ hạ nghĩ như thế nào nguyên minh mở ra 3 triệu nguyên thạch khoản giá nội tâm kỳ thực cực kỳ thì đau nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn là đang thăm dò tần minh điểm mấu chốt tiểu tử này nhưng là hấp tâm khẩn cái giá này vị không biết có hay không có thể thỏa mãn hắn các hạ ở phái ăn mày sao tần minh ánh mắt sắc bén một cái ánh mắt dường như có thể vọng đoạn thương khung, làm cho nguyên minh trong đầu run lên bần bật hắn tuy không có bước vào thiên nhất cảnh nhưng ở đan phủ cảnh đỉnh cao đã dừng lại rất nhiều năm cảm ngộ thâm hậu, mà giờ khắc này hắn đối diện một vị đàn phủ cảnh tám tầng thiếu niên, dĩ nhiên sản sinh áp lực thực lớn, điều này làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi. tại hạ không dám, không biết bệ hạ hy vọng giới vị là. nguyên minh phảng phất đã thấy có tiểu ác ma từ trước mắt thân mang long bào người nội tâm bỏ ra, trong lòng hắn có chút run cầm cập, không biết tần minh sẽ mở ra thế nào một giá trên trời đến. ngàn vạn nguyên thạch đi. tần minh tùy ý nói rằng, ta nghĩ lấy kiền nguyên hoàng triều to lớn cơ nghiệp truyền thừa hơn vạn niên, hàng năm thu thuế còn chưa hết ngàn vạn nguyên thạch chứ. Những năm này đánh trận đối với ta thiên hoa ảnh hưởng quá to lớn, dân chúng lầm than, vì có thể khiến bách họ an cư nhạc nghiệp, những này nguyên thạch, ta nghĩ át không thể thiếu à. Tân Minh nói đại nghĩa lâm nhiên, nhưng song Vương đều biết, những năm này đánh trận đối với bách tính xác thực có ảnh hưởng, có thể tuyệt đối không lớn, võ đạo thế giới đối với quốc gia khái niệm vô cùng nhạt, rất nhiều bách tính căn bản không thèm để ý ra quốc biến động, dù cho đánh trận. Chỉ cần không trải qua địa bàn của bọn họ, căn bản không đáng kể. Nguyên Minh một bên ở đấy lòng thầm mắng tần minh, một bên lộ ra vẻ khó khăn mở miệng nói, ta cũng biết dân sinh khó khăn a, nhưng là ngàn vạn nguyên thạch tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, vượt qua tại hạ có khả năng quyết định phạm vi. Tại hạ hay là muốn trở về cùng quân vương thương thảo một phen, trở lại hồi phục bệ hạ. Trở về làm gì, có qua có lại, thật lãng phí thời gian. Ta tin tưởng kiến nguyên hoàng Triều chi chủ, sẽ không tiếp rẻ này ngàn vạn nguyên thạch. Ta cũng không phải xuất phát từ bất đắc dĩ, cũng không thể trực tiếp yêu cầu đền tiền không phải. Thực sự là tháng ngày gian nan, lại không chiếm được tiếp tế, chỉ sợ cũng muốn đi cướp. Tân minh bãi làm ra một bộ sinh không thể luyến dáng dấp đến. Nguyên minh tại chỗ phiên cái bạp tiệu gẳng, trời ạ, còn có thể càng vô liêm sỉ A này đã là thuần túy uy hiếp cùng dọa dâm A. Nếu như bọn họ không giao ra nguyên thạch, liền muốn đích thân đi cướp, đây căn bản là không cho người ta đường sống A. Nhưng nguyên minh dám từ chối sao? Hắn đương nhiên không dám. Hắn tới đây mục đích là kết giao Đại Tần Đế Quốc, nếu như trái lại biến thành Đại Tần Đế Quốc tấn công Kiền Nguyên Hoàng Triều, hắn không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn đem bồi một đời trước anh danh, này có thể không chỉ là thất trách đơn giản như vậy, hắn cùng Kiền Nguyên Hoàng Triều tội nhân khác nhau ở chỗ nào. Nghĩ tới những thứ này, Nguyên Minh có thể nói là kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn chỉ là sứ thần, hắn không có tư cách cùng Tần Minh đi đánh cược tương lai, nếu như Tần Minh nói được là làm được đây, cái kia chính là Kiền Nguyên Hoàng Triều thai nạn. Thôi thôi, của đi thay người đi. Nguyên minh thở dài, tùy tiện nói, ngàn vạn nguyên thạch tại hạ thực sự là không có, 5 triệu đi, đây là tại hạ cực hạ. 750 vạn nguyên thạch. Thần minh xác định giá cả, không cho phép thay đổi. Được. Nguyên minh quyết tâm liều mạng, thêm ra đến nguyên thạch, tại hạ táng ra bại sản cũng phải giao cho bệ hạ. Ngươi vì là hai nước bang giao làm công hiến, hai nước bách tính sẽ kỷ niệm ngươi. Thần minh nở nụ cười, được 750 vạn nguyên thạch. Hắn đang suy nghĩ có hay không muốn lưu một ít cho mình, vẫn là toàn bộ giao cho quốc hố. Vì hai nước có thể giao hảo, tại hạ trả giá cái gì đều là đáng giá. Nguyên Minh Đạo, chợt hắn đem một chiếc nhẫn chữ vật dâng lên, nơi này là 5 triệu nguyên thạch, là lần này tại hạ đến đây đại tần được hạng ạch, còn cái khác, còn muốn tại hạ viết thư một phòng, khiến người ta đưa tới mới được. Không thành vấn đề, đến thời điểm cái kia 250 vạn nguyên thạch liền trực tiếp cho chấm đi, nhớ tới không muốn cùng bất luận người nào nhắc lên. Thần Minh suy nghĩ một chút, quyết định mỗi dưới này 250 vạn, dù sao không có hắn yêu cầu, những này đền tiền cũng không thể tới tay. Mới vừa rồi còn nói kỷ niệm hắn công hiến, hiện tại nói liên tục đều không cho nói, Nguyên Minh luôn cảm thấy bị hám hại. Được rồi, đến tâm sự ngươi lần này đến đây mục đích đi. Thu xong tiền, Thần Minh hài lòng, quay về Nguyên Minh nói rằng. Nguyên Minh, chương 153, lần thứ hai hiểu rõ nam sở. Nguyên Minh trong lòng khổ đến không được. Hắn rất muốn biết Đại Tần Bách tính là làm sao nắm giữ như vậy một vị hoàng đế, quả thực là cái thổ phỉ lưu manh. Muốn cùng hắn đàm phán, trước tiên đến bị khanh một số tiền lớn. Này trên chỗ nào nói lý đi a? Có điều hắn tuy rằng vừa khổ lại hoa nước, nhưng ở bề ngoài vẫn phải là trang làm ra một bộ phi thường dáng vẻ cao hứng. Hơn nữa ngôn từ trên rũ thêm cẩn thận một chút, chỉ lo lại ở nơi nào đắc tội rồi cái này thổ phỉ, hắn cũng không muốn lại bị dọa dẫm một khoản tiền. Tân Minh đúng là không có để ý nguyên Minh nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Dưới cái nhìn của hắn, Kiền Nguyên Hoàng Triều tuy rằng bây giờ có giao hảo chi tâm, nhưng đều là lợi ích gây ra. Qua lại các loại, muốn liền như vậy tan thành mây khói, hiển nhiên không thể. Hắn là làm hoàng thượng, không phải làm từ thiện, không có hảo tâm như vậy. Theo cùng Nguyên Minh trò chuyện, Tân Minh cũng dần dần hiểu được, chẳng trách Kiền Nguyên Hoàng Triều sẽ phái khiển sứ giả đến, nguyên lai sau lưng là Triệu Gia ở chúa tể tất cả. Tân Minh đều không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết, Triệu Gia sở dĩ thay đổi thái độ. Hơn nửa cùng triệu kiên thúc đẩy quan hệ mật thiết. Ngay sau đi tới thượng giới, nhất định phải đi tìm triệu kiên tiểu tử này. Tân Minh nở nụ cười, hắn ở coi đời này bằng hữu không nhiều, triệu kiên tuyệt đối có thể toán một. Bọn họ ở nơi truyền thừa cùng trải qua sinh tử, tình cảm thâm hậu, lẫn nhau đều hiểu rất rõ, nói là huynh đệ đều không quá đáng. Được rồi, tại hạ nhiệm vụ đã hoàn thành, liền xin được cáo lui trước. Cho chuyện một lúc lâu, Nguyên Minh đứng dậy, hơi cong người, lập tức lui xuống. Tần Minh nhìn Nguyên Minh rời đi bóng lưng, nhưng như có ngộ ra, nhàn nhạt nở nụ cười dưới, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau ba ngày, cả tòa đại tần đế quốc rốt cục chính thức nhất thống, hết thể chư hầu đều đến đây hoàn thành phục mệnh, có một ít muốn kéo dài người, khi biết tần Minh chiến tích sau, đều là không ngừng không nghỉ điệu tới rồi hoàn thành. Cả tòa đại tần đế quốc một lần nữa phân chia khu vực, do tần Minh nhận lệnh quan chức trực tiếp thống trị, nhưng trùng đại sự vụ nhất định phải thỉnh thị triều đình xử lý. Chỉ ít cần ba vị tương gia đồng ý mới có thể. Đây cũng không phải là đối với tử phong hầu chờ người có không tín nhiệm, mà là tần minh muốn thành lập hoàn thiện chế độ, trước mắt mấy vị tương gia hay là rất có khả năng, rất tinh minh, nhưng ai có thể bảo đảm đời tiếp theo thừa tướng cũng có thể như vậy tận trước đây. Tần minh cần suy tính được trường xa một chút, như vậy mới có thể khiến đến quốc gia ổn định và hòa bình lâu dài. Ngoại trừ các nơi trư hầu phiên vương bên ngoài, bên trong hoàng thành, còn truyền ra một cái làm người tin tức ngoài ý muốn. Đại tần đế quốc, cùng Kiền Nguyên hoàng triều kết minh, kết làm huynh đệ chí bằng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Rất nhiều người không hiểu, Đại tần khi nào cùng Kiền Nguyên hoàng triều như vậy thân mật, chỉ có số ít mấy người đoán được đầu mối, bọn họ là trong hoàng thành quý tộc, truyền thừa cửu viễn, hiểu rõ một ít bí ẩn, suy đoán ra bộ phận nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, việc này kết minh việc, đối với dân chúng tầm thường tới nói không quan hệ đau khổ, có điều là trà dư tiểu hậu đề tại câu chuyện thôi. Lại quá hai ngày, Hoàng thành lần thứ hai chấn động lên, nguyên nhân chính là ba thế lực lớn sứ thần đi tới đại tần Hoàng thành, trình thư xin hàng. đối với xuất binh đại tần cảm thấy phi thường hổ thẹn. Trên thực tế bọn họ cũng xác thực rất hối hận, không có một trận chiến đấu so với lần này càng thêm khuất nhục, liền hoàng đế đều bị đối phương bắt đi, này còn làm sao chiến. Thiên kỳ Hoàng triều cùng thiên hồng vực 13 quốc sứ thần phi thường cung kính, bọn họ ở từng người thế lực bên trong cũng là nhân vật đứng đầu, nhưng không có bước vào thiên nhất cảnh. Dù sao vũ quân cấp độ cường giả đều bị tần minh giết đến gần đủ rồi, còn lại một hai tôn, nhất định phải chấn thủ phía sau, để tránh khỏi phát sinh cái gì bất ngờ. Cho tới nam sở Hoàng Triều sứ giả, tần minh trực tiếp để hắn đi gặp sở hích, kết quả bị sở hích nhận ra là lúc trước hiệp trợ sở vũ giới hám hại hắn phụ vương người, trực tiếp ném vào hàn minh nước trong đầm, không nói nhảm nữa. Thiên kỳ Hoàng Triều cùng thiên hồng vực 13 quốc, tuy rằng xuất binh, nhưng bọn họ vị trí địa lý khoảng cách đại tần quá mức xa xôi, không tiện thống trị. Tần Minh để bọn họ lập xuống hiệp ước, chỉ cần có thể bảo đảm hàng năm cống lên, mà cống lên nguyên thạch số lượng không dưới 7 triệu, hắn liền có thể bỏ qua tất cả những thứ này. Còn Kỳ Thiên Nguyên cùng Hồng Thiên Thu, Tần Minh nhưng còn không quyết định thả người, vẫn tạm giam ở nhà tù bên trong. Thiên Kỳ cùng Thiên Hồng vực sứ thần không thể tiếp về quân chủ, ngược lại cũng không thất vọng, dù sao bọn họ nhưng là ký tên một phần điều ước, bảo vệ từng người giang sơn. Dù cho những này điều khoản xem ra có chút nhục nước mất chủ quyền nhưng những này chẳng lẽ không là bọn họ tự tìm sao? nhất định phải cùng nam sở hoàng triều đồng thời muốn chết, cuối cùng mới dẫn đến kết cục này. bọn họ đang ném thử cùng thượng giới báo cáo tình huống, lên làm giới người biết được gần tử dao sau khi ngã xuống, giận tí mặt, suýt chút nữa thông qua trận pháp phải đem bọn họ toàn bộ chu diệt. bọn họ trong lòng thích thích, không dám lại chủ động tìm tới giới đàm luận. Vậy hạ, sở ích đi tới dâng thư phòng, gặp mặt thần minh. ngươi đến rồi. thần minh ngẩng đầu nhìn sở ích. Nhàn nhạt hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Kỳ Hoàng Triều cùng Thiên Hồng Vực 13 quốc sứ thần đã dẹp đường về nước, Hoàng Triều trật tự cũng một lần nữa xây dựng lên đến, đến, đến rồi, tiếp theo nên làm cái gì, kính xin bệ hạ công khai. Sở ích nói thẳng hỏi. Thiên Kỳ cùng Thiên Hồng Vực trong thời gian ngắn phải làm không dám lại làm sự tình, bằng không chấm sẽ làm bọn họ bị chết rất thảm Tân Minh lãnh đạo nói rằng, trật nhìn về phía Sở ích như vậy còn lại, chỉ có Nam Sở Hoàng Triều. Ý của bệ hạ là, Nam Trinh Nam Sở Hoàng Triều. Sở hích vẻ mặt lấp lóe lại, rốt cục muốn đến này một ngày sao? Không sai, chuyện này có thể bắt đầu bắt tay chuẩn bị, bây giờ nguyên thạch sung túc, sĩ si khí rồi rào, không nhân cơ hội thảo phạt nam sở, càng chờ khi nào. Tân Minh cười nói, nhấc lên sĩ si khí, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi, ồ đúng rồi, đồng hải quan ở ngoài 70 vạn đại quân sử trí như thế nào. Khởi bẩm bệ hạ, thái sư cùng tương gia để những binh sĩ này giao ra hết thẻ chức nhận chứa đồ, nếu như có đồng ý quy thuận đại tần. Chiếc nhận chứa đồ có thể trao trả, nếu như không chịu, liền phế bỏ Tu Vi, sau đó thả bọn họ trở lại cố quốc bên trong. Sơ hít hồi bẩm nói. Như vậy cũng không sai. Tần Minh gật đầu tán thành, như vậy cũng coi như là công bằng xử trí, tử phong hầu cùng Vũ Thiên Kiều xử sự lao luyện kinh đáo, để hắn phi thường yên tâm. Đối với Tần Minh tới nói, này bảy mươi vạn đại quân không thể tất cả đều xử tử, cũng không phải là không làm được, mà là một khi làm được, cả tòa đồng hải quan đô đem bị tiên huyết nhuộm đỏ. Này không phải là hắn muốn nhìn đến hình ảnh. Đến thời điểm hắn đại quân từ đồng hải quan xuất binh, chẳng lẽ còn muốn trước tiên hoa lượng lớn thời gian đến thanh lý thi thể sao? Thái sư cùng tương gia đắn đo suy nghĩ, vi thần cũng là phi thường khâm phục. Sở ích rất cao ngạo, nhưng hắn cũng biết tử phong hầu cùng vũ thiên cửu đều là chân chính người từng trải, hắn còn có rất nhiều nơi cần hướng về hai người bọn họ học tập. Vậy ngươi chuyện chỉ đến tiền tuyến đi, để bọn họ chỉnh đốn đại quân, bất cứ lúc nào chuẩn bị từ đồng hải quan xuất chinh. Chấm sẽ đích thân quải xoái, đến thời điểm do tử phong hầu trở về chấn thủ hoàn thành. Thần minh dưới chỉ nói. nghe vậy, sở hích ánh mắt run lên, mở miệng nói, vậy hạ muốn ngự giá thân chinh sao. Phía sau giao cho thần là được, hà tất để tương gia trở về. Vũ quân cảnh cương giả, ở trên chiến trường có thể phát huy tác dụng nên rất lớn. Bây giờ nam sở đã là cung dương hết đà, không có mấy vị vũ quân, chấm cùng vũ thái sư ra tay, đủ để đem bọn họ càn quét sạch sẽ. Còn phía sau vẫn là giao cho tử phong hầu đi. lần này ngươi theo chấm cùng xuất phát. dù sao ngươi là nam sở người, đối với nam sở rất nhiều chuyện biết sơ lược, có thể càng tốt hơn tùy cơ ứng biến. tân minh cần một đối với nam sở có hiểu biết người dẫn đường, nhưng hắn cũng không muốn ép buộc sở ích. dù sao đây là sở ích mẫu quốc, hắn cũng không thể cố ý ép buộc hắn. vì lẽ đó, tân minh quay về sở ích lộ ra hỏi do ánh mắt, đã thấy sở ích vẻ mặt kiên định, khởi bẩm bệ hạ, vi thần nhất định may mắn không làm lụy mệnh. được. Thần Minh đều là rất hài lòng sở hích trả lời, chấm tới hỏi ngươi, Nam sở Hoàng Trong Triều, ngoại trừ sở vũ giới ở ngoài, có thể có ẩn dấu cao thủ. Hoàng Trong Triều phải làm là không có, muốn bước vào cấp trung vũ quân rất khó, sở vũ giới lại một người độc bá tài nguyên, những người khác cùng cấp trung vũ quân căn bản vô duyên. Sở hích đáp, có điều. Tuy nhiên làm sao? Thần Minh truy hỏi, có điều Nam sở Hoàng Triều thành lập nhiều năm, rất nhiều Lão Hoàng Chủ đều bước vào cấp cao vũ quân cấp độ, đi tới thượng giới tu hành. Tuy nói bọn họ không nhất định còn sống sót, nhưng chỉ cần có một vị ở, đều là huy hiếp cực lớn. Chớ đừng nói chi là khả năng có bước vào cảnh giới cao hơn cường giả. Sợ ích cho mày. Lao Hoàng Chủ sao? Tân Minh trong mắt lập lệ phong mang, nếu như bọn họ thực sự là cấp cao vũ quân cường giả, muốn hạ giới liền không có như vậy khó khăn, còn tôn giả, bọn họ muốn hạ giới khó như lên trời, có thể nói hy vọng phi thường xa vời. Bởi vậy, Tân Minh thật không có lo lắng quá mức, chỉ cần còn ở vũ quân cấp độ. Quá mức liều mạng một trận chiến, vừa vặn hắn cũng mua còn lại hai giọt hoàng huyết, đầy đủ chống đỡ hắn triển khai hai lần vạn hoàng hưng quân. Còn có một uy hiếp nhân tố. Sở hích suy tư chốc lát, vẫn là quyết định nói ra. Cái gì nhân tố? Thân minh đều có chút không rõ lên. Nam sở cùng cùng thuộc về Thánh Nguyên Tông Quản Hạc, nếu như xuống tay với Nam sở, Thánh Nguyên Tông người, sẽ thở ơ không động lòng sao. Đến thời điểm, Thánh Nguyên Tông cường giả đến nguy hiểm sẽ càng to lớn hơn. Thánh Nguyên Tông a cũng thật là làm người đau đầu tông môn. Tần Minh nghĩ tới danh tự này liền đau cả đầu. Nếu như Thánh Nguyên Tông nhúng tay, xác thực sẽ vướng tay chân rất nhiều. Có điều Tần Minh không có một chút nào thoái nhượng tâm ý. Nếu như có người muốn chặn trên con đường của hắn, vậy thì diệt trừ. Dù cho hắn đến từ thượng giới thế lực cấp độ bá chủ, đối với Tần Minh tới nói, cũng chỉ có tiêu diệt. Tần Minh cùng Sở Hích lại trò chuyện một trận, làm cho hắn đối với Nam Sở hiểu rõ càng thêm sâu sắc. Nam Sở người khai sáng cũng không phải là đại đế cấp bậc nhân vật. Nhưng so với thiên hoa hoàng triều càng thêm lâu đời, gốc gác rất sâu, dù cho mất đi rất nhiều vũ quân nhân vật, nhưng vẫn có rất nhiều trận pháp ở, cùng với rất nhiều phụ triện, vũ binh, muốn tấn công vào đi, cần tiêu hao đánh đổi có thể cũng không nhỏ. Sau khi tần minh liền bắt đầu rồi bề quan, mấy ngày nay hắn quá bận rộn chính vụ, đối với tu hành đều có chút trì hoãn, hắn kẹt ở đan phủ cảnh 8 tầng đỉnh cao, này làm cho hắn rất khó chịu, muốn tìm cơ hội xung kích một hồi đan phủ cảnh 9 tầng, khi đó hắn nên mạnh mẽ rất nhiều. Mượn không cực thiên giáp có thể phát huy uy lực, cũng thì càng thêm cường thịnh. Chương 154, Hàm Phi rời đi. Đem trong tay sự tình đều xử lý tốt sau khi, Tần Minh, lần thứ 2 bế quan 7 ngày. Lần này, một lần phá vào đan phủ cảnh 9 tầng. Hắn hôm nay, cũng rốt cục muốn bắt đầu tiếp xúc thiên nhất cảnh ngưỡng cửa. Từ hệ thống bên trong hiểu được đến, thiên nhất cảnh cùng với trước ba đại cảnh giới khác biệt rất lớn, mặc dù dùng thăng nguyên đan, cũng chỉ có thể tăng lên một cấp độ, dùng quả thứ 2 liền không có bất kỳ hiệu dụng gì. Từ đan phủ cảnh đến thiên nhất cảnh, thiên nhân hợp nhất, sức mạnh phát sinh lột xác. Có thể nói, mặc dù là trăm vị đan phủ cảnh đỉnh cao cường giả, cũng không chịu nổi thiên nhất cảnh một tầng vũ quân một đòn. Đây là do lượng biến tích lũy mà hình thành biến chất. Hơn nữa, hệ thống nguyên khí trị cũng đem phát sinh biến hóa. Dù sao mặt sau nếu như lại dùng nguyên khí trị đến tính toán, trị số đem lấy 10 vạn, trăm vạn làm làm đơn vị, cũng không tiện ghi chép. Võ đạo vô cùng cực. Đều dùng con số đến biểu thị quá lao lực Chỉ có điều Đến tuột cùng thì như thế nào biểu hiện Tần Minh còn không có hỏi hệ thống Dù sao hắn càng để ý chính mình làm sao tăng cao thực lực Mà không phải làm sao biểu thị Không có ai so với hắn càng rõ ràng sức mạnh của chính mình mạnh bao nhiêu Phá vào đàn phủ cảnh 9 tầng sau khi Tần Minh trong đầu tự chủ hiện lên một phần kinh văn Đó là chân võ đế điển thiên nhất quyển Cùng đàn phủ quyển không giống Thiên nhất cảnh Ở đàn phủ 9 tầng cảnh thời gian liền có thể là xem Để tu luyện giả chấm dứt cường tư thái bước vào này một cảnh. Thiên nhất giả, thiên nhân hợp nhất, chính là thiên đạo cùng nhân đạo dung hợp, nhưng mặc dù là dung hợp, cũng có chủ thứ phân chia. Tần Minh xem thiên nhất cảnh câu nói đầu tiên, trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang, thiên nhân hợp nhất, trên bản chất càng là thiên đạo cùng người đạo dung hợp. Người này đạo, có thể không lý giải vì là võ giả tự thân tu hành chi đạo. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, không chỉ có là tắm rửa thiên quang mà là để cho mình tu hành chi đạo chân chính phù hợp thiên địa tự nhiên, trở thành vạn pháp bên trong một thành viên, điểm này, rất khó làm được. Hết thể nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm đều là rất khó. Tân Minh am hiểu sâu này lý, tuy rằng chân võ đế điển trên đối với này có điều là hời hợt, nhưng lẽ nào thật sự đơn giản như vậy sao? Nếu thật sự là như thế, trên thế giới vũ quân cảnh giới cường giả cũng sẽ không như vậy thiếu. Thiên nhất cảnh cường giả, có thể xưng là vũ quân, võ đạo chi quân. Tất nhiên, có đạo lý ở trong đó, tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút đơn giản như vậy. Tần Minh đi xuống lật xem, chỉ thấy một hàng chữ thình lình đập vào mi mắt, tầm thường vũ quân, lấy đạo của bản thân, hòa vào thiên đạo lực lượng, cho rằng thiên đạo mạnh hơn sức mạnh của bản thân, liền, liền mượn thiên đạo mà đi. Nhưng trên thực tế không phải vậy, thiên đạo, không hẳn cùng thượng nhân đạo. Đây tuyệt đối là một câu rất ngông cuồng, thiên đạo, không bằng người nói. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, tầm thường võ giả. Ở bước vào này cảnh thì, đều là lấy thiên đạo làm chủ, dựa vào thiên địa pháp tác sức mạnh để chiến đấu, có thể mượn bao nhiêu ngày đạo sức mạnh, thường thường là cân nhắc một vị vũ quân sức chiến đấu mạnh yếu tiêu chuẩn. Nhưng ở chân võ đế điển tác giả trong mắt, nhân đạo, là có thể mạnh hơn thiên đạo. Thật không biết là người phương nào sáng chế, chân võ đế điển, coi là thật phi phàm. Tân Minh cảm khái nói rằng, muốn lấy nhân đạo vượt lên ở thiên đạo bên trên, này dã tâm cũng không nhỏ a. Chân võ đế điển mục tiêu cuối cùng chính là đắp nặn ra hoàn mỹ hoàn hảo đại đế cường giả nhưng mà đế giả mang ý nghĩa vô địch mang ý nghĩa tranh mệnh trời phải đem thế gian vạn vật đều đạp ở dưới chân bởi vậy muốn thành vị là đại đế chắc chắn thiên đạo đạp ở dưới chân ta chi đạo mới thật sự là thiên đạo còn lại tất cả đều là ngụy nói tân minh hít sâu một hơi đây mới là đại đế cường giả phong độ sao ngoại trừ hắn đế đạo liền thiên đạo đều là ngụy đạo chẳng trách mỗi một vị đại đế đều có thể hoành ép thế gian địch một đường vô địch đến đỉnh cao nhất Này cố khí phách, quá làm người kính nể. Nhưng thế gian, lại có mấy người có thể chân chính quan sát sơn hà, không sợ tất cả. Nói cho cùng, người nội tâm đều có hoàng sợ, hoặc lớn hoặc nhỏ, chung quy là có, không thể thật sự liều lĩnh. Ta đạo, là cái gì? Tân Minh bắt đầu thử nghiệm bước ra bước thứ nhất, hiểu ra tự thân nói. Đạo này không phải đối phương đạo, không quan hệ thiên địa trí lý, pháp tác luân hồi, mà là tân Minh sắp sửa đi con đường. Muốn hiểu ra, hắn võ đạo, đến tột cùng là thế nào? Nếu như ngay cả chính mình đem đi đạo như thế nào đều không rõ ràng, thì lại làm sao đem thiên đạo đặt ở dưới chân. Muốn bước vào thiên nhất cảnh, trước hết hiểu ra đạo tâm của chính mình, muốn trở thành đại đế, như vậy, này viên đạo tâm nhất định phải kiên cường, không chê vào đâu được, nhược phi như này, không lấy thành tựu tự thân chi đạo. Đạo tâm. Tân minh hai con mắt trong vắt, chỉ có xúc tích xuất đạo tâm, hiểu ra tự thân chi đạo, sau đó mới có thể cùng thiên đạo hòa vào nhau, như vậy, mới có thể thiên nhân hợp nhất. Bước vào Thiên Nhất Cảnh. Ở Thượng Giới rất nhiều đạo thống bên trong, Thiên Nhất Cảnh mới thật sự là võ đạo ngưỡng cửa. Không có bước vào Thiên Nhất Cảnh, đều thật không tiện xưng chính mình là võ giả. Cái này cũng là tại sao Thượng Giới người đại thể xem thường hạ giới võ tu nguyên nhân, đối với hạ giới tới nói chi cao vô thượng nhân vật, tiến vào Thượng Giới, có điều là phàm nhân, thân phận cách xa, có thể thấy được chút ít. Tân Minh lật xem song chân võ đế điển Thiên Nhất Cảnh, đối với phá cảnh cùng với sau khi con đường tu hành có nhất định hiểu rõ chợt hắn nhắm chặt mắt lại, bắt đầu tĩnh tâm cảm nộ. Ngay ở tần minh bế quan mấy ngày nay, trung thu cung, người áo xám kia lần thứ hai đến đây, lần này, mang đến mộ dung thế gia gia chủ pháp chỉ, nếu như mộ dung hàm vẫn cứ không chịu trở lại, hắn đem lấy phương pháp này chỉ mạnh mẽ đem mộ dung hàm mang đi. Đại tiểu thư, hôm nay, ngươi không phải đi không thể. Người áo xám âm thanh lạnh lẽo, chỉ ít hắn nỗ lực để cho mình nhìn qua lạnh lùng, hắn năm đó tự mình đưa mộ dung hàm hạ giới, có thể nói là nhìn mộ dung hàm lớn lên cảm tình vô cùng thâm hậu, bởi vậy, hắn cũng hiểu rất rõ Mộ Dung Hàm đối với Tần Minh cảm tình. Vị đại tiểu thư này không động tình thì lại lạnh lùng, hơi động tình nội tâm liền vô cùng hưởng lực. Hay là từ bề ngoài trên không thấy được, nhưng từ nàng vì là Tần Minh làm những chuyện như vậy, là có thể nhìn ra đầu mối. Vì có thể hoàn thành ra chủ giao cho nhiệm vụ, người áo xám chỉ có thể làm cho mình xem ra lạnh lùng một ít, chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhận tâm đem Mộ Dung Hàm mang đi. "Ta không muốn đi." Mộ Dung Hàm nhìn người áo xám, Từng chữ từng câu điểm nói, ánh mắt của nàng cũng không lạnh lẽo, ngược lại, càng có một vẻ nhu hòa vẻ. Mà ở này nhu hòa vẻ bên trong, chen lẫn, là cực kỳ kiên định. Nếu như tiểu thư không đi, gia chủ nhất định sẽ thiên nộ với tần minh. đến thời điểm, đối với cả tòa đại tần đế quốc tới nói, đều là vận rủi. Người áo xám lạnh giọng nói rằng, đối với thế lực cấp độ bá chủ tới nói, hạ giới một hoàng triều, thật sự, quá nhỏ. Thiên nhất cảnh người. E sợ còn không cách nào lay động này một tòa đế quốc ba. Con vương đạo cảnh cường giả, không phải là không thể hạ giới sao. Mộ dung hàm dám kháng chỉ, kỳ thực cũng là bởi vì điểm này, nếu như vương đạo cảnh tôn giả không xuống giới, những người khác, e sợ căn bản không phải là đối thủ của tần mình. Tiểu thư nghĩ tới quá ngây thơ, muốn giết một người, cần gì tự mình hạ giới. Người áo xám lắc lắc đầu, cười khổ nói, đại tiểu thư cho rằng, gia chủ có thể đoạt được vị trí này, hắn còn vẫn là một vị võ vương sao gia chủ từ lâu thoát ly vương đạo cảnh đỉnh cao giang buộc bước vào hương nguyên cảnh thành tựu hoàng giả vị trí đây mới là gia chủ sức lực thành hoàng mộ dung hàm mắt sáng lên nếu như đổi làm những người khác biết được cha của chính mình thành hoàng đều nhất định sẽ mừng rỡ như điên nhưng mộ dung hàm trong mắt nhưng hiện ra một vệt vẻ lo âu cha của nàng thành hoàng sau khi hay là thật có thể xuyên qua giới bích làm một ít chuyện đại tiểu thư nên rõ ràng đến tầng thứ này hầu như không có không làm được chuyện giới bích tuy lao Nhưng gia chủ phải làm có thể có biện pháp trong thời gian ngắn để công kích xuyên qua giới bích, đến thời điểm, cả tòa đại tần, đều sẽ ở nhà chủ một trường bên dưới diệt. Người áo xám nói rằng, ngược lại không là hắn đang hù dọa mộ dung hàm, võ đạo hoàng giả có thể ở thượng giới thành lập một tòa thế lực cấp độ bá chủ, bọn họ ẩn chứa năng lượng khủng bố đến mức nào đều không cần suy nghĩ nhiều, dù cho không thể mặc qua giới bích, nhưng chuyện khác, có thể làm cũng rất nhiều. Mộ dung hàm giao động. Nàng thật sự lo lắng phụ thân sẽ đối với đại tần làm cái gì? Đối với thế lực cấp độ bá chủ cao tầng tới nói, mạng người khinh như dâm rác, dù cho giết sai rồi người, bọn họ cũng sẽ không có chút phụ tội cảm, đây là trong xương lạnh lùng cùng tăng khốc. Nhưng là, hắn vẫn không có xuất quan. Mộ dung hàm do dự một lúc, lại mở miệng nói rằng, tần minh đều là đang không ngừng mà bế quan, cố gắng tăng lên thực lực của tự thân, cách bọn họ lần trước gặp mặt đã qua rất lâu. Nàng có rất nhiều, muốn nói với tần minh, nhưng hắn đều là không rảnh. Chờ không được. Người áo xám thở dài. Đại tiểu thư lưu một phong thư được rồi. Ngươi đi ra ngoài trước, ta có một ít thoại bàn giao cho tử phong hầu. Sau khi ta sẽ lưu lại thư, những việc này làm xong sau khi ta sẽ theo ngươi về thượng giới. Mộ dung hàm âm thanh hơi trầm xuống, nhưng trung quy làm ra quyết đoán. Được. Đại tiểu thư bây giờ đã bước vào đan phủ cảnh đỉnh cao. Ở cả giới cũng hiếm người thiên phú có thể vượt qua đại tiểu thư. Đại tiểu thư trở lại mộ dung thế gia sau, có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, lấy siêu phạm tư thái bước vào thiên nhất cảnh. Đến lúc đó, Đại tiểu thư liền có thể trở thành là siêu phàm vũ quân, thuần sắt cùng cảnh giới tồn tại. Người áo xám còn muốn phải tiếp tục nói cái gì, nhưng hắn nhìn thấy Mộ Dung Hàm ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ nở nụ cười, chợt lui xuống. Nhìn thấy người áo xám rời đi, Mộ Dung Hàm truyền nhất đạo ý chỉ, đệ tử Phong hầu đến đây hết kiến. Đợi đến Tử Phong hầu đến, trông thấy Mộ Dung Hàm biểu hiện, mơ hồ liền nhận ra được không ổn, mở miệng hỏi, "Nương nương Hoán Vi thần đến đây, vì chuyện gì?" Buồn cung tức sắp rời đi, hy vọng ngươi không nên quấy rầy bệ hạ bế quan, lần này, hắn phải làm có thể sung kích thiên nhất cảnh, ta không muốn bởi vì chuyện của chính mình ảnh hưởng đến hắn tu hành. Mộ Dung hàm chậm rãi nói rằng, lạnh lùng đến như một già người. Nương nương tức sắp rời đi. Tử phong hầu vẻ mặt run lên, nương nương muốn khi nào trở về, nếu như bệ hạ hỏi đến, thần e sợ không tốt bằng hàn giao. Buồn cung sẽ cho hắn lưu một phong thư, hắn sẽ không làm khó các ngươi. Nhưng các ngươi nếu coi trọng hắn Đừng làm cho hắn làm chuyện điên rồ, cũng không muốn thiên nộ hạ giới Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Thiên thành tuy rằng không phải ta cha ruột, nhưng hắn đợi ta vẫn là rất tốt, ngoại trừ vào cùng chuyện này, lúc đó ta còn có chút hận hắn, hiện tại nhưng có chút cảm kích hắn. Nương nương, tử Phong hầu nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nói như thế, Mộ Dung Hàm càng là thượng giới Mộ Dung thế gia người, này thế gia phải làm cũng là một tòa thế lực cấp độ bá chủ đi. Chương 155, Hiểu gia đạo tâm Mộ Dung hàm, rời đi đại tần, vô thanh vô tức, cả tòa hậu cung đều không có ai biết được. Nàng vị trí trung tú mỹ giả mộ tổ cũng chỉ có nàng cùng nô tỷ họa tâm hai người. Bây giờ, hai người rời đi, căn bản không có ai phát hiện. Mãi đến tận ngày thứ ba, đi vào đưa lương tháng thái giám phát hiện trong cung không người, này mới kinh động chỉnh tòa hoàng cung. Vũ Thiên Cửu cùng tử phong hầu rất nhanh làm ra đáp lại đến phong tỏa tin tức, nhưng đã không kịp, chỉnh tòa hoàng cung cũng biết. Hàm phi, ly cung mà đi. rất nhanh. Tin tức cũng truyền tới Hoàng Thành, khẩn đón lấy, là toàn quốc. Trong hoàng cung một vị phi tử, hầu như có thể nói là hậu cung đứng đầu, tàng cùng tần minh kề vai chiến đấu, hiệp trợ bình định quá mười vương chi loạn, chấn áp tam đại Lao Thái Sơn, có thể nói là công hơn chắc, ở cả tòa đế quốc địa vị đều là phi thường trọng yếu. Đồng thời, mộ dung hàm vẫn là mộ dung thế gia thiên kim, nhưng mà, nàng, biến mất rồi. Này đủ để gây nên to lớn náo động cùng vô tận suy đoán. Mặc cho Tử Phong Hầu cùng Vũ Thiên Cửu nghĩ tất cả biện pháp để đền bù, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào việc này thành vì mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Đối với đại tần đế quốc vạn dân tới nói, Tần Minh là một vị truyền kỳ quân chủ, định định tứ hải, uy chấn bắc phương, thành tựu ngàn từ năm đó nhiều vị quân vương đô không cách nào hoàn thành phong công vĩ nghiệp. Mà Mộ Dung Hàm cũng bị mọi người biết rõ, nàng khuôn mặt đẹp, nàng tài tình, cũng làm cho người quảng vì là tụng tán. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Minh cùng Mộ Dung Hàm, liền như là thần tiên quyến lữ giống như vậy, hoàn mỹ, hoàn mỹ, bọn họ đứng sóng vai, thống ngự lại thần. này ở một số niên sau khi, vẫn có thể bị truyền tụng vì là giai thoại. Nhưng mà, bây giờ, bọn họ được tin tức, Mộ Dung Hàm, không gặp. Đôi này, chuyện này đối với thần tiên quyến lữ, sau lần đó, đem chỉ còn dư lại bọn họ quân vương, tần Minh. Càng có một ít am hiểu sâu tin tức người tuyên bố, tần Minh vẫn như cũ đang bế quan, chưa từng xuất hiện. Căn bản không biết mộ dung hàm rời đi việc, đây đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ lại nhiều hơn không ít suy đoán. Thậm chí có một ít người hay hóng hớt đi thẳng tới mộ dung thiên thành vị trí trong phủ, nhưng được báo cho mộ dung thiên thành đã nhiều ngày không ở trong phủ, cứ như vậy, liên quan với mộ dung hàm hướng đi, tựa hồ cũng không phải thường minh lãng, này nhất định cùng mộ dung thiên thành có quan hệ. Chỉ là mọi người không hiểu, lẽ nào là mộ dung thiên thành mang theo mộ dung hàm cách mở sao. Hắn lúc trước đem con gái gả vào trong cung, bây giờ con gái rốt cục thừa vị hắn nhưng đem con gái mang đi này là ý gì tư liên quan với mộ dung hàm hướng đi trung quy thành câu đố vô số suy đoán sinh ra ở đại tần cùng với đại tần quanh thân địa vực bị bàn tán sôi nổi gần gũi nhất chân tướng lời giải thích là mộ dung hàm thiên phú quá mức xuất chúng bị lãnh đời tông môn coi trọng muốn chiêu vào trong đó đây đối với mộ dung hàm tới nói rất có sức mê hoặc bởi vậy nàng lựa chọn tiến vào lãnh đời tông môn cùng tần minh tách ra Tán đồng thuyết pháp này người nhiều vô cùng, dù sao mộ dung hàm tuổi còn trẻ, nhưng thiên phú bại ở nơi đó, không thể nghi ngờ, không bàn về sức chiến đấu, nói riêng về tu hành tốc độ, liền ngay cả bọn họ quân chủ, tần minh, đều còn kém nhiều. Như vậy tuổi, tu vi như thế, bị lãnh đời tông môn coi trọng cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, trừ này ra, bọn họ thực sự không nghĩ tới mộ dung hàm muốn rời khỏi tần minh lý do. Đại tần đế quốc Hoàng Phi, mộ dung thế gia đại tiểu thư còn có cái gì có thể so với cái này càng có sức hấp dẫn đương nhiên chỉ có lãnh đời tông môn đệ tử thậm chí là đệ tử nóng cốt mới có hấp dẫn như vậy vì theo đuổi trí cao võ đạo mà rời đi yêu nhau người này nghe tới rất tàn khốc cũng có vẻ rất vô tình nhưng cũng được rất nhiều nữ tính võ tu tán đồng cảm các nàng bên trong cũng không thiếu muốn theo đuổi vô thượng võ đạo người nhưng bởi rất nhiều ràng buộc cùng thế tục phiến diện thực lực của bọn họ thường thường không bằng nam tính võ tu ở các nàng biết được mộ dung hàm lựa chọn sau khi Vô hình chung đem mộ dung hàm xem là thần tượng. Dần dần cả tòa đại tần thủ đô đế quốc chia làm hai phái. Rất nhiều nam tính đối với mộ dung hàm cách làm khịt mũi con thường, nhưng rất nhiều nữ tử đều sẽ tôn sùng là thần tượng. Dựa vào cái gì nam tử là có thể bỏ xuống thê tử nhi nữ trước theo đuổi võ đạo trung cực, mà nữ tử liền không được. Các nàng không tin, các nàng hy vọng mộ dung hàm thành tiểu cái thế cường giả trở về. Tuy rằng không cần cùng tần minh tranh đế vị, nhưng ít ra muốn tranh thủ tương đồng địa vị. Mộ Dung hàm rời đi gây nên sóng lớn ngập trời ở đại tần bên trong kéo dài lên men, hoàng phi không chào mà đi, mặc dù ở đại tần trong lịch sử thời khắc nguy cấp nhất, cũng không từng xuất hiện, húng hồ là ở trước mắt, rất nhiều hoàng triều cống lên, vô số hoàng triều lấy lòng, kết giao, vốn nên tươi tốt quốc gia, mộ Dung hàm còn muốn cái gì, dân chúng không hiểu. Duy nhất không biết mộ Dung hàm rời đi, toàn quốc bên trong, e sợ cũng chỉ còn dư lại tần minh. Hắn ở trong phòng tu luyện đã đợi một tháng. Phải biết hắn vẫn là ở nơi truyền thừa bên trong tu hành, hầu như có thể tính là đợi dòng dã 7 tháng, đây cơ hồ so với tần minh trước chờ ở 3.000 giới thời gian đều càng dài. Nhưng tần minh trước sau rất kiên trì, hắn biết nên làm như thế nào, hắn ở hiểu ra tự thân nói. Nếu như đạo tâm không kiên, bất ổn, không phong, hắn sau này con đường tu hành, cũng trở nên rất gian nan. Tại sao những kia thiên phú chắc tuyệt người cũng sẽ bị kẹt ở nào đó một cảnh giới? Lẽ nào thật sự chính là tài nguyên không đủ sao? Hay là trong này còn có nguyên nhân khác, Thần Minh vẫn đang suy tư. Đạo tâm không kiên, thỏa mãn với nào đó một giai đoạn thành tựu, đương nhiên sẽ dừng lại không trước, khuyết thiếu phá cảnh dũng khí. Nếu võ đạo chi tâm trí kiên, thậm chí cứng rắn không thể phá vỡ, như vậy lại có cái gì có thể ngăn cản hắn? Cảnh giới hàng rào, như thế không được. Tân Minh tự lẩm bẩm, trong chớp mắt, hai con mắt của hắn nở rộ ra mảnh liệt quang hoa, phảng phất có hai chùm sáng phá tan rồi hư không. Hắn chỉ cảm thấy cả người đều tràn ngập động lực, cũng không phải là bị nguyên lực tràn đầy cảm giác, mà là biết được nên làm gì đi đi con đường của chính mình. Cái này cảm ngộ đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Hắn hôm nay, tại hạ giới có thể nói là hô mưa gọi gió, rất ít người có thể cùng hắn chống lại, thậm chí ở đồng hải quan trên chiến dịch, toàn bộ hạ giới đều sẽ hắn coi như nhân vật cực kỳ đáng sợ, có rất ít hoàng triều dám đối với hắn hiển lộ ra địch ý. Bởi vậy, hắn lúc này, thường thường dễ dàng dừng lại không trước. Phàm mãn với trước mặt hiện trạng, làm một thái bình hoàng đế, hưởng thụ quân lâm thiên hạ, bát phương đến bái cảm giác, nếu như hắn an ở đây, như vậy, võ đạo liền cũng đình chỉ. Nhưng hắn bây giờ, tràn ngập sức mạnh, trong tròng mắt phóng ra hào quang lóng ánh, dường như trong nháy mắt vọng xuyên liếu sương ngủ, nhìn thấy tương lai. Hắn muốn đặt chân lên đỉnh cao nhất, hắn muốn quan sát cửu thiên thập địa, như vậy, hắn liền không thể định, chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính vấn đỉnh chí cao. Đạo tâm, làm cứng rắn không thể phá vỡ không chê vào đâu được. Võ giả, cũng không phải là không thể thất bại, mà là dù cho tao nộ thất bại, đạo tâm vẫn cứng cỏi, vẫn óng ánh, vẫn ở đấy lòng dạng dỡ phát sáng, như vậy, con đường võ đạo mới có thể không bị ngẹn ngại, ngại. Bằng không, đạo tâm như xảy ra vấn đề, còn làm sao thành tựu đại đế vị trí. Tân Minh tự lầm bẩm đạo tâm xảy ra vấn đề, e sợ cả đời đều sẽ đình ở lại cảnh giới này, chớ đừng nói chi là đại đế cảnh giới. Đương nhiên, tân Minh cũng rõ ràng, Đáng sợ nhất không phải đạo tâm bởi vì ngăn trở mà xảy ra vấn đề, mà là xảy ra vấn đề, nhưng bản thân còn không biết, như vậy kết cục, chính là cực kỳ bi thảm. Tân Minh đứng lên, cất bước đi ra, thùng thùng tiếng vang vang vọng ở trên hư không, đan bên trong phủ ngồi quanh chân tiểu nhân phảng phất ở ngâm tụng cổ lão kinh văn, hắn quanh thân phun trào khủng bố kiếm uy, hắn tự thân liền như đồng một thanh sắc bén chi kiếm, đâm hướng về phía trước, kiếm ý cản quét thiên địa, làm cho toàn bộ nơi truyền thừa đều tại dung chuyển có cổ lão tiếng vang từ dưới lên đất truyền lên ra, tự cái kia từng vị cường giả đang gào thét. Đùng, tần minh vung lên thủ trưởng, nhất đạo khủng bố trưởng ấn hướng về phía trước theo, đe đe xuống, nhân hoàng lực lượng dâng trào phun trào, tại chỗ đem một tòa mộ bia đánh cho bực phấn, nhất đạo cuồng loạn bóng người tóc thay bù xù mà ra, trong mắt lộ ra ưu lục vẻ, nhìn thấy tần minh đối với hắn ngoắc ngoắc quắc mà giữa, hắn liều lĩnh địa, giết hướng về phía tần minh. Hống, người này điên cuồng hét lên một tiếng, cuồng bạo khí tức cồn cồn đập ra. Như đồng một vị đến từ thái cổ hung thú giống như, cực kỳ bá liệt, hắn cảm nhận được giờ khắc này sức mạnh của bản thân, thiên nhất cảnh một tầng, hơi nhíu lông mày, sức mạnh như vậy, quá yếu. Có điều hắn không hề nói gì, hắn nhìn về phía trước mắt tần minh, biết được đối phương bây giờ là khống chế mảnh này không gian truyền thừa người. Hắn đang nghĩ, nếu như hắn giết tần minh, có thể không thoát ly mảnh này vùng đất tử vong, rời xa tất cả ràng buộc. Chỉ muốn rời khỏi nơi đây, dù cho muốn hắn một lần nữa tu hành, lại bắt đầu lại từ đầu cũng không đáng kể. Có trước kia tu hành kinh nghiệm, tốc độ tu luyện của hắn đem nhanh hơn mấy lần, chỉ cần thời gian đầy đủ, bọn họ có thể khôi phục trước kia đỉnh cao, một lần nữa sừng sững ở võ đạo đỉnh cao nhất. Nay cuồng loạn bóng người đánh về phía Tần Minh, nhưng mà chỉ thấy Tần Minh thủ trưởng vung lên, một tia hoàng đạo kiếm uy càn quét dữ ra, trong chớp mắt, trong hư không hiện lên vô tận đáng sợ nhuệ kiếm, cùng này hoàng đạo chi kiếm nhất cùng sát phạt mà ra, thiên địa kinh đảng, cái kia cuồng loạn bóng người điên cuồng điều động sức mạnh của bản thân, Cả người đều tắm rửa ở thiên quang bên trong, khí tức gào thét không ngớt, rung động tứ phương, đại thế lực lượng tỏa ra, dường như muốn đem hư, không đều nghiền thành mặt bằng đến. Nhưng khi cái kia vạn đạo nhuệ kiếm nương theo hoàng đạo chi kiếm sát phạt mà tới thì, tất cả sức mạnh đều đổ nát, cái kia cùng loạn bóng người tự thân đều bị vô tận kiếm ý nhắm vào, căn bản không thoát thân được, phản phất chỉ cần hắn hơi động, cái kia vạn đạo sát phạt chi kiếm thì sẽ chấm dứt tính mạng của hắn, phải đem hắn triệt để thí sát đi đến. Tiểu tử này rõ ràng không có Thiên Nhất Cảnh khí tức, bùng nổ ra sức mạnh, làm sao sẽ đáng sợ như vậy. Cùng loạn bóng người rất là không rõ, đan phủ cảnh đỉnh cao, cùng Thiên Nhất Cảnh sự tranh lệnh, hẳn là lớn vô cùng mới đúng, vì sao, hắn có thể bù đáp. Ai ngờ, giờ khắc này tần minh cự ly Thiên Nhất Cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Thời gian 7 tháng, hắn không chỉ có riêng là hiểu ra đạo tâm đơn giản như vậy, tu vi của hắn vẫn đang tăng lên, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào Thiên Nhất Cảnh. Chỉ bất quá hắn còn đang suy tư làm sao áp chế thiên đạo mà thôi. Hắn không muốn làm tầm thường vũ quân, như vậy hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào thiên nhất cảnh. Nhưng hắn muốn, là siêu phàm, là đủ để thuấn sát cùng cảnh sức mạnh. Giờ khắc này, hắn tuy rằng không thể phá cảnh, nhưng hắn hiện ra nhưng đã làm được, này bị áp chế cảnh giới tôn giả nhân vật, đều không phải là đối thủ của hắn. Bàn tay hắn vung lên, nhất đạo kiếm mang từ hư không chém rết xuống, càng tại chỗ đem người tôn giả kia thân thể đều vỡ ra. Nếu là tầm thường bồi luyện, tần minh sẽ giữ lại tính mạng của bọn họ, nhưng người này, muốn tính mạng của hắn, kiên quyết, không thể lưu. chương 156, quân như nguyện gặp lại. Tầm thường luận bàn, tần minh đương nhiên sẽ không chém tận giết tuyệt, nhưng người này, từ vừa mới bắt đầu liền hiện lộ ra sát ý, đôi này, chuyện này đối với tần minh tới nói, nhưng là cái mối hoạ, vừa có muốn giết hắn ý nghĩ, liền đem mạng của mình ở lại đây đi. Bây giờ tần minh, nói là nửa bước vũ quân cũng không quá đáng. Tuy nói hắn tiêu hao thời gian 7 tháng, nhưng đối với ngoại giới tới nói, cũng vẹn vẹn là quá khứ một tháng mà thôi. Hú hồ, thời gian 7 tháng, đối với đỉnh cao Vũ Linh tới nói, kỳ thực cũng phi thường ngắn ngủi, nếu như Tần Minh đồng ý, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào Vũ quân cấp độ, nhưng hắn không muốn, như nếu không thể thành tựu siêu phàm Vũ quân, hắn vào này cảnh có gì ý nghĩa? Không phải không thể, mà là không muốn. Nửa bước Vũ quân, một cái chân đã đưa vào thiên nhất cảnh cửa lớn, Hắn giờ phút này vô cùng cần thiết tôi luyện, cần phải không ngừng có cường giả cùng hắn liên thủ, khiến cho hắn hiểu rõ thiên nhất cảnh phương thức chiến đấu, rèn luyện bản thân sức chiến đấu. Tân Minh thủ trưởng vung lên, trong chớp mắt, hai tòa mộ bia đồng thời nổ bể ra đến, hai đạo sắc bén cực kỳ khí tức sông lên tận trời, phảng phất có từng sợi từng sợi kiếm ý quét ngang thiên địa, muốn làm cho toàn bộ đất trời chỉ còn dư lại vô tận lợi kiếm. Tân Minh vẻ mặt lóe lên, hai người này, tựa hồ cũng là kiếm tu, hơn nữa, kiếm ý cực kỳ gần gũi rất có thể là xuất từ đồng nhất tông môn phía thế giới này càng xa suốt thành như vậy tần vũ đại đế đã không xong rồi sao đem tòa này không gian truyền cho ngươi một tên thanh bảo kiếm tôn nhìn phía tần minh vẻ mặt sắc bén tự phải đem tần minh nhìn thấu đến Hy vọng ngươi có thể chăm sóc miệng mình bằng không ta trong một ý nghĩ liền có thể đưa ngươi tiêu diệt tần minh bước chân đặt xuống trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng làm cho cái kia thanh bảo kiếm tôn ánh mắt run lên có chút cắn răng dĩ nhiên Bị uy hiếp. Nếu ngươi chính là này mới không gian chủ nhân, sẽ không dễ dàng thần phục ngươi, nhưng cũng sẽ dành cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Một vị khắc xích bảo tôn giả mở miệng nói rằng, này lời đã là làm ra một kia thỏa hiệp, nhưng theo tần minh, có thể còn thiếu rất nhiều. Nếu ta là vùng không gian này chủ nhân, chấp trưởng các ngươi sự sống còn, như vậy, các ngươi liền muốn nghe theo ta hiệu lệnh Tôn trọng. Các ngươi tôn trọng coi là thật xuất từ bản tâm. Nếu không là, cái kia liền không tính là tôn trọng. huống hồ Ta tử không cần tôn trọng, ta cần chính là kính nể và phục tùng. Tân minh nhìn này hai tên tôn giả, một luồng quân lâm thiên hạ tâm ý tỏa ra mà ra, ánh mắt của hắn bệ nghệ, lộ ra thao thiên nguyện mang. Tuyệt đối phục tùng. Thanh bảo tôn giả cười gần một tiếng, lập tức nhìn về phía bên cạnh Xích bảo tôn giả, xem ra tiểu tử này ngu xuẩn mất khôn, thật coi chính mình là già, chẳng bằng ngươi huynh đệ ta hai người liên thủ, đem chu diệt, nói không chắc vùng không gian này tự động liền tàn đi. Cũng không phải là không có khả năng này. Xích Bảo tôn giả có chút động tâm, hắn quanh thân phản phất có kiếm ngân vang tiếng vang lên, xa xưa mà o ngọng, phản phất lúc nào cũng có thể vạn kiếm cùng phát, tiêu diệt tất cả. Tân Minh bước chân một bước, không có tiếp tục cùng hai người này phí lời, nhân hoàng đại trưởng ấn đánh giết mà ra, phản phất đem không gian đều ầm ầm một tiếng chân áp xuống, bao hàm có vô cùng sức mạnh to lớn. Xem ra ta đối với vùng không gian này người đều thái nhân tử, giết một còn chưa đủ lấy cảnh cáo những người khác, phải dùng tiên huyết nhuộm đỏ nơi đây. Mới có thể một cách chân chính vô ưu. Tân Minh thầm nghĩ trong lòng Liên tiếp thả ra ba người Đều đối với hắn ôm ấp sát ý Muốn dựa vào giết hắn đến thoát ly vùng không gian này Điều này có thể sao Chỉ cần hắn một ý nghĩ Tất cả mọi người sẽ bị ràng buộc Tiêu diệt chỉ ở hắn trong một ý nghĩ Buồn cười Hai người này cũng không biết Còn tưởng rằng thật sự có thể đối với hắn làm những gì Cái kia hai tên kiếm tôn nhìn nhau nở nụ cười Khoe miệng phát hỏa lên một vệ tà dị độ con Trong khoảnh khắc Hai đạo kiếm khí nở rộ rất ra, hiện ra xích thanh hai sắc ánh sáng, không gian phảng phất đều phải bị xuyên thủng, phát sinh chói thay nhiễu âm. Xì xì. Nhân hoàng đại trưởng ấn bị hai sắc kiếm khí xé rách, hướng về tần minh phương hướng sát phạt quá khứ, nhưng tần minh lạnh rên một tiếng, sức mạnh kinh khủng rung động mà ra, dường như hai vị giao long, đại thế lực lượng dâng trào, lan lộn không ngớt, đem thiên khung phảng phất đều muốn đánh xuyên qua đến. Kiếm khí oang oang, nhưng cũng bị cuồng bá thế lực lớn lượng nghiền ép, hóa thành nhất đạo đại thủ ấn như một phương thiên khung rơi xuống phải đem thanh bảo kiếm tôn cùng xích bảo kiếm tôn đồng thời chấn áp thật cường tiểu tử hai đại tôn giả phối hợp hiệu ngầm, tuy rằng bị chấn áp ở đây hơn một nghìn niên nhưng cũng vẫn cư tâm ý tương thông hai người đồng thời kết ấn, trong miệng ngâm tụng tuyệt diệu kiếm quyết kiếm chi phủ văn tràn ngập thiên địa hóa thành một thanh lại một thanh kiếm sắc phá sát mà ra đem cái kia đại thủ ấn xuyên thấu ra vô số đến trong động. nhưng vào lúc này tần minh bóng người dáng lâm thiên vấn kiếm quyết tỏa ra mà ra Tần Minh cũng không có sử dụng huyết hoàng kiếm, mà là sử dụng một thanh phổ thông phàm binh lợi kiếm, bên trên không có bất kỳ phù văn khắc họa, phổ thông đến cực điểm. Ngươi cho rằng dựa vào phàm binh liền có thể đối kháng ta hai người sao? Ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta hai người sức chiến đấu. Thanh bảo kiếm tôn tính khí vốn là táo bạo, nhìn thấy Tần Minh liền thiên nhất cảnh cũng không bước vào, nhưng đối với bọn họ miệt thị như vậy, không khỏi vẻ mặt lạnh lẽo, muốn đem Tần Minh ăn tươi nuốt sống đi đến. Xích bảo kiếm tôn đồng dạng lộ ra vẻ không vui. Chúng ta hai người cảnh giới tuy bị áp chế đến thiên nhất cảnh, nhưng cũng không phải ngươi có thể so với. Không có bước vào cấp bậc này, ngươi không cách nào lĩnh hội cảnh giới này mạnh bao nhiêu. Tương so với bọn họ trước kia cảnh giới, thiên nhất cảnh hay là không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ bọn họ rơi xuống đến thiên nhất cảnh, nhưng cũng biết hiểu đàn phủ cảnh cùng thiên nhất cảnh sự tranh lệch. Vũ Linh, đến Vũ Quân, cách biệt đâu chỉ 10 triệu dặm, muốn vượt qua rất khó. Ta lại cảm thấy là các ngươi quá không biết điều. Tân Minh cười nhạt nói, Thủ trưởng xoay chuyển, thanh kiếm bén kia phảng phất dính ở trên tay hắn giống như vậy, bị hắn sử dụng đến cực kỳ linh hoạt, vô tận phong mang càn quét mà ra, thả ra một luồng không gì sánh kịp kiếm ý. Đó là muốn làm thương thiên đều thần phục kiếm ý, đó là bất khuất kiên cường, cứng rắn không thể phá vỡ kiếm ý. Từng luồng từng luồng sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức không gian đều ở run rẩy. Này hai tên kiếm tôn đồng dạng lĩnh ngộ kiếm chi đại thế, tuy nói bọn họ chỉ có thể phát huy ra sơ kỳ sức mạnh, nhưng bởi hai người phối hợp cực kỳ hiểu ngầm. Bởi vậy bùng nổ ra sức mạnh cũng thị phi phàm, đủ để cùng Tần Minh nhân hoàng đại thế cùng Kiếm chi đại thế đồng thời va chạm. Càng đánh, hai người này càng kinh ngạc, tiểu tử này thật sự chỉ có đan phủ cảnh đỉnh cao sao? Sức mạnh của hắn, làm sao sẽ đáng sợ như vậy, nếu là không có lĩnh ngộ đại thế lực lượng vũ quân, e sợ sẽ bị hắn tại chỗ thuần sát. Hai người bọn họ dựa vào thế lực lượng lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Tần Minh chống lại mà thôi. Cái tên này, cùng Tần Vũ đại đế là quan hệ gì? Vì sao mạnh như thế? Thanh ảnh kiếm thuật. Thanh bảo kiếm tôn nộ quát một tiếng, thủ trưởng run lên, bảo kiếm trong tay của hắn càng hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, mỗi một chuôi cũng giống như là thực thể, nhưng cũng không phải. Ong ong rung động, để cả tòa thiên khung đều đang vang vọng kiếm gieo thanh âm, cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó, xích bảo tôn giả cũng cất bước mà ra, cùng loạn kiếm tiếng khóc vang vọng ở trong hư không, bàn tay của hắn chụp giết mà xuống, phóng ra từng đạo từng đạo hoang ánh kiếm ấn, dường như muốn ngưng tụ thành một tòa vô thượng phong ấn kiếm trận, khủng bố vô biên. Hai người cả người đều tắm rửa thiên quang, như pháp tắc rót vào người giống như vậy, diệp nhiên như thần nhân. Bàn về sức chiến đấu, Tử Phong Hầu cùng Vũ Thiên Cửu quyết không phải lúc này hai người này đối thủ, dù sao người sơ đều lĩnh ngộ đại thế lực lượng, tăng cường đâu chỉ mấy lần. Nếu để cho người chi đạo, Tần Minh chưa bước vào thiên nhất cảnh, liền cùng như vậy siêu phàm vũ quân va chạm, e sợ muốn gây nên một trận náo động. Dù cho là ở thượng giới, cũng rất ít có thiên kiêu nhân vật có thể làm được. Vượt cảnh giới nhỏ chiến đấu dễ dàng, nhưng muốn vượt qua đại cảnh giới chiến đấu độ khó nhưng là tăng lên không ngừng một cấp độ trong chớp mắt thiên khung đều đang gào thét dường như có vô tận gió giết ở gào thét đối diện hai đại siêu phạm vũ quân dắt tay nhau công kích tần minh căn bản không sợ vẫn hung hăng ra tay nhân hoàng đại trưởng ấn đánh giết tứ phương phảng phất toàn bộ hư không đều bị hắn nhân hoàng bóng mờ tràn đầy hắn bước chậm ở trong hư không nhưng có vô số đạo nhân hoàng bóng người ở thảo phạt phải đem cái kia màu xanh kiếm ảnh cùng vô số kiếm ấn đều phá hủy thật mạnh Thanh bảo kiếm tôn thủ trưởng do ra, cùng Tân Minh đụng nhau một trường, trong giây lát đó, hắn chỉ cảm thấy một luồng không thể chống cự sức mạnh cuốn về hắn, dường như muốn đem cả người hắn đều xé rách, đối phương chỉ là một tên vũ quân, nhưng bùng nổ ra như vậy sức mạnh kinh khủng, để hắn cả người phảng phất đều đang run rẩy. Đúng. Tân Minh xoay người lại hướng về sích bảo kiếm tôn nổ ra một trường, lòng bàn tay dường như chất chứa lợi kiếm, hướng về sích bảo kiếm tôn đánh mà ra, kiếm ý thao thiên, giống như kiếm hạ cổn cổn mà chạy. Kiếm khí đáng sợ, sát phạt tất cả. Hai người các ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao còn chưa động thủ? Tân Minh nhìn này miệng của hai người mặt, lạnh lùng nói rằng, làm cho hai vị kiếm tôn sắc mặt cứng ngắt lên, bọn họ trước có thể chưa hề nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ đại thế lực lượng. Hơn nữa, vận dụng như vậy thành thạo, liền phảng phất hắn là ở đây đạo chìm đắm nhiều năm cao nhân. Có bản lĩnh khôi phục tu vi, tất nhiên chung ngươi. Thanh bảo kiếm tôn gầm hết lên. Tính mạng của các ngươi đều ở trong tay ta, các ngươi thật sự coi chính mình có thể chu diệt ta sao?" Tân Minh bước chân bước ra, hư không chấn động, phảng phất có một luồng sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm ở thanh bảo kiếm Tôn trên người, trong khoảnh khắc, hắn vẻ mặt trở nên rất không tự nhiên lên, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh ở chúa tể hắn, để hắn không tránh thoát, muốn đoạt đi tính mạng của hắn. "Mạng của các ngươi, ta muốn." Tân Minh lần thứ hai phun ra giọng nói lạnh lùng, thanh bảo kiếm Tôn thân thể nhất thời bị vô tận ánh kiếm xé rách, khẩn đón lấy Là Sích bào kiếm tôn, kiếm chi sát phạt sức mạnh đồng dạng dáng lâm ở trên người hắn, đem hơi thở của hắn đều xóa đi. Không biết tự lượng sức mình. Tần Minh vẻ mặt lạnh lẽo, chợt hắn hơi suy nghĩ, đi tới trong phòng tu luyện, thoát ly không gian truyền thừa. Lâu như vậy không gặp Hàm Phi, cũng không biết nàng thế nào rồi. Tần Minh mong nhớ Hàm Phi, bước chậm mà ra, đi thẳng tới trung tu cung. Hàm Nhi, Hỏa Tâm. Tần Minh tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đi tới trung tu cung, những kia thái giám nhìn thấy Tần Minh tìm đến Hàm Phi đều là sợ đến thất kinh, rồn rập tách ra, sợ bị Tần Minh bắt được, hỏi dò nguyên nhân. Làm Tần Minh đem cả tòa Trung Tú Cung đều tìm tòi một lần sau, trong lòng trong dây lát kịch run lên một cái, to lớn Trung Tú Cung, dĩ nhiên, không có ai. Hàm Nhi, ngươi ở chỗ nào? Tần Minh mơ hồ nhận ra được không đúng, này Trung Tú Cung trang trí trên, đều ngông một tầng mỏng manh hôi, hiện ra nhưng đã có một khoảng thời gian không ai ở lại. Nhưng vào lúc này, Tần Minh con ngươi khoát nhiên chuyển qua, nhìn phía trên bản sách, nơi đó có mộ dung hàm lưu lại một phong thư. tân Minh không thể chờ đợi được nữa mà đem mở ra, chỉ thấy sách này trong thư chỉ có một nhóm thanh tú chữ nhỏ, tràn ngập từng kia một bi thương tâm ý. Quân như nguyện gặp lại, tương lai thượng giới, mộ dung thế gia lại gặp lại. Trước 157, ngươi, có thể làm khó dễ được ta. Quân như nguyện gặp lại, tương lai thượng giới, mộ dung thế gia lại gặp lại. tân Minh phản phục ghi nhớ câu nói này, bên hai của hắn phản phất có thể nghe được mộ dung hàm ở chính mồm nói với hắn thoại. Nị non lời nói nhỏ nhẹ, hắn thậm chí chưa kịp cùng nàng ôn tồn một ngày, nàng liền rời đi. Như nguyện gặp lại, Mộ Dung Thế gia lại gặp lại. Tần Minh nội tâm tàn nhẫn mà rung động, hắn không nghĩ tới, chính mình bế quan trong vòng một tháng, Mộ Dung Hàm dĩ nhiên sẽ rời đi. Từ Mộ Dung Hàm giữa những hàng chữ, Tần Minh phảng phất có thể nhìn thấy Mộ Dung Hàm ở viết thì không muốn. Tình cảm của bọn họ vừa mới bắt đầu, bây giờ liền muốn kết thúc sao? Mộ Dung Thế gia, ta sẽ đi." Tần Minh nói nhỏ một câu trong mắt lập loè vô tận phong mang, mộ dung thế gia, thế lực cấp độ bá chủ, đứng sững ở thượng giới đỉnh, này đủ để khiến chúng sinh đều sợ hãi quái vật khổng lồ, nhưng kích phát rồi tần minh đấu trí, hắn muốn cố gắng tu hành, hắn muốn hoành ép thế gian tất cả địch, hắn phải đem đại tần đế quốc tương lai đế hậu đón về đến. Tần minh bóng người lóe lên, nhất thời rời đi trung tu cùng, bước chân hắn bước ra, đang lâm hư không, hét dài một tiếng, cả tòa hoàng thành đều ở rung động, hoàng cung rung động ầm ầm, dường như sấm sét cuồn cuộn mà khiếu cựu Thiên Thập Địa đều đang vì đó run rẩy, không chỉ có là hơi thở của hắn phi thường đáng sợ, càng mấu chốt là chính là khí thế của hắn, cuồng bạo cực kỳ, nhân hoàng ai che ngập bầu trời bình thường bao phủ Thương Vũ, mọi người chỉ thấy được một vị vô thượng cổ hoàng trạng. Sau lưng Tần Minh, bệ nghệ thiên hạ, quan sát thương sinh, khinh thường nhân gian giới. Trên hoàng thành không nhất thời lại bị ô vân bao phủ lên, thiên địa tất cả đều một mảnh đen kịt, đặc biệt là Tần Minh bầu trời, bị vô tận uy thế bao phủ, đó là thiên uy, hoặc là nói Thiên đạo ai? Phát sinh cái gì? Lần lượt từng bóng người điên cuồng lấp lóe mà đến, lộ ra sợ hãi cùng không rõ vẻ mặt, bọn họ quân chủ, tần minh, muốn bước vào thiên nhất cảnh sao? Thiên đạo ánh sáng rót vào người, thiên nhân hợp nhất, đào móc pháp tắc sức mạnh, bước vào thiên nhất cảnh, thành tiểu vũ quân vị trí, tất cả những thứ này, giống như mộng ảo, bọn họ, may mắn nhìn thấy. Trước trong hoàng thành cũng không phải là không có từng sinh ra vũ quân cường giả, trương cựu quyền, vũ thiên cựu, còn có tử Phong Hầu. Tất cả đều bước vào quá cảnh giới này, nhưng bọn họ phá cảnh thì cũng không có động tĩnh quá lớn, hoặc là nói che lấp động tĩnh, không dám để cho người biết được, để tránh khỏi quấy rối bọn họ đột phá. Bởi vậy, hoàng thành người, kỳ thực cũng không biết bước vào thiên nhất cảnh là thế nào quá trình, hôm nay, bọn họ rốt cục phải chứng kiến sao. Bậy hạ, quả thực là sống sót truyền kỳ A. Có người tự lẩm bẩm, nhìn cái kia trong hư không bóng người, nội tâm chỉ có ý kính nể, thần minh đăng cơ không đủ nửa năm nhưng từng làm quá nhiều chuyện kinh thiên động địa, tu hành tốc độ nhanh đến làm người tật lưỡi. Bây giờ càng muốn bắt đầu xung kích thiên nhất cảnh, từ cổ chí kim, từ thiên hoa hoàng triều đến đại tần đế quốc cũng không phải là chưa từng xuất hiện thiên kiêu nhân vật, thậm chí có thể bị gọi là yêu nghiệt thiên tài. Bọn họ tu hành tốc độ tự nhiên cũng là vượt xa người thường. Thế nhưng muốn nói có thể ở 20 tuổi vọt tới trước kích thiên nhất cảnh, bọn họ nhưng chưa từng nghe qua, hoặc là nói căn bản không làm được. Nhưng trước mắt bọn họ sắp nhìn thấy. Nội tâm kích động tình có thể tưởng tượng được. Bậy hạ cảnh giới rốt cục muốn vượt qua. Vũ Thiên Cửu cùng tử phong hầu ánh mắt trong vắt, cất bước đi tới, này khiến vô số người trốn bước truyền kỳ cảnh giới, đối với tần minh tới nói, nên rất dễ dàng đi. Hơn nữa, Vũ Thiên Cửu tin tưởng, lấy tần minh sức chiến đấu, khi hắn bước vào thiên nhất cảnh thời điểm, phải làm có thể làm được nghiền ép tầm thường Vũ quân chứ. Hắn cùng tử phong hầu, e sợ đều không thể chịu đựng trụ tần minh như thế. Tuy nói vũ thiên cửu hơi xúc động trường giang sóng sau đẻ sóng trước, nhưng hắn cũng không có bất kỳ đấu kỵ tần minh ý tứ. Ngược lại, hắn phi thường tin tưởng tần minh, bệ hạ tương lai, hắn căn bản là không có cách phỏng đoán. Tần minh một mình đứng thẳng giữa hư không, một bộ long bảo, hoàng uy cuồn cuộn lộ ra tuyệt đại phong hoa. Hống! Tần minh trong miệng phát sinh rít gào trầm trầm, trong chớp mắt, bốn hệ thế lực lớn lượng ở quanh người hắn điên cuồng gầm thét lên, thao thiên ý chí chiến đấu nở rộ mà ra, dường như muốn dương kích trường không giống như vậy khủng bố vô biên, thiên địa biến sắc, phong vân hội tụ đến, thao thiên khí tức, hoành đè ép tất cả, tần minh đặt mình trong ở cuồng loạn trong hư không, nhưng lại không có so với chấn định. Hai con mắt của hắn bên trong lộ ra cường thịnh chiến ý, cực kỳ hung hăng. phá! Tần minh hét giận dữ trường không, trong miệng phun ra một chữ, cái kia phía sau nhân hoàng bóng người trong nháy mắt hòa vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn phóng ra vạn trượng ánh sáng, như đồng một vầng mặt trời trói trang vắt ngang ở trong hư không, trói mắt đến cực điểm. Thiên đạo ánh sáng ráng lâm xuống, rơi ra ở tần minh trên người, hào quang của hắn càng thêm thịnh liệt, qua lại đến mọi người không mở mắt nổi, duy có một ít tu vi hơi cao người có thể thấy rõ hắn giờ phút này, phảng phất kéo đức nào đó điều gông siềng giống như vậy, vui sướng cực kỳ, nắm giữ sức mạnh to lớn. Cả tòa hư không đều tại riêu lắc, hắn ở trong hư không đi dạo, dường như một vị vương giả, ở giò xét chính mình giang sơn, nhưng mà ánh mắt của hắn chỉ là nhìn về phía phía trước, tự vọng đức đoạn mất thiên ai nhìn thấy vô tận địa vực ở ngoài cảnh tượng, khẩn đón lấy, con mắt của hắn dơ lên, nhìn về phía thiên cung, hình như có một tia kiếm mang từ trong mắt hắn phun ra nuốt vào mà ra, còn như thần mang giống như vậy, muốn bắn thẳng về phía thiên ngoại, phá tan giới bích giằng buộc. Vên ca, tân minh sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra, còn như lũ quét giống như phát sinh tiếng nổ vang rền hưởng, kinh hãi tất cả mọi người. Mọi người cảm nhận được một luồng mạnh mẽ đến mức tận cùng uy thế bao phủ cả tòa hoàng thành, bọn họ nhất cử nhất động bọn họ ngỗi tiếng nói cử động, phảng phất đều ở tần minh nắm trong bàn tay. đây là chúa tể thương sinh quân vương, hắn khinh thường cổ kim, phóng tầm mắt tương lai, chân chính thống ngự hắn con dân, biết được bọn họ tất cả. tần minh bước vào thiên nhất cảnh, tâm thương vũ quân cũng không thể nhận biết được phạm vi lớn như thế địa vực, càng không thể nhận ra được mỗi người đang làm gì. thế nhưng tần minh lĩnh ngộ đại thế lực lượng, vốn là đi ở rất nhiều vũ quân phía trước, có thể được gọi là siêu phàm vũ quân. hơn nữa Hắn tu hành chính là Chân Võ Đế điện, đế cấp công pháp, uy lực của nó tự nhiên không giống người thường. Tân Minh chỉ cảm thấy cả người cực kỳ thoải mái, đan phủ mở rộng đến một tân phạm vi, không cách nào lại tiếp tục mở rộng. Hắn cảm thấy sức mạnh tăng vọt, so với đan phủ cảnh 9 tầng thời gian không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, tu vi bước vào một tầng thứ hoàn toàn mới. Thiên nhất cảnh, đối với Tân Minh tới nói, là một hoàn toàn mới đại cảnh giới, tương tự chia làm 9 tầng. Đối với hạ giới tới nói, thiên nhất cảnh tầng thứ 6 Hầu như chính là này một giới đỉnh cao nhân vật. Lên trên nữa một cảnh giới nhỏ, liền ủng có tư cách, bước vào thượng giới, ở thuộc về thế lực cấp độ bá chủ bên trong tu hành, thu được càng cao hơn vinh quang. Bây giờ, Tần Minh, liền chính thức bước vào này cảnh, này bị thượng giới người cho rằng là chân chính bước vào võ đạo cảnh giới. Nguyên bản Tần Minh còn muốn lại muốn tu hành một quãng thời gian lại phá cảnh, nhưng lúc trước hắn biết được mộ dung hàm rời đi tin tức, trong lòng một luồng khí dâng lên, hắn không muốn chờ lâu một khắc Hắn muốn thu được sức mạnh mạnh hơn. Ầm! Ngay ở tần minh chìm đắm ở phá cảnh vui sướng bên trong thì trên vòm trời ô vân lăn lộn đến càng thêm nồng nặc, điện thiểm lôi minh, cuồng phong gào thét, dung chuyển bất an, vô biên hào quang tỏa ra, lôi khí thao thiên. Đây là Từ phong hầu con ngươi ngưng lại, nghĩ đến mấy tháng trước, tần minh bước vào đàn phủ cảnh thì tình cảnh, khi đó cũng là như thế, thiên khung bên trên hiện ra dị tượng. Khi đó này được gọi là thiên phạt, cho rằng tần minh vi phạm thiên địa thệ ước, nhưng hiện tại. Này, nhất định là thiên kiếp. Nay một đại thời kỳ đã không có thiên kiếp, bất luận cỡ nào yêu nghiệt nhân vật đều không thể độ thiên kiếp, không cách nào tái hiện thời cổ huy hoàng. Nhưng hiện tại, Tần Minh ở phá vào thiên nhất cảnh thì dĩ nhiên đưa tới thiên kiếp, đây tuyệt đối là hiếm thấy đại sự. Này có thể nói là đối với Tần Minh thiên phú khẳng định, nhưng cùng lúc cũng nương theo rất lớn nguy hiểm. Nếu Tần Minh không cách nào vượt qua thiên kiếp, cái kia nên tiếp Tần Minh chính là hủy diệt. Thiên kiếp sao? Ta thích nhất Tần Minh nhưng hai con mắt tỏa ánh sáng, cả người sức mạnh sôi trào mãnh liệt, dường như muốn tập trung vào song quyền bên trong, rung động hư không. Ào ào ào. Lôi Đình Như Trường Hà bình thường chuốt xuống hạ xuống, cực kỳ cuồng loạn khí tức tràn ngập toàn bộ Tiên đủ. Tần Minh cả người đều bị Lôi Đình gói lại, tiếng vang không dứt bên tai, nghe được mọi người dị thường hoảng sợ, này chính là thiên kiếp sao, thật đáng sợ, lấy sức mạnh sấm sét hội tụ thành trường hà, trong đó chất chứa năng lượng sẽ khủng bố đến mức nào, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng ngày đó tần minh tăng ở trong hoàng cung độ kiếp dị tượng chấn kinh rồi hoàn thành nhưng kỳ thực có rất nhiều người là chưa từng nhìn thấy tần minh độ kiếp tình hình bây giờ hoàng thành long hổ chiếm giữ có đến từ các nơi chứ hầu còn có đến từ cái khác hoàng triều sứ thần bọn họ mắt thấy tần minh độ kiếp tình hình có thể nói là kinh ngạc đến không khép miệng được ầm nhất đạo ánh quyền xuyên thấu tầng tầng lối mạc phá sát mà ra lập tức mọi người chính là nhìn thấy nhất đạo chỉ mang hoành xuyên qua hư không phá nát đại thế lực lượng đánh giết hướng thiên địa tứ phương đem cái kia lôi hạ đều đánh chúng quay cuồng lên. Tần Minh bước chân bước ra, nhân hoàng ánh sáng không ngừng lỏng lánh, dường như vạn pháp bất xâm, nhưng trên thực tế, cái kia cường thịnh sức mạnh sấm sét đã tiến vào tần minh trong cơ thể, ở trong máu của hắn tàn phá, trong cơ thể hắn sức mạnh huyết thống bắt đầu lan lên, không được địa gầm thét lên, tương đối cái kia anh đến lôi đỉnh ánh sáng. bất luận tần minh đi tới hà phương, cái kia cuồn cuộn lôi hạ đều hướng về tần minh xung kích mà đi, khiến người ta không nhịn được tê cả da đầu, muốn chịu đựng trụ một dòng sông xung kích. Vốn là phi thường không dễ, hướng chi đây là một cái lôi hà, chất chứa hung hăng đến cực điểm sức mạnh. Từ phong hầu cùng vũ thiên cửu không khỏi nở nụ cười khổ, nếu là đổi làm hai người bọn họ, e sợ sẽ trong nháy mắt bị lôi đỉnh sức mạnh nuốt hết. Bọn họ ở này một cảnh chờ không ít thời gian, có thể nhận biết đi ra, này lôi hà năng lượng, trừ phi là thiên nhất cảnh tầng thứ ba cường giả, bằng không căn bản đối kháng không được. Tân minh thủ trưởng hoành ép thương vũ, nhân hoàng đại thế cùng kiếm chi đại thế đồng thời giết đạo, ở quanh người hắn vần quanh đem hết thể tấn công tới sức mạnh sấm sét chấn áp, cắn giết, trong quá trình này, hắn không ngừng rèn luyện chính mình đại thế lực lượng, để sớm ngày có thể tiến vào trung kỳ. Sức mạnh, Thanh Tần Minh khát vọng nhất đồ vật. Dù cho hắn sở hữu một tòa khổng lồ đế quốc thì lại làm sao? Hắn nắm giữ vinh hoa phú quý, nhưng không cách nào được chính mình người yêu, như vậy, tất cả thì có ích lợi gì? Chỉ có hoành ép tất cả sức mạnh, mới có thể đối với hắn có, hắn muốn vô địch khắp thiên hạ. Ầm. Ầm. Ầm. Sức mạnh sấm sét càng táo bạo lên, trực tiếp đem tần mình cả người đều thôn không ở tại bên trong, phát sinh nhất đạo lại nhất đạo tiếng nổ vang, để mọi người không nhịn được lo lắng lên, nếu như bọn họ quân chủ ra mảy may sai lầm, bọn họ tiếp theo nên làm gì? Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ yên tâm lại, bởi vì bọn họ nghe được cái kia ánh chớp bên trong âm thanh, là như vậy bình tĩnh, bình tĩnh. Thiên đạo ta đều muốn đạp ở dưới chân, huống hồ là thiên kiếp, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Chương 158 Thiên Kiếp tiếp tục. Tần Minh tiếng nói từ cái kia vô tận ánh chớp bên trong truyền ra, làm cho mọi người rốt cục thoáng thở phào nhẹ nhõm. May là Tần Minh không có chuyện gì, bọn họ quân chủ không việc gì. Đại Tần Đế quốc ngày hôm nay đều là Tần Minh một tay thành tựu võ đạo thế giới, một người có thể thành tựu một quốc gia, tuyệt đối không phải hư nói. Nhưng nếu là Tần Minh có chuyện, những kia đến đây giao hảo sứ thần, chỉ sợ cũng không sẽ thành thật như thế. Tần Minh đạp bước mà ra, quanh thân huyền phù tứ đại thần thú bắn mở. Tất cả đều bảo khiếu thiên địa, sức mạnh kinh khủng tỏa ra mà ra, càng làm cho cái kia ánh chấp đều bị phá tan rồi một con đường, Tần Minh tắm rửa vô thượng lôi hoa, hướng phía trước cất bước, cực kỳ tiêu sái. Lôi kiếp, muốn muốn hủy giết ta, khả năng sao? Tần Minh cười nhạt lại, mặc dù hắn giờ khắc này Long Bảo có bao nhiêu nơi tổn hại, nhưng vẫn không cách nào che giấu hắn ánh sáng thần thánh, như một vị thần vương dáng thế, thần dũng vô cùng. Mọi người ở đây cho rằng thiên kiếp sắp vượt qua thời gian, Tần Minh con ngược nhưng khoát nhiên ngừng kết lại. Hắn cảm nhận được cái kia quần cuộn lôi hà trở nên càng thêm cuồng bạo lên, trong đó chất chứa năng lượng khiến lòng người bên trong đều phát lên hoảng sợ tâm ý, cực kỳ đáng sợ. Ẩm Nhất đạo tử Kim Trường bào bóng người từ lôi giữa sông đạp bước mà ra, con mắt của hắn bên trong lộ ra lạnh lùng tâm ý, cả người do sức mạnh sấm sét đan dệt mà thành, đầy dây cuồng bá cực kỳ sức mạnh. Khi hắn bước ra lôi hà trong nháy mắt, cả tòa hư không cũng bắt đầu run rẩy, lay động. Ngày đó địa pháp tắc tựa hồ cũng ở tránh lui không dám cùng người này tranh đấu. hống, hét dài một tiếng, kinh đãng cửu tiêu, này đạo tử kim trường bảo bóng người trên tay hiện lên tam xoa kích, giống như lưu ly li đúc mà ra, lộ ra hóng ánh sáng lạ, hắn bước chậm mà ra, trực tiếp hướng đi tần minh, sắc ý lắm liệt. cái kia sẽ không phải là trong truyền thuyết, loạn thời kỳ cổ hải thần đại đế đi, tử phong hầu con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn thằng ở kinh cuốn lên đọc qua rất nhiều sự thực, đều là tần vũ đại đế lưu lại, độ tin cậy phi thường cao. Giờ khắc này lấy lôi đình hội tụ bóng người này, cực kỳ giống trong truyền thuyết loạn thời kỳ cổ nhân vật tuyệt đỉnh, Hải Thần Đại Đế. Hải Thần Đại Đế dựa vào một cây tam sao kích, thống ngự chư thiên hải vực, thành tựu vô thượng trong biển bá chủ địa vị, vào niên đại đó, hầu như không có đối thủ, liền trên lục địa các cường giả đều đối với hắn túi đầu. Bóng người này, đúng là hắn sao? Có người nhớ tới Quan Vũ Hải Thần Đại Đế truyền thuyết, trong lòng rung động lại. Lúc trước có nói người Trần Minh là sống sót truyền kỳ, nhưng mà, giờ khắc này Cổ chi truyền kỳ tái hiện, thần minh, có thể ứng phó được không? Đại đế cương giả, một đòn liền có thể đem cả tòa hạ giới hủy diệt chứ. Điệu bộ quyền thượng hải thần đại đế càng thêm tuổi trẻ, nay phải làm là hải thần đại đế lúc còn trẻ răng rấp, nói cách khác. Vậy hạ giờ khắc này đối diện, cũng không phải thật sự là hải thần đại đế, chỉ là khi còn trẻ hải thần đại đế, chẳng lẽ nói, vậy hạ muốn vượt qua lôi kiếp, liền muốn ứng đối năm đó đã từng vượt qua lôi kiếp tuyệt đại nhân vật sao? Nếu như vị này hải thần đại đế chỉ có thiên nhất cảnh tầng thứ nhất tu vi, bậy hạ phần thắng có lẽ sẽ lớn không ít. Vũ Thiên Cửu ngưng trọng nói rằng, Vũ quân cảnh một tầng hải thần đại đế, vậy cũng rất khủng bố đi, đại đế cường, giả, có thể đều là đánh đâu thắng đó à. Từ phong hầu nhưng có chút lo lắng, mỗi một vị đại đế, đều là một đường chinh chiến trên đỉnh cao nhất nhân vật vô địch, bọn họ một đời, bất luận là hạ cảnh giới, có thể đều là hãng gặp một bại à. Không cần lo lắng. Vũ Thiên Cửu đối với Hàn Phong luôn có không tên tự tin, hắn phi thường xem trọng Tần Minh, hắn tin chắc Tần Minh tương lai là có hy vọng đuổi theo tổ tiên Tần Vũ Đại Đế, Đại Tần Đế Quốc Huy Hoàng, đem ở Tần Minh trọng hiện trên người. Tần Minh bước chân đạp đi ra ngoài, hướng về sông tới mặt hải thần Đại Đế bước chậm tiến lên, bàn tay của hắn kìm mà xuống, nhân hoàng đại trưởng ấn đánh giết mà ra, dường như muốn dẹp thiên tứ hải giống như vậy, hắn có thể cảm giác được vị này hải thần Đại Đế tràn ngập ra khí tức, thiên nhất cảnh một thần, cùng hắn tương đương. Chỉ cần là cùng cảnh giới, thần minh sẽ không có bất kỳ e ngại, dù cho là đại đế cường giả thì lại làm sao. Bọn họ ở thiên nhất cảnh thì có thể làm được, hắn thần minh cũng có thể làm được. Thần minh nhân hoàng đại trưởng ấn đánh giết mà ra, cả tòa hư không đều đang rung động ầm ầm, chỉ thấy hải thần đại đế sắc mặt không thay đổi, phảng phất không có bất kỳ tình cảm, chỉ là vung lên tam xoa kích, dương kích mà ra, phá sát về phía trước. Đây là năm xưa hải thần đại đế độ lôi kiếp thì bóng người, thiên địa pháp tắc đem khắc hòa đi trở thành dấu ấn tinh thần. Thái Sơ cùng loạn cổ, quá mức có ánh, hiện lên quá quá nhiều kinh diễm tuyệt mới hào kiệt, lúc này mới đứt đoạn mất hậu nhân con đường, từ đây lại không lôi kết đi. Hệ thống tự lẩm bẩm, làm cho Tần Minh vẻ mặt lấp lóe lại, cái kia quá mức huy hoàng nhân đại, đứt đoạn mất hậu nhân con đường, lời này giải thích như thế nào? Nhưng Tần Minh có thể không có thời gian đi cùng hệ thống thảo luận, cái kia tam xoa kích đã đem hắn nhân hoàng đại trưởng ấn xé rách, sắc mặt hắn khó coi, đạp bước mà ra, vung lên Ngự Thiên Long Quyền tấn công dữ dội hướng về tam xoa kích, làm cho mọi người một tràng thốt lên, tân minh, lại muốn lấy quyền đầu cứng hám đại đế binh khí, vậy hạ, cũng quá điên cuồng. tân minh thân thể ở trải qua lúc trước lôi kiếp rèn luyện sau, đã lại tăng lên nữa rất nhiều, hắn muốn thử một chút, cơ thể chính mình cường độ đến tột cùng ở cái gì cấp độ bên trong, này hải thần đại đế binh khí, có thể cũng không phải chính phẩm, chỉ là dấu ấn, như vậy, có gì có thể sợ. Đùng một tiếng truyền ra, tân minh bước chân tiếp liền lùi lại mấy bước, cánh tay hơi tê tê, này cũng không phải là bởi vì binh khí quá ngạnh, mà là sức mạnh của đối phương quá mức cường mãnh, làm cho hắn có chút không chịu nổi. Tân Minh mạnh mẽ ổn định thân hình, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều chịu đến sung kích, đặc biệt là trái tim, càng là có sẽ rách bình thường cảm giác đau đớn, không hổ là đại đế nhân vật, đứng đầu cổ kim, hoành áp tương lai, sức mạnh khủng bố vô biên. Tuy rằng vẹn vẹn nắm giữ thiên nhất cảnh một tầng tu vi, nhưng lúc này hải thần đại đế tuyệt đối đủ để tiêu diệt hết thệ thiên nhất cảnh cấp thấp vũ quân. Sức chiến đấu của hắn quá mức kinh người, cường thịnh vô biên. Từng bước một bước ra, hải thần đại đế lần thứ hai vung lên tam xoa kích, hướng về tần minh kích rơi xuống. Nhìn như đơn giản chiêu thức, nhưng ẩn chứa cực sự khủng bố đạo ngân sức mạnh, hư không phảng phất đều phải bị cắt ra, hào hào hào tiếng vang không ngừng truyền ra đến, làm cho tần minh dường như đặt mình trong đang lan lộn đại dương bên trong, không ngừng có sóng biển đánh về phía thân thể của hắn, phải đem hắn nuốt hết. Tần minh song quyền phảng phất đều dắt lên một tầng kim sắc, cả người đều lập loè dạng dỡ hào quang. Nhân hoàng ánh sáng long lánh với trong thiên địa, hắn điên cuồng nổ ra long quyền, tứ đại thần thú bóng mờ vô giới về phía phía trước, cực kỳ đổ sộ. Ẩm, hải thần đại đế tam xoa kích cùng tần minh ngự thiên long quyền không ngừng va chạm, đây là lấy sức mạnh ở trực tiếp đấu, tỏa ra cực kỳ hung hăng sức mạnh, uy thế bao phủ tứ hải. Phía dưới tất cả mọi người là lơ lửng một trái tim, trận chiến đấu này đến tận cùng ai có thể thủ thắng? Nếu như đổi làm những người khác, mọi người nhất định cho rằng tần minh có thể thắng được, nhưng trước mắt. Hắn đối diện chính là cùng cấp đại đế, thanh danh uy chấn hoàn vũ, vang vọng quá khứ và tương lai, như trong đêm tối sáng ngời nhất tinh thần, hào quang vô tận. Đối diện đại đế cấp bậc cường giả, muốn chiến thắng cùng cấp đại đế, này độ khó tuyệt đối thế gian ít có. Hải Thần đại đế vung lên tam xoá kích, khí thế ầm ầm, một kích quét ngang mà ra thì cả tòa hư không dường như muốn bị vỡ ra đến, Trần Minh thủ trưởng đánh ra hóng ánh đại trưởng ấn, lóa mắt chói mắt, như vạn hoàng cùng xuất hiện, nộ thiếu thiên địa. Vạn hoàng trưởng đánh giết mà ra một vị lại một vị tiên hoàng bóng mờ càn quét chư thiên, không ngừng ở hải thần đại đế bao quanh. hải thần đại đế một kích giết khắp về phía trước, một cái tay khắc nắm bắt pháp quyết, phảng phất có vô cùng nghiệp lực hiện lên, muốn điều khiển trong hư không pháp tắc sức mạnh. hải thần đại đế tam xoa kích tấn công dữ dội giết ra, từng đạo từng đạo hải vầng sáng long lánh, như quang nhận cắt xuống, đem cái kia từng vị tiên hoàng bóng mờ đều cắt chém thành bụi phấn. không hổ là hải thần đại đế a. tần minh không nhịn được cảm khái một tiếng, chẳng lẽ độ một thiên kiếp? lại muốn vận dụng một dọa hoàng huyết hay sao? đây cũng quá xa xỉ, hắn lúc nào mới có thể được càng nhiều hoàng huyết ta? nhưng vào lúc này, cái kia hải thần đại đế thân thể chợt bắt đầu trở nên hư huy lên, phảng phất có từng sợi từng sợi ánh sáng nhỏ xuống mà ra, một lần nữa đưa về trong thiên địa, trở thành thiên địa pháp tắc một phần. chẳng lẽ nói không cần chiến thắng, chỉ cần kiên trì một quãng thời gian đã đủ rồi sao? Thần minh, thiên khung gào thét, cái kia lôi hà phảng phất đều bình tĩnh rất nhiều, tần minh ánh mắt lấp lóe lại. Cho rằng cuối cùng kết thúc thời điểm, cái kia lôi hà dĩ nhiên lần thứ hai mạnh liệt lên, cùng bạo đến cực điểm sức mạnh trực tiếp phun phát ra, dường như muốn làm đến vạn giới đều đổ nát. Cái kia lôi trong sông có một bóng người, không biết là ai. Có người hô lên, này người tu hành đồng thuận, nhìn ra lôi trong sông lại dựng dụng ra một bóng người, lúc nào cũng có thể thoát ly lôi hà mà ra. Về như là có một đóa lôi đỉnh chi hoa nổ bể ra đến, dường như có một vị kim thân Phật đà bóng mờ đạp bước mà ra làm cho chúng lòng người hồi hộp trầm một hồi, nhìn phía vị này khủng bố bóng người, nội tâm kịch liệt rung động. Đệ nhị tôn đại đế, loạn thời kỳ cổ, vấn tâm Phật đế. Phật đế tay cầm kim sắc thiên trượng, mặt trên mang theo rất nhiều linh đàng, theo vấn tâm Phật đế bước chân bước ra, linh đàng không ngừng vang động, thiên khung dường như muốn bị ép vỡ hạ xuống, cực kỳ đáng sợ. Vấn tâm Phật đế. Tân minh trong con người né qua nhất đạo phong mang, đây chính là loạn thời kỳ cổ cực kỳ có tiếng một vị đại đế, cùng với những cái khác đại đế không giống. Vấn Tâm Phật Đế một đời cũng không tăng giết qua một người, dựa vào Phật Pháp thành tựu đạo quả, cuối cùng chứng đạo vì là Đại Đế. Có thể nói, Vấn Tâm Phật Đế là phi thường có sắc thái truyền kỳ một vị Đại Đế, lòng dạ từ bi, tâm hệ thương sinh, nhưng lực chiến đấu của hắn cũng sẽ không yếu, thậm chí có đồn đại, năm đó có nghịch loạn thương vũ yêu đế xuất thế, đều bị Vấn Tâm Phật Đế chấn áp, sức mạnh của hắn, có thể không thể khinh thường. Huống chi, đây cũng không phải là Vấn Tâm Phật Đế bản tôn, không có loại kia từ bi, ngược lại. Hắn chỉ có vấn tâm Phật đế sức chiến đấu, mà không có loại kia tử bi, sức chiến đấu tuyệt đối phi thường đáng sợ. Vấn tâm Phật đế nhìn Tần Minh, lạnh lùng ánh mắt không mang theo một tia cảm tình, chỉ thấy hắn miệng tụng Phật hiệu, thiền trượng đánh mà ra, dường như có từng vị Phật đà bóng người vô giết mà ra, Tần Minh vẻ mặt run lên, vạn Hoàng trưởng đánh về phía trước, phóng ra từng vị tiên hoàng bóng mờ muốn cùng này Phật đà va chạm. ầm Cái kia Phật đà cùng tiên hoàng không ngừng va chạm, như hai nhánh đại quân, điên cuồng chém giết Kim thân Phật đà vào thời khắc này hóa thành sắt thần, muốn cắn giết tất cả phía trước địch thủ. Có điều tần minh nhưng cũng không để ý những này, hắn đã rõ ràng này Thiên kiếp động tác võ thuật, e sợ cũng không cần chiến thắng vấn tâm Phật đế, chỉ cần sống quá một quãng thời gian, liền đầy đủ. Trước 159, Lão Thái Sơn tỏ thái độ. Vấn tâm Phật đế thực lực siêu phàm, không chút nào bại bởi hải thần đại đế, hắn Phật Pháp tinh thâm vô biên, phảng phất cho gọi ra vô cùng vô tận Phật môn kim cương ra để chiến đấu, cực kỳ mạnh mẽ. Trận chiến này. Tân Minh đồng dạng kiên trì đến cực kỳ thống khổ, liên tiếp đối diện hai vị cùng cấp đại đế công kích, như đổi làm người thường, sợ là sớm đã bị chớp nhoáng giết hết đến, nhưng hắn vẫn khổ sở kiên trì, không muốn từ bỏ. Đi ngang qua một phen chiến đấu sau khi, vấn tâm Phật đế cũng biến mất rồi. khẩn đón lấy, lại có một vị cổ chi đại đế bước ra lôi đỉnh Trường Hà, lần này, chính là loạn thời kỳ của một vị ma đế, loạn thiên ma đế. Đây tuyệt đối là một khủng bố vô biên ma tu nhân vật, có đồn đại, loạn thời kỳ cổ mở ra Cùng vị này ma đế có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nguyên nhân chính là này, vị này ma đế mới được gọi là loạn thiên ma đế, hắn thẳng quát tháo từng cái từng cái thời đại, khiến cho đến ma môn hưng thịnh đến cực hạn, thậm chí có thể nói, bây giờ tịch diệt ma vượt mô hình, chính là ở loạn thiên ma đế thời kỳ thành hiệu. Loạn thiên ma đế trên người ma huy thao thiên dù cho xuất phát từ lôi trong sông, hắn ma huy vẫn cực kỳ doan người, tùy ý một cái ánh mắt, liền khiến người ta muốn tan vỡ. Cùng hắn chiến đấu. Tần Minh chỉ cảm thấy trong đầu hiện lên vô số ma đạo sát thần bóng mờ, không ngừng trùng kích hắn thứ hải, để hắn trong lòng run rẩy dữ dội, thứ hải đều rất giống muôn tán loạn. Cũng may Tần Minh tu hành đế cấp công pháp, chân võ đế điện, thứ hải khá là kiên cố, hơn nữa hắn là cấp 4 trận đạo đại sư, ở chính mình trong óc trước mắt, khắc xuống một chút thủ hộ đại trận, bằng không hắn thật muốn bị Loạn Thiên Ma Đế đánh chết đi đến. Rốt cục, Tần Minh chặn lại rồi Loạn Thiên Ma Đế điên cuồng công kích, làm cho Loạn Thiên Ma Đế bóng người cũng dần dần tiêu tan, cái kia lôi hạ Trung quy yên tĩnh trở lại, không lại di dời gạo. Hải thân đại đế, vấn tâm phật đế, loạn thiên ma đế, tân minh lẩm bẩm, cảm nhận được khí lực sắp không chống đỡ được nữa lên. Cái kia lăn lộn ô vân tối lui, khiến cho hắn yên lòng từ trong hư không đạp bước đi xuống. Nhưng mà chiến đấu tuy rằng kết thúc, nhưng nội tâm của hắn vẫn như cũ không bình tĩnh. Cổ chi đại đế, mỗi một vị đều quá mạnh mẽ, thật sự có thể nói là sự tồn tại vô địch. Cung ở tại thiên nhất cảnh một tầng thời kỳ, tân minh liền có thể cảm nhận được trong này trên lệnh. Những này cổ chi đại đế ở bước vào thiên nhất cảnh trước nhất định đã sớm lĩnh ngộ thế lực lượng lượng, hơn nữa nắm giữ được cực kỳ thuần thủ. Hán vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú cùng tu hành tốc độ kỳ thực cổ chi đại đế môn đã sớm làm được, thậm chí còn có thể vượt qua hán. Hán chỉ có ở sau này con đường tu hành bên trong càng thêm khắc khổ, khiến cho mỗi một bước đều đi chân thật, không ngừng đi tới mỗi một cảnh giới cực hạn mới có thể vượt qua cổ chi đại đế phong độ tuyệt thế. Tần Minh không có cùng mọi người nói thêm cái gì. Độ kiếp sau khi thành công liền trở lại phòng tu luyện của mình bên trong vững chắc cảnh giới. Nguyên bản hắn còn có chút bận tâm, hắn ở dưới cơn nóng giận phá cảnh sẽ dẫn đến cảnh giới không quá vững chắc. Nhưng ở trải qua này thứ thiên kiếp sau, hắn liền không lại lo lắng. Hắn hôm nay tuy rằng mới vào này một cảnh, nhưng chắc chắn sẽ không bại bởi phổ thông thiên nhất cảnh ba tầng vũ quân. Đặc biệt là cơ thể hắn đủ để trực tiếp cùng ba tầng vũ quân cường giả và chạm. Hắn ở trong phòng tu luyện bế quan một ngày, đem róng tuyết đan phủ lần thứ hai lấp kín. Khi tức khôi phục lại đỉnh cao nhất, sau khi, hắn mới bước chậm mà ra, rời đi phòng tu luyện, đi tới trong hoàng thành một chỗ xa xôi khu vực, nơi này có mấy chục tòa cung điện, nhưng cũng bị trọng binh canh gác, như lao tù. Hơn nữa, những thị vệ này tu vi đều không thấp, tất cả đều là cấp cao võ sư trở lên tu vi, thậm chí có vài tên cấp cao vũ linh, đem nơi này chế tạo như đồng tường thiết bích giống như vậy, không cách nào tùy ý rời đi. Có điều, bọn họ lại biết, ở bên trong khu cung điện này. Có ba vị bọn họ căn bản xem không được tồn tại. Đây là ba vị vũ quân, chỉ tay, liền có thể đem bọn họ đánh giết, nếu không có bọn họ kiềng kỵ hiện nay thánh thượng, chỉ sợ sẽ không an tâm ở chỗ này. Vào giờ phút này, thần Minh, Giáng Lâm ở vùng cung điện này. Chỉ thấy Tần Minh trực tiếp từ cung điện quần phía trên Giáng Lâm, vô thanh vô tức đi tới ba vị lao thái sơn vị trí cung điện trước, ba người cung điện chặt chẽ liên kết, Tần Minh nhàn nhạt nở nụ cười dưới, lập tức thả ra một luồng mạnh mẽ vô cùng ý thế bao phủ này ba tòa cung điện ầm trong chớp mắt ba bóng người từ bên trong cung điện hét giận dữ mà ra ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén ở đại tần đế quốc bọn họ lại bị người dùng ủy thế kinh sợ cái kia tần minh cũng quá vô dụng dĩ nhiên để nhân vật lợi hại như thế ở trong hoàng thành làm càn nhưng là khi bọn họ đạp bước mà ra thì vẻ mặt nhất thời thay đổi lộ ra kinh ngạc cùng không rõ bọn họ hướng về chu vi nhìn tới cũng không có phát hiện người khác chỉ có tần minh bọn họ từ khi đi tới hoàng thành sau đó liền vẫn đang bế quan căn bản không có nhìn thấy tần minh độ thiên kiếp cảnh tượng tự nhiên không biết tần minh đã bước vào thiên nhất cảnh trở thành vũ quân cường giả là người phương nào khiêu khích chúng ta ba người đông dương vương trong mắt cất giấu tức giận bọn họ dĩ nhiên tìm không ra là ai ở làm càn. là hắn thánh giả vương hơi nhắm chặt mắt lại tựa hồ vẫn còn có chút không thể tin được nhưng lấy cảm nhận của hắn lực đương nhiên có thể cảm giác được cái kia uy thế chính là tần minh phát ra ra Mà cũng không phải là có một vị cường giả cùng Tần Minh đồng hành, ẩn nấp ở trong bóng tối. Tần Minh, bước vào Thiên Nhất Cảnh. Thánh giã Vương, ngài không phải đang nói đùa chứ. Tấn Thủy Vương sững sốt một chút, nhìn Tần Minh ánh mắt như ở xem một cái quái vật. Bọn họ lần trước nhìn thấy Tần Minh thời điểm, hắn mới đan phủ cảnh mấy tầng. Bây giờ, đã là Thiên Nhất Cảnh Vũ Quân. Lúc nào, Thiên Nhất Cảnh Vũ Quân, dễ dàng như vậy liền có thể chạm tới. Không thể. Đông Dương Vương vẫn cứ không tin. Nhưng Tần Minh bước chân đặt xuống, cả vùng không gian phảng phất đều khi theo hắn đồng thời lay động, tấu hưởng đáng sợ nhịp điệu, làm cho Đông Dương Vương ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó. Thiên Nhân hợp nhất, đây là Vũ Quân. Xin chào Bệ Hạ. Tấn Thủy Vương cười khổ, quay về Tần Minh con người, hắn rốt cục phát hiện, thiếu niên này đã đi tới bọn họ đằng trước, hắn đem một ngựa tuyệt trần, độc lĩnh phong tao, trở thành đại tần đế quốc truyền kỳ, mà bọn họ chỉ có thể theo niên hoa từ từ ra đi, trở thành đất vàng mà thôi. Chúc mừng Bệ Hạ. Thánh giã Vương cũng mở miệng nói rằng, tuy nói hắn cao hơn Tần Minh ra một cảnh giới, nhưng giờ khắc này Tần Minh, nhưng mang cho hắn sâu không lường được cảm giác, hắn căn bản nhìn không thấu Tần Minh chân thực cảnh giới đến tột cùng làm sao. Hơn nữa, mặc dù giao thủ, hắn cũng không chắc chắn, có thể chiến thắng Tần Minh, người này như yêu nghiệt giống như vậy, chân thực sức chiến đấu làm người liễu lưới. Mấy vị Lão Thái Sơn ở đây trụ còn quen thuộc. Tần Minh cười hỏi, làm cho ba người vẻ mặt lấp lóe lại, chợt gật đầu nói, cũng vẫn được. Đến bây giờ tuổi, ở nơi đó nhi cũng không đáng kể. Vậy thì tốt, hy vọng ba vị Lao Thái Sơn có thể dài ở tại trong hoàng thành. Tân Minh hơi mỉm cười nói, khiến cho Thánh Giả Vương hơi có chút ham sâu đi vào con người né qua nhất đạo nhụy mang, lập tức chậm rãi mở miệng nói, vậy hạ chẳng lẽ muốn rời khỏi hoàng thành sao? Không hổ là Thánh Giả Vương, dĩ nhiên đoán ra ta dự định. Tân Minh cũng không có quá mức bất ngờ, cả tòa đại tần đế quốc, Thánh Giả Vương tư cách tuyệt đối xem như là già nhất, gặp vô số sóng to gió lớn. Ánh mắt của hắn không thể bảo là không độc ác, trong nháy mắt liền rõ ràng tần minh ý nghĩ. Vùng thế giới này quá nhỏ, ràng buộc không được ngươi. Thánh giã vương cũng cười cợt, Ta nghĩ, ta biết ngươi vì sao mà đến rồi. Ngươi cứ việc có thể yên lòng đi lang bạn, chúng ta sẽ ở lại trong hoàng thành, vương chắc đại tần giang sơn. Lời vừa nói ra, Đông Dương vương cùng Tấn Thủy vương đều là cả kinh, bọn họ giờ mới hiểu được, tần minh lần này giáng lâm, không phải là vì đối với bọn họ sái huy phong mà là muốn để bọn họ tận tâm lưu ở chỗ này, bảo vệ đại tần đế quốc Giang Sơn. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Thánh Dạ Vương sẽ thoải mái như vậy, tại chỗ đáp ứng rồi Tần Minh, lấy bọn họ đối với Thánh Dạ Vương hiểu rõ, trong lúc nhất thời càng cũng không phân biệt ra được Thánh Dạ Vương ý đồ. Vậy thì đa tạ Thánh Dạ Vương, chấm tin tưởng Thánh Dạ Vương nhất luôn cửu đỉnh, sẽ không nuốt lời. Tần Minh cười nói, ánh mắt đảo qua Tấn Thủy Vương cùng Đông Dương Vương, lộ ra một vẻ uy nghiêm tâm ý, làm cho hai trong lòng người manh chiến, cái tên này Thật đáng sợ, vẹn vẹn là một cái ánh mắt, liền để nội tâm của bọn họ dâng lên sóng to gió lớn. Xin hỏi bệ hạ muốn khi nào rời đi? Thánh giã vương hỏi. Trầm thì tháng 3, nhiều thì nửa năm, ta muốn bình định nam sở, chờ đợi đế quốc hết thể đều đi vào quỹ đạo sau khi, ta tự nhiên sẽ rời đi. Thần Minh tử tổn nói. Bình định nam sở. Ba vị Lão thái sơn phun ra một hơi thật dài, như là cả người đều ung dung không ít. Như nếu là lấy trước, bọn họ nghe được thần Minh nói như vậy. Nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười, nhưng bây giờ, bọn họ làm sao có khả năng còn có thể có ý nghĩa như thế. Bọn họ biết được đồng hải quan chiến dịch, lại gặp được tần minh như vậy nhanh chóng tu hành tốc độ, hắn muốn chuyện cần làm, còn có cái gì không làm được đây. Đông Dương Vương cũng tấn thủy vương nội tâm bình tĩnh lại sau đó, cũng dần dần rõ ràng thánh gia vương ý tứ, toàn này đế quốc, đều sẽ thuộc về tần minh, đám kia hùng cát cứ thời đại tất nhiên bị đánh vỡ, bọn họ, chỉ có thuận theo, mới có thể bảo vệ tính mạng của chính mình nếu như Tần Minh nhắc đến ba người bọn hắn là uy hiếp, giết bọn họ, có điều là một niệm chuyện thôi. Tha rằng như vậy, bọn họ chẳng bằng lưu lại nơi này bên trong hoàng thành, bọn họ cũng muốn chứng kiến Đại Tần sẽ có huy hoàng bậc nào. Tần Minh nhìn thấy ba người đều như vậy nhận mệnh, trong lòng cũng là khẽ cười lại, chợt đưa ra ba viên đan dược, chính là Tẩy Tủy Đan. Tuy nói ba vị Lão Thái Sơn tuổi đều có chút già nua, nhưng này Tẩy Tủy Đan vẫn hữu hiệu, có thể bọn họ tẩy gân phạt thủy, thực lực của bọn họ tráng lớn một chút đối với đại tần đế quốc cũng càng có lợi. đa tạ bệ hạ. ba vị lao thái sơn quay về tần minh nói cảm ơn. bọn họ đem tẩy tùy đan tiếp nhận. trong mắt lập loẹt từng sợi tinh mang. bọn họ nhưng là nghe nói qua vũ thiên kiều cùng tử phong hầu có thể phá cảnh. cùng này tẩy tùy đan chặt chẽ không thể tách rời. bọn họ dùng sau đó nếu là đem dược hiệu kích thích ra đến, phải làm có thể bọn họ loại bỏ cảnh giới hàng rào. đem tu vi lại tăng lên một cấp độ chứ. không cần khách khí, chỉ muốn các ngươi trung tâm với đế quốc. Chấm sẽ không bạc đái ba vị lao thái sơn Tần Minh xoay người Hắn không có đi tìm những kia chư hầu phiên vương Vừa đến những người này Đối với tần Minh mà nói có cũng được mà không có cũng được Thứ hai Lão thái sơn đều biểu thị trung tâm Hắn tin tưởng những này chư hầu phiên vương Sẽ không như vậy ngốc Lựa chọn tự tìm đường chết Tiếp theo, chính là Nam Sở Hàm Nhi, tin tưởng không tốn thời gian giải Thì sẽ gặp lại Trước 160, Cửu Ú Sơn Sau ba ngày, Đại Tần Binh Phát Nam Sở Tần Minh ngự giá thân trình, nhưng hắn cũng không phải tự mình chỉ huy, mà là đem quyền chỉ huy giao cho Đại Đô đốc Hàn Mậu, do hắn đến thống ngự tam quân. Bây giờ Hàn Mậu đã là đàn phủ cảnh cấp cao cường giả, tự nhiên có tư cách này xuất quân nam chinh, kiếm pháp của hắn phi thường lợi hại, Tần Minh cho tới bây giờ vẫn nhìn không thấu. Đặc biệt là Hàn Mậu trên người còn mang theo một tia Lôi Đình huyết mạch, phảng phất là Lôi Thần hậu duệ giống như vậy, theo hắn tu vi tăng lên, này một tia Lôi Đình huyết mạch trở nên càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Để hắn cả người đều tràn ngập cuồng bạo cực kỳ sức mạnh. Từ phong hầu cùng Vũ Thiên Cửu đều ở lại trong hoàng thành, lại tính cả ba vị Lão thái sơn, có tới năm vị Vũ quân Cường giả, tần minh tin tưởng, chỉ cần không phải cố ý nhằm vào, bình thường vấn đề, bọn họ năm người đủ để ứng phó rồi. Có điều tần minh nhưng mang tới sở hích. Lúc trước sở hích là từ nam sở lưu vong mà đến, đối với nam sở đến đại tần con đường cực kỳ thấu hiểu, có thể bọn họ mau chóng đến nam sở. Không có mang quá nhiều binh mã. Vẹn vẹn phát động rồi 30 vạn đại quân, đều là tinh nhuệ chi sĩ, bọn họ trực tiếp bước qua đồng hải quan, đi tới Nam Sở biên giới, Cửu Ú Sơn. Bậy hạ, nay Cửu Ú Sơn đã từng là đại tần lãnh thổ, chỉ có điều sau đó bị Nam Sở chiếm cứ, trở thành bọn họ bình phong. Liên miên vô tận ú ám Sơn mạch trước, sở ích chậm rãi nói rằng, đối với này Cửu Ú Sơn cũng là khá là kiên kỵ. Cửu Ú Sơn, tân minh vẻ mặt lấp lóe lại, nếu là bọn họ bình phong, bọn họ vì sao không phái người ở đây chú đóng ở Tần Minh có chút không rõ, bọn họ chỉ cần vượt qua quá này Cửu Ú Sơn, liền có thể bước vào Nam Sở địa giới. Đối với Nam Sở tôi nói, nơi đây phải làm như đồng đồng hải quan chi với đại tần giống như vậy, thuộc về phi thường trọng yếu chiến lược nơi mới đúng, nhưng Tần Minh nhưng không nhìn thấy bất kỳ quân coi giữ ở đây, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Khởi bẩm bệ hạ, nơi đây mặc dù là Nam Sở Bình Phong, nhưng bởi nơi đây địa thế siêu nhiên, vốn là cực kỳ gian nguy, có thể cách trở không phải Nam Sở người tiến vào. Vì vậy bọn họ căn bản không chi phí tâm đi đóng giữ. Phạm La tiến vào Cửu Vũ Sơn người, không có mấy cái có thể sống đi ra. Sở Hích trả lời, "Nay Cửu Vũ Sơn lai lịch ra sao? Dĩ nhiên lợi hại như vậy." Tân Minh trong mắt lóe ra nhất đạo nhầy mang, "Nay Cửu Vũ Sơn, thật có kinh khủng như thế sao? Hắn bây giờ đã là vũ quân cảnh giới cường giả, ở toàn bộ hạ giới tới nói, cũng có thể xem như là xếp hàng đầu cao thủ, bản hẳn là không hắn không thể tiến vào địa mới vừa đối với." Nay Cửu Vũ Sơn chẳng lẽ có thể ngăn thiên nhất cảnh nhân vật Lăng vũ hầu cũng theo giá đến đây nghe được tần minh câu hỏi sau hắn cười khổ một tiếng quay về tần minh nói rằng nếu như lão thần nhớ không lầm này cửu u sơn phải làm là vô số năm trước một vị tôn giả chỗ tu hành người tôn giả kia am hiểu siêu cường u minh lực lượng nơi này là đạo trường của hắn phàm là tiến vào người đều sẽ bị hắn u minh sức mạnh hóa thành một bãi nước ngủ vì vậy nơi đây được gọi là cửu u sơn đang không có bị nam sở chiếm lĩnh trước đã từng là đại tần cấm địa Cái kia vì sao Nam Sở có thể khống chế nơi đây? Tân Minh nhìn cái kia phía trên ngọn núi lăn lộn hất vân, có chút ngạc nhiên, vừa là cấm địa, cái kia liền nên đều không thể tiến vào mới đúng, như vậy Nam Sở đại quân là làm sao xuyên qua Cửu Ú Sơn, đi tới đồng hải quan. Bậy hạ có chỗ không biết, nơi này đối với Nam Sở tới nói vốn cũng là cấm địa. Sau đó Thượng giới Thánh Nguyên Tông có một vị cấp 5 trận đạo đại sư hàng lâm Nam Sở, tựa hồ là muốn siêu tập một loại nào đó thiên địa kỳ dược. Ngay lúc đó Nam Sở Hoàng chủ liền dốc hết toàn quốc sức mạnh đến hắn. Cuối cùng, hắn được kỳ dược, hết sức cao hứng, đồng ý giúp Nam Sở Hoàng thất một chuyện. Cái kia một đời Nam Sở Hoàng chủ liền hy vọng có thể xuyên qua Cửu U Sơn, để sẽ có một ngày có thể bình phát thiên hoa hoàng triều. Sở Ích từ Tốn nói, thì ra là như vậy, lại có cấp 5 trận đạo đại sư tương trợ, chẳng trách có thể không nhìn cái kia một vị tôn giả lưu lại đạo ngân. Thần Minh bừng tỉnh. Sở Ích tiếp tục nói, Nói đến lúc đó còn có rất nhiều người phản đối, bởi vì có một ít hoàng thất dòng họ là muốn để vị kia cấp 5 trận đạo đại sư bọn họ bảo vệ hoàng cung, nếu như có thể ở bên ngoài hoàng cung vi bố trí một tòa cấp 5 trận pháp, cái kia khiến cho đến hoàng cung vững như thành đồng vết sắt, nhưng vị hoàng chủ kia đối với Cửu Vũ Sơn tự hồ có chấp nhiệm, cho rằng nếu như có thể khống chế Cửu Vũ Sơn, cả tòa nam sở đều sẽ cực kỳ vững chắc, chớ đừng nói chi là là hoàng cung. Vì lẽ đó, vị kia trận đạo đại sư ngay ở Cửu Vũ Sơn bố trí cấp 5 trận pháp, làm cho nam sở người có thể trực tiếp xuyên qua Cửu U Sơn, giáng Lâm Đồng Hải quan ở ngoài. Tân Minh cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao nam sở đại quân có thể không nhìn Cửu U Sơn cản trở, bọn họ điều động cấp 5 đại trận, có thể trực tiếp xuyên qua Cửu U Sơn, không cần trải qua trong đó đau khổ. Chính là, Cửu U Sơn hai bên đều có truyền tống đại trận, có thể trong thời gian ngắn xuyên qua này Cửu U Sơn. Nam sở xuất binh, liền có thể dùng ít sức rất nhiều, bằng không, muốn đi vòng lên Đại quân e sợ muốn nhiều trì hoãn nửa tháng lộ trình. Sơ ích nói rằng, đối với đại quân tới nói, nhiều hành nửa tháng lộ trình, đối với lương thảo tiêu hao có thể là vô cùng lớn lao, hơn nữa rất dễ dàng làm hỏng quân cơ. Cấp 5 trận pháp, bọn họ làm sao điều khiển? Lăng Vũ hầu hơi ngẩn ngơ, hắn không nghĩ rõ ràng, nam sở lợi hại nhất trận đạo đại sư, cũng có điều là cấp 4 sơ kỳ không lớn đại sư, liền đồng hải quan ở ngoài đại trận hắn đều khống chế không được, lẽ nào có thể sử dụng tòa này cấp 5 đại trận Hầu ra có chỗ không biết, trận pháp này căn bản không cần trận đạo đại sư đến điều khiển, vị kia cấp 5 trận đạo đại sư trước khi rời đi lưu lại điều khiển trận pháp chìa khóa, có hai cái, phân biệt ở các đời hoàng chủ cùng nguyên soái trong tay, muốn thông qua Cửu Vũ Sơn, nhất định phải muốn bọn họ đồng ý mới được. Đương nhiên, người tầm thường, tự nhiên không thể thông qua Cửu Vũ Sơn, chỉ có đi vòng. Thí dụ như thần năm đó lưu vong, cái kia nguyên soái không nên đuổi theo giết thần liền cảm ơn trời đất, chớ nói chi là cho thần mở đường. Sở Hít hơi có chút cay đắng địa nói rằng, "Tần Minh bao hàm thâm ý địa liếc mắt nhìn Sở Hít, chẳng trách trước ngươi không có nói ra quá này kiểu U Sơn vấn đề, xem ra là nhận định chấm trong tay có chìa khóa, hơn nữa coi như chìa khóa dùng không được, cũng có thể đi vòng, đúng không?" Bậy Hạ bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn lý trí ở ngoài, cái nào còn cần thần nhiều lời đây. Sở Hít mỉm cười, "Bậy Hạ có thể dẫn theo chìa khóa." Hàn Mậu rốt cục mở miệng hỏi, lúc trước hắn vẫn đang nghe Tần Minh mấy người trò chuyện. Bởi vì hắn đối với nơi này cũng không biết, đừng nói là hắn, coi như là trước mấy trăm năm qua tướng quân, e sợ cũng không quá giải nam sợ tình hình, càng khỏi nói hắn thống binh thời gian còn rất ngắn ngủi. Bởi vậy làm người khác nhắc lên thời điểm, hắn không nói thêm gì chỉ là lặng lặng mà lắng nghe. Để châm tìm xem, Tân Minh ở hệ thống bên trong phiên một lúc, rốt cục tìm ra sở vũ giới chức nhận chứa đồ, trong đó Nguyên Thạch sớm đã bị Tân Minh lấy ra, chỉ còn dư lại một ít công pháp thần thông cùng vũ binh. Tần Minh dự định ở Đại Tần học phủ chính thức thành lập sau khi, lại đem trong đó cất giấu giao ra đây, làm Đại Tần học phủ điện tàng. Thân niệm tìm tòi hồi lâu, Tần Minh rốt cục phát hiện một viên lấy từ đàn ngọc luyện chế mà thành chìa khóa, cùng bình thường chìa khóa một kích cỡ tương đương, trước kia hắn còn tưởng rằng đây là nam sở hoàng cung một cái nào đó gian phòng chìa khóa, bây giờ nhìn lại, hay là không phải đơn giản như vậy. Hắn đem lấy ra, giao cho Sở X, nhưng Sở X cũng lắc lắc đầu, hắn có thể chưa từng thấy mở ra trận pháp chìa khóa không tốt dễ dàng nhận định cũng được cái kia chấm liền thử một lần tân minh cất bước mà ra giáng lâm ở cửu u sơn phía trước đứng lơ lửng giữa không trung trong ánh mắt của hắn lập lóe từng tia từng tia tinh mang tự muốn xuyên thấu qua vô tận sơn mạch nhìn thấy nam sở cảnh nội cảnh tượng trong chớp mắt tân minh nhìn thấy vô số quỷ hỏa từ cửu u ra mãn nạ cả tỏa ra dâng tới tứ phương mỗi một đoàn quỷ hỏa bên trên phảng phất đều có một khuôn mặt người lộ ra tham thẳm ánh mắt phảng phất tất cả đều tập trung tân minh làm cho tần minh đều có chút hoảng sợ lên. Ngày xưa tôn giả đạo trường mà thôi, thời gian qua đi vô số năm, đạo ngân của hắn dĩ nhiên vẫn ở đây, trước sau bất diệt, loại sức mạnh này, quá mức đáng sợ. Tần minh trong lòng ám chiến, hắn bây giờ đã là vũ quân, cảnh giới lớn tiếp theo, chính là vương đạo cảnh, bước vào này cảnh, có thể được gọi là tôn giả. Phàm là tôn giả cấp bậc nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ tuyệt thế thần thông hạng người, thí dụ như... Nam xưa ở tòa này đạo trưởng tu hành cửu u tôn giả. Đối với cảnh giới này nắm giữ năng lượng mạnh mẽ, tần minh có chút nóng trông. Không gian chuyển thừa bên trong, chấn áp mai táng vô số tôn giả nhân vật, thậm chí còn có hư nguyên cảnh võ hoàng, nhưng tần minh vẫn áp chế cảnh giới của bọn họ đến chiến, cũng không biết chân chính võ hoàng, tôn giả, nắm giữ thế nào sức mạnh kinh thiên động địa Từng bước một bước ra, tần minh phía sau long lánh nhân hoàng ánh sáng, nếu như không phải đại quân ở đây. Hắn cũng là phi thường muốn muốn đích thân tiến vào này Cửu ú ngọn núi bên trong lang bạc một phen Nhìn đến tột cùng là thế nào khủng bố địa phương nguy hiểm Có thể làm cho tiến vào bên trong tuyệt đại Đa số người đều mệnh vẫn trong đó Không sai một tiểu tử Thiên phú cùng thân thể cũng không tệ Vừa vặn có thể làm việc cho ta Cái kêu cửu ú giả mạ nạ ca Một đoàn quỷ hỏa bên trên khuôn mặt lộ ra giữ tợn ý cười Trong giây lát đó Hắn dĩ nhiên thoát ly cửu ú sơn giảng buộc Nhằm phía đang đến gần tần minh Xem ra mặc dù có chìa khóa này kiểu lũ sơn cũng không phải tốt như vậy xuống a. Tần Minh cười khổ, chợt bước chân của hắn quyết trí tiến lên, không chút nào e ngại cái kia tấn công tới mặt quỷ, chỉ thấy bàn tay hắn hướng phía trước du lên, giống như kiếm hàng ngũ quang bình thường cắt xuống, cái kia mặt quỷ trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa, hét thảm một tiếng, nhưng rất nhanh, cái kia mặt quỷ dĩ nhiên lại hợp lại là một, tiếp tục hướng về Tần Minh lấp loe mà đi. Tần Minh trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ tâm ý, lập tức hắn huyết hoàng kiếm ra khỏi vỏ, cấp năm vũ binh khí tức lan tràn ra giống như có màu máu quang hoa long lánh với trong thiên địa, chỉ thấy hắn một chiêu kiếm đánh giết mà ra, kiếm khí cuồn cuộn, hào quang đỏ ngầu gào thét, càng tại chỗ đem cái kia mặt quỷ xé rách, bị hào quang đỏ ngầu ăn mòn. Xem ra tòa này dã mà nẠ cả oan hồn còn không ít. Tân Minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, thủ trưởng lần thứ hai run lên, cái viên này tử đàn ngọc chế thành chìa khóa phù hiện tại trên tay, ánh mắt của hắn ở sơn trước nhìn quét, năng lực nhận biết tỏa ra, rốt cục hắn ở một nơi nhận ra được Trần Văn cận sóng. Tuy rằng phi thường yếu ớt, nhưng nhưng vẫn bị hắn nhận biết được. Chính là chỗ đó. Tần Minh ngón tay búng một cái, cái kia tử đàn ngọc chìa khóa bắn nhanh ra, hướng về đại trận kia điên cuồng xung kích mà đi. Trong chớp mắt, khu vực kia phóng ra sán lạn vô cùng ánh sáng, dường như có đường hầm không gian hiện lên. Trước 161, Nam Sở nội loạn. Nam Sở Hoàng Triều, trong Hoàng Cung. Bây giờ Nam Sở Hoàng Chủ vị trí vẫn không huyền, mấy vị hoàng tử cùng vương gia vì tranh quyền vẫn ở đấu tranh chỉ có vẻn vẹn mấy người đang vì nam sở an nguy mà bôn ba, nếu như không phải hoàng thái hậu còn tại vị, e sợ toàn bộ hoàng cung đều phải bị dỡ xuống đến giờ khác này hoàng cung phía trên cung điện liền trình diễn sở vũ giới huynh đệ, rồng rói, tranh cấp hoàng quyền cảnh tượng. bọn họ đối với sở vũ giới sinh tử cũng không quan tâm, bọn họ lưu ý, chỉ có bọn họ có hay không có thể khống chế nam sở chuyện này. Bàn vương cùng bệ hạ tằng cùng chinh chiến, cùng hắn cảm tình nhất là thâm hậu, bây giờ bệ hạ chịu nhục, bị đại tần người bắt. Sinh tử chưa biết, bản vương nên bước lên đại lương, gánh vác gia quốc gánh nặng, thống ngự quần thần, thảo phạt đại thần, đem đại thần chấn áp ở dưới chân. Một vị vương gia cấp bậc nhân vật mở miệng nói rằng, một bộ đại nghĩa lâm nhiên tư thái. Đương nhiên, hắn lời nói này cũng chỉ có thể lừa gạt lừa gạt mình, người ở tại chàng cũng không có người sẽ như vậy nghĩ, cái gọi là tình cảm thâm hậu, thảo phạt đại thần, có điều đều là hư nói mà thôi. Theo ta thấy ba vương gia nói chỉ do nói láo. Có một thanh niên lạnh lùng nói rằng, đối với lúc trước vị kia lão vương gia cũng không có nửa phần tôn kính, bọn họ tranh cướp ngôi vị hoàng đế không phải là một ngày hai ngày, đã sớm không nể mặt mũi diện, không có cần thiết khách khí. Ngoại trừ còn không có động thủ, các loại lời khó nghe đều nói ra khỏi miệng quá. Ba vương gia sắc mặt đỏ chót, hiển nhiên là bị vị hoàng tử này cho tức giận đến không nhẹ, hắn run lập cập địa chỉ vào người hoàng tử này, cả giận nói: người đối bản vương đại bất kính, nếu là bệ hạ biết, nhất định sẽ chém ngươi đầu chó. Người hoàng tử kia nhưng xem thường. Hư lệnh nói, cha ta hoàng có thể giữ lại tính mạng của ngươi có điều là xem ngươi ngu ngốc vô năng thôi. Bằng không ngươi cho rằng ta phụ hoàng dựa vào cái gì giữ lại tính mạng của ngươi? Bây giờ ngươi càng mơ ước ngôi vị hoàng đế, cha ta hoàng biết được sau đó nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Lời ấy có lý. Ba vương gia, ngài so với ta phụ hoàng tuổi đều lớn hơn, hà tất còn trộn đều những sự tình này, tìm một chỗ bảo dưỡng tuổi thọ, bổn hoàng tử kế vị sau đó, bảo đảm đối xử tử tế cùng ngươi. Một người khác hoàng tử mở miệng nói rằng. Nghiệm Nhưng đã coi chính mình là thành thái tử. Hừ, mấy người các ngươi nhóc con miệng còn hơi sữa, ba vương gia quá mức tuổi già, cái kia bản vương đây. Bản vương chính trực trắng niên, lại có hiển hách quân công tại người, các ngươi những này nhóc con nhi làm sao có thể so với. Có một tên ăn mặc chiến giáp trung niên lạnh lẽo nói rằng, hắn chính là sở vũ giới ấu đệ, có thể nói địa vị phi thường cao, từ nhỏ đối với sở vũ giới liền phi thường trung tâm, chỉ là cho tới bây giờ mới đưa lòng mông dạ thú bạo lộ ra. Hắn xưa nay lấy chắc quân công nghe tên, ở quân đội nắm giữ mạnh mẽ chống đỡ. Nếu không có binh mã cần đóng tại biên cương, hắn giờ khắc này quyền lên tiếng sẽ lớn hơn nhiều. A, hóa ra là chiến vương. Cha ta hoàng phong ngươi làm chiến vương, chính là muốn cho ngươi ở biên cảnh giết địch. Bây giờ đại tần dục giả dục dịch đối với ta nam sở có gây rối tâm ý, ngươi nhưng không ở mặc cho trên, trái lại ở đây tranh cướp quyền vị, thực sự là làm ta phụ hoàng thất vọng. Không sai, chiến vương bây giờ cũng là lao đi, liền giết địch cũng không được đã như vậy, chiến vương chẳng bằng cũng đi về nhà dưỡng lao được rồi. chư vị hoàng tử dồn dập mở miệng công kích chiến vương, chiến vương vẻ mặt run lên, có chút tức giận. chư vị không cần yêu nói hoặc chúng, đại tần mặc dù đối với mưu đồ gây rối, nhưng có kiểu lưu sơn ở, bọn họ trong thời gian ngắn cũng công không tiến vào. còn lại hoàng tử nghe vậy, vẻ mặt đều là lấp lóe lại, nhưng không có phản bác chiến vương. dù sao bọn họ cũng biết kiểu lưu sơn tồn tại, có như vậy một tòa lệch trời ở, trừ phi đại tần xuất hiện cấp năm trận đạo đại sư bằng không muốn lướt qua cửu chân núi bạn không thể. Nếu như bọn họ đi vòng, bọn họ thì lại có thể ngay đầu tiên phát hiện, nhưng bọn họ đến thời khắc này còn chưa được tình báo, đại tân việc sắp thực có thể thả một thả. Tiếp theo, các hoàng tử vương gia lại bắt đầu tranh chấp, công kích lẫn nhau, có đến vài lần đều thiếu một chút muốn động thủ, để trông coi đại điện cấm vệ quân đều không biết làm sao, không biết nên giúp ai mới tốt. Một đám liễu gia liễu dịu đám người ô hợp. Nhưng vào lúc này, rốt cục có người lên tiếng ngăn lại bọn họ. Sắc mặt bọn họ đột nhiên biến đổi, người này, thật lớn đảm, dám đem bọn họ xưng là đám người ô hợp, đáng chết. Là người phương nào ở này kim loan điện trên làm càn. Ba vương gia lúc này mở miệng, phun ra nhất đạo cuồng bá âm thanh. Trên thực tế hắn cũng không có cẩn thận đi nghe là người phương nào theo như lời nói, chỉ là bởi giờ khắc này bạo nộ, mới không nhịn được trực tiếp phản bác. Nhưng khi hắn nói xong câu đó sau khi, bên cạnh mấy người đều có đồng tình ánh mắt nhìn về phía hắn, làm cho hắn sản sinh một loại dự cảm không ổn tựa hồ quá mức kích là ai ra nhất đạo phượng ảnh từ kim loan điện phía sau chậm rãi bước ra nàng nhìn qua đã phi thường già nua rồi nhưng hai mắt nhưng cực kỳ sắc bén phóng ra ánh sáng phảng phất có thể đâm thủng tất cả tham kiến thái hậu tham kiến hoàng tổ mẫu nhìn thấy này phượng ảnh xuất hiện mọi người tất cả đều không mình hành lễ ba vương gia sắc có chút cứng ngắc hắn eo loan rất sâu không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng hoàng thái hậu đối với vị này rất ít lộ diện hoàng thái hậu Tất cả mọi người duy trì kính nghệ, tục truyền năm đó sở vũ giới có thể thượng vị, cùng Hoàng Thái Hậu chính là chặt chẽ không thể tách rời. Hoàng Thái Hậu vị trí gia tộc trong ngày thường phi thường biết điều, nhưng cũng có vài vị vũ quân cảnh giới cường giả, hầu như có thể nói là nàng dựa vào. Bây giờ, sở vũ giới tuy rằng bị vây ở đại tần, nhưng Hoàng Thái Hậu vẫn như cũ chấn định, ánh mắt của nàng đầy dây uy nghiêm, vẫn đang bí ẩn địa chấn áp mọi người, cho đến hôm nay, nàng không cách nào lại chịu đựng những người này lẫn nhau chửi rủa công kích. Lúc này mới dáng lâm kim loan điện, phải đem sự tình xử lý tốt đến. Ba vương gia, ngẩng đầu lên. Hoàng thái hậu nhìn ba vương gia, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ, làm cho mọi người âm thầm cười. Cái này ba vương gia, e sợ trọc phiền tài lớn. Vi thần tham kiến thái hậu nương nương. Lúc trước vi thần không biết là thái hậu nương nương giá lâm, ở trong lời nói có bao nhiêu mạo phạm, kính xin nương nương thứ tội. Ba vương gia hiện tại chỉ muốn tìm một động đem mình vùi vào đi. Vị này hoàng thái hậu thủ đoạn ác Tuyệt đối sẽ không bại bởi sở vũ giới. Quả nhiên, Hoàng thái hậu cũng không để ý tới ba vương gia nhận tội, nàng chỉ là liếc mắt nhìn bên cạnh đứng ông lão, ông lão kia giữa hai lông mày cùng Hoàng thái hậu càng giống nhau đến mấy phần chỗ, để mọi người rõ ràng, này chính là Hoàng thái hậu nhà mẹ đẻ cường giả. Nam sở hoàng triều hơn nửa vũ quân cường giả đều ngã xuống ở đồng hải quan ở ngoài, bây giờ còn lại, cũng chỉ có Hoàng thái hậu nhà mẹ đẻ cường giả. Ông lão kia được Hoàng thái hậu chỉ thị, hơi gật đầu một cái, chợt đạp bước mà ra. Hướng đi ba vương gia Người muốn làm gì Ba vương gia sắc mặt đại biến Trong trước mắt, một luồng dọa người vai tỏa ra mà ra Đan phủ cảnh đỉnh cao khí tức tràn ngập ra Hắn tư chất có hạn Không cách nào bước vào thiên nhất cảnh Đối với ngôi vị hoàng đế uy hiếp cực nhỏ Nếu không, sở vũ giới cũng sẽ không giữ lại hắn Ba vương gia hay là ở bên ngoài cũng coi như là cường giả Nhưng giờ khắc này hắn đối diện chính là một vị thiên nhất cảnh vũ quân Trong đó khác biệt cỡ nào to lớn Ông lão kia bước chân lần thứ hai đạp xuống, đem mặt đất đều thật sâu rỗm rỗm xuống, khủng bố uy thế dáng lâm ở ba vương gia trên người, để ba vương gia rên lên một tiếng, trong miệng phun ra tiên huyết đến. Người muốn làm gì? Ba vương gia lần thứ hai rít gào, nhưng ông lão kia mặt không hề cảm xúc, phảng phất căn bản không để ý tới ba vương gia ý nghĩ, hắn chỉ là không ngừng hướng phía trước cất bước, mỗi một bước đều có sức mạnh cuồng bạo dáng lâm ở ba vương gia trên người, làm cho ba vương gia như bị địa rượt. Ta nhưng là tiên hoàng con thứ ba. Hiện nay Thánh Thượng Tam Ca, ngươi một người ngoài, dám đối bản vương bất kính. Ba vương gia không thể làm gì, chỉ có thể đem tiên hoàng cùng sở vũ giới thân phận đều mang ra đến. Nhưng mà thân phận này hữu dụng sao? Đối với hiện nay Thánh Thượng tới nói, tay chân tình căn bản là như đồng không có giống như vậy, hắn giết qua huynh đệ không biết có bao nhiêu. Hắn giờ khắc này nói chính mình là hiện nay Thánh Thượng Tam Ca, đối với người ở tại tràng nhưng là một điểm lực uy hiếp đều không có. Đối với Hoàng Thái Hậu bất kính, giết. Ông lão kia thủ trưởng xẹt qua không gian, lại có nhuệ mang lóng lánh mà qua, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cái kia ba vương gia cánh tay bị trực tiếp cắt xuống, bỏ vào một bên. A, Thái hậu cứu ta! Ba vương gia phát ra tiếng kêu thảm tiếng, thế lệ vô so với, dĩ nhiên người có sởn cả tóc gãy cảm giác. Thân là tiên hoàng con thứ ba, ở đây tình hình rối loạn không tư bình định, trái lại muốn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, quả thực là cho tiên hoàng mất mặt. Bệ hạ tuy rằng người ở đại tần thế nhưng cũng không có băng hà tin tức truyền quay lại các ngươi như vậy không thể chờ đợi được nữa muôn xoán vị làm người lạnh lẽo tâm gan hoàng thái hậu vẻ mặt lạnh lùng phun ra nhất đạo lãnh đạm lời nói không chỉ có là nói cho ba vương gia nghe cũng là nói cho phía dưới những này muốn tranh quyền người nghe nếu là đổi làm những người khác nói câu nói này bọn họ có lẽ sẽ phản bát một hai nhưng trước mắt nhưng là hoàng thái hậu bên cạnh nàng đứng một vị vũ quân hắn nghe theo hoàng thái hậu hiệu lệnh như vậy Hoàng Thái Hậu chính là chúa tể của nơi này. Bởi vũ quân tổn thất quá nhiều, dẫn đến nam sở trong hoàng thành những các hoàng tử này căn bản không có thể điều động vũ quân cực giả, quyền hạn của bọn họ, cao nhất cũng chỉ tới đan phủ cảnh cấp cao, căn bản không đủ để cùng Hoàng Thái Hậu so với. Thần biết sai rồi. Kính xin Thái Hậu nương nương xem ở tiên hoàng trên mặt, buông tha vi thần đi. Ba vương gia đã hơn trăm tuổi cao tuổi, nhìn cùng Hoàng Thái Hậu tuổi gần như, trên thực tế bọn họ cũng sát thực không kém vài tuổi. Hoàng Thái Hậu vào cung vì là phi thời gian, ba vương gia đã là người thiếu niên. Trước mắt, ba vương gia quỳ trên mặt đất, cả người đều là huyết, quay về Hoàng Thái Hậu không được xin tha, cảnh tượng này, quá mức làm người chấn động. Ta nói rồi, đại nghịch bất đạo, muốn xoán vị cơ ngôi, chỉ có dưới hết. Hoàng Thái Hậu nhìn lướt qua cái kia vũ quân, này vũ quân bước chân trực tiếp vượt đi ra ngoài, đùng một tiếng chiến hưởng, cái kia ba vương gia cái cổ dĩ nhiên ở trong lúc vô tình gãy vỡ hạ xuống, lăn xuống ở địa. Để mọi người vẻ mặt cũng vì đó biến đổi, lòng vẫn còn sợ hãi. Tiếp theo, Ai gia sẽ đích thân quản lý triều chính, mãi đến tận bệ hạ trở về. Các ngươi thân là hoàng thất dòng họ, nếu như không giúp được Ai gia một tay, trái lại chỉ biết là liên lụy, Ai gia nhất định sẽ không khách khí với các ngươi." Hoàng thái hậu lạnh lùng nói rằng. Chúng thần rõ ràng. Mọi người tất cả đều gật đầu, có ba vương gia kết cục, bọn họ cái nào còn dám làm nhằng, hoàng thái hậu chỉ là rét gà dọa khí thôi. Bọn họ nếu như muốn làm bị giết ngốc hầu tử, cũng không có người sẽ giúp bọn họ. Được rồi, tiếp theo nên nói một chút chính sự, chư vị cho rằng Đại Tần sẽ làm sao đối phó. Hoàng Thái Hậu quay về mọi người hỏi. Khởi bẩm Thái Hậu nương nương, chúng thần cho rằng, Đại Tần sơ định, có rất nhiều sự muốn làm, e sợ trong khoảng thời gian ngắn còn không để ý tới. Cửu Hưu Sơn dễ thủ khó công, chỉ là Đại Tần, làm sao có thể lướt qua Cửu Hưu Sơn? Đúng là như thế. Mọi người dồn dập mở miệng đều là cho rằng tần minh không thể lướt qua Cửu U Sơn. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân rồn dập truyền đến, báo Đại tần binh mã đã đi tới hoàng thành dưới chân, muốn công thành. Chương 162, một trưởng. Lam Nam Sở hoàng thất mọi người nghe được này một tiếng chuyện báo sau, vẻ mặt bá một tiếng trở nên trắng bệnh, bọn họ lúc trước còn đang nói, đại tần binh mã không thể vượt qua Cửu U Sơn, nhưng mà, giờ khắc này, đại tần chi quân đã binh lâm hoàng thành dưới chân. Chuyện này ý nghĩa là Tần Minh chờ người đi tuyệt đối là cửu du sơn con đường kia tuyến, bằng không bọn họ không thể nhanh chóng như vậy địa đi tới hoàng thành. Buồn cười, quân địch đã nguy cấp, bọn họ còn ở tranh quyền đoạt vị, muốn trở thành nam sở quân chủ, tung khiến cho bọn họ thượng vị thành công, e sợ cũng chỉ có thể làm một vong quốc chi quân. Vô thanh vô tức đến ta nam sở hoàng thành cửa, hoàng thái hậu sắc mặt hà lãnh, phảng phất bao trùm một tầng dày đặc băng xương giống như, để chúng lòng người đều đang run rẩy. Đối với nam sở tôi nói. Đây tuyệt đối là vô cùng lục nhã. Trên ngàn năm qua, vẫn là bọn họ áp chế đại tần, nhưng bây giờ, hết thể đều thay đổi. Đối phương, tiến quân thần tốc, đi tới Hoàng Thành dưới chân, này lúc trước như đồng nói mơ giữa ban ngày chuyện bình thường, giờ khắc này, chân thực dáng lâm ở trên người bọn họ, lại làm cho bọn họ cảm thấy không chân thực. Dù cho bình tĩnh như Hoàng Thái Hậu, lúc này cũng không nhịn được những mày, nàng vừa mới vừa đem nội loạn chân áp xuống, đại tần đế quốc người cũng thật là từng bước ép sát. Căn bản không có cho nàng cơ hội thở lấy hơi, trực tiếp phái binh đến. Cửu Ú Sơn vững như thành đồng vét sắt, làm sao có khả năng bị dễ dàng như thế xuyên qua. Chiến vương sắc đột nhiên biến, sắc mặt phi thường khó coi, hán thống binh nhiều năm, đối với Cửu Ú Sơn kiên cố trình độ vô cùng tin tưởng. Nếu như đại tần binh mã là đi vòng đến đây, như vậy, nhất định sẽ bị trước đó phát hiện. Xem ra bọn họ bắt được bệ hạ chìa khóa. Hoàng Thái Hổ ánh mắt lấp lóe lại, thả ra nhất đạo nhòi mang, sở vũ giới. Rất có thể đã chết rồi, bằng không, lấy tính cách của hắn, kiên quyết sẽ không đem chìa khóa giao ra, đây chính là vong quốc đại sự. Bậy hạ chìa khóa. Chúng trong lòng của người ta run lên bần bật, rất nhanh nghĩ đến một khả năng, vậy thì là, sở vũ giới đã nga xuống. Hơn nữa, ở đại tần đế quốc bên trong, có biết rõ nam sở người, bằng không đại tần làm sao sẽ biết được chìa khóa tồn tại. Vừa nghĩ tới sở vũ giới đã băng hà, những hoàng tử kia cùng vương gia tâm lại bắt đầu rục ra rục dịch. Thế nhưng bọn họ liếc mắt một cái long y thì Hoàng Thái Hậu, phần này tâm tư lại thu lại lên. Hơn nữa bây giờ Đại Tần nguy cấp, lúc này bất luận ai ngồi lên rồi long y, e sợ đều là khoai lang bằng tay. Nếu để cho ta biết, các ngươi trong những người này, có người tư thông Đại Tần, ta tất chém chi. Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, hướng về phía trước đặt bước, theo ai ra cùng leo lên thành lầu, cùng Đại Tần đàm phán. Chúng lòng người rung động lại, bây giờ Đại Tần, ở trong mắt bọn họ cùng manh thu không khác nhau gì cả tự mình leo lên thành lầu cùng bọn họ đàm phán, cái này nguy hiểm nhưng là rất lớn, chẳng bằng kịp lúc đào tẩu. Nhưng bị vướng bởi hoàng thái hậu ở đây, bọn họ cũng chỉ năn nhẫn, ngoan ngoãn đứng hoàng thái hậu mặt sau, theo cùng leo lên hoàng thành thành lầu. Hoàng thái hậu nhìn như đi lại mềm mại, vẫn tính hờ hững, nhưng nàng tâm cũng ở hơi rung động, có thể nói, các đời nam sở quân vương đều chưa bao giờ gặp vấn đề như vậy, chớ đừng nói chi là nàng chỉ là hoàng thái hậu. từng bước một bước ra, hoàng thái hậu đang lâm ở trên thành lầu. Chỉ thấy viễn vương trong hư không, có nhất đạo tuổi trẻ bóng người đứng lơ lửng, bao bọc long bào, trong tròng mắt lập lòe phong mang, phảng phất có thể đâm thủng tất cả. Các hạ chính là đại tần đế quốc tân hoàng, thần minh sao. Hoàng Thái Hậu nhìn này phi phàm thiếu niên, trong lòng hiện ra một tia phức tạp tâm tình, nàng cùng rất nhiều vua của nước từng qua lại, nhưng trẻ tuổi như vậy, vẫn là lần thứ nhất. Nay không đủ 16 tuổi thiếu niên, đã nắm giữ cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách, hơn nữa, có thể chiếm cứ quyền chủ động chính là buồn hoàng. Tân Minh quay về Hoàng Thái Hậu hơi gật đầu một cái, hờ hững cười nói, không nghĩ tới hôm nay Nam Sở đã là Hoàng Thái Hậu nắm Quyền, nhưng không biết Hoàng Thái Hậu có gì lùi địch diệu sách, có thể đối phó chấm 30 vạn tinh nguyện. 30 vạn tinh nguyện, kỳ thực đối với Nam Sở tới nói cũng không phải là không có thể ứng phó, bọn họ bất cứ lúc nào có thể điều động vượt qua 30 vạn một nhánh đại quân, thế nhưng, bọn họ khuyết thiếu chân trinh có thể làm ra tướng lĩnh, ở cao cấp về mặt chiến lược, bọn họ đã lạc hậu với Tân Minh. Đi triệu hoán Lao Hoàng Chủ. Hoàng Thái Hậu quay về bên cạnh người truyền âm nói rằng, Lao Hoàng Chủ, có hai vị, đều ở thượng giới thế lực cấp độ bá chủ bên trong, bọn họ có thủ đoạn có thể liên hệ được Lao Hoàng Chủ, nếu như bọn họ hạ giới đúng lúc, muốn đến vẫn có thể đối phó được Tần Minh. Trước mắt Hoàng Thái Hậu muốn làm, chính là ngăn cản Tần Minh, không cho Tần Minh đại quân công phá cửa thành. Ai ra nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không nghĩ tới muốn đối diện sẽ là đại tần từ trước tới nay lớn nhất quyết đoán thiếu niên quân chủ xem ra ai già đúng là già rồi hoàng thái hậu quay về tần minh cảm khái nói rằng nếu hoàng thái hậu nói như thế vậy liền đem nam sở giao cho chấm đến quản lý đi chấm có thể phong ngươi là vua nữ vương tứ ngươi một thành nơi an hưởng tuổi thọ làm sao tần minh trực tiếp theo hoàng thái hậu tới nói cũng không có nói một ít lời khách sáo cùng câu khách sáo đối với hắn mà nói hai phe đã là không chết không thôi cục diện không có cần thiết như vậy truyền truyền hoàng thái hậu cũng không nghĩ tới tần minh nói chuyện sẽ như vậy trực tiếp thậm chí ngay cả khách sáo phân đoạn đều tỉnh lược, nàng cười khổ, mở miệng nói: Đại tần quân vương, ngươi lời ấy hơi bị quá mức phân. Nay nam sở là liệt tổ liệt tông lưu lại sản nghiệp, ta nếu là chấp tay tặng cho các ngươi, tương lai làm sao có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông? Không có mặt mũi cũng đừng thấy, đi đường vòng đi là được. Tần Minh khẽ mỉm cười, lập tức hướng phía trước bước ra một bước, ta cũng không có cái gì kiên trì, nếu là các ngươi không chịu đầu hàng, ta liền sát quang các ngươi hoàng thất mọi người, không giữ lại ai. Đầu hàng. Hoàng Thái Hậu cười gần lại, xem ra là không có gì để nói. Đúng. Tân Minh cũng không phí lời, bước chân của hắn hướng phía trước lần thứ hai đạp xuống, toàn bộ hư không đều rung chuyển lên, vô tận sóng gợn khuyết tán ra đến, tràn ngập thiên địa. Một luồng sức mạnh kinh khủng hướng phía trước sung kích mà đi, nổ đến cả tòa tường thành đều đang lay động. Hoàng Thái Hậu bên cạnh ông lão bước chậm mà ra, phóng ra cực kỳ hung công khí, làm cho trong mắt mọi người né qua phong mang. Người lao giả này chính là thành danh đã lâu vũ quân cứng giả. Thiên nhất cảnh một tầng đỉnh cao, phải làm có thể chiến thắng này ngông cuồng tiểu tử đi. Chỉ thấy người lão giả này hướng phía trước cất bước mà ra, quanh thân lập lòe vô tận sắc bén khí tức, bàn tay hắn run lên, một vị trường đao phù hiện tại trên tay vung lên mà ra, hướng về tần minh chém giết xuống. Tiểu tử cuồng vọng, liền vũ quân cường giả đều không phái, mới vào cái này cảnh, liền dám làm càn như thế, chờ lao phu chém ngươi. Ông lão giết đạo, trường đao hét giận dữ giết ra, từng sợi từng sợi sẽ rách sức mạnh điên cuồng lan tràn mà ra. Quấn về Tân Minh, Tân Minh vẫn bước chậm về phía trước. Hắn hôm nay đối phó Thiên Nhất Cảnh cấp thấp Vũ Quân đã không cần không cực thiên giáp, thậm chí không cần phải mượn bất kỳ binh khí cùng thần thông. Bàn tay của hắn về phía trước nắm chặt, trong hư không nhất thời hiện ra một vị khổng lồ thủ ấn, hướng về phía dưới chân áp xuống, trực tiếp nghiền nát cái kia hết thảy tê liệt lực lượng. Này trưởng ấn còn như tinh thần thiên cương giống như vậy, cực kỳ dày nặng. Hả? Ông lão kia vẻ mặt lấp lóe lại, bóng người lóe lên, muốn gần người chém giết Tần Minh. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo Tần Minh bóng người nhưng ra hiện tại trước mặt hắn Thủ trưởng lần thứ 2 đánh giết mà ra Không có sử dụng bất kỳ nguyên lực Vẹn vẹn là lấy sức mạnh thân thể đến nghiền ép hắn Người lao giả này sắc mặt vì ngưng Một đao chém ngang mà ra Bổ vào tần Minh trên người Chỉ nghe hoành một tiếng Cái kia đao phản phất chém ở kim cương thần thiết bên trên Căn bản là không có cách đem tần Minh cắt ra Trái lại làm cho cái kia trường đao gãy vỡ ra Cùng lúc đó Tần Minh cái kia giống như đồng thiết đúc thủ trưởng đánh ở cái kia trên người lão giả, ông lão kia lồng ngực nhất thời bị đập nát đến, hướng về dưới không rơi rụ. Một trường, tiêu diệt một vị vũ quân cường giả. Nam sở Hoàng Triều người tất cả đều chấn kinh rồi, liền ngay cả Hoàng Thái Hậu cái kia trước sau không có chút rung động nào con ngươi cũng hiện lên vận sóng. Tiểu tử này sức chiến đấu không khỏi quá kinh người, căn bản cũng không có đụng tới nguyên lực, chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể. Liền như vậy đập chết một vị vũ quân cường giả, lực lượng này không khỏi quá mạnh mẽ. Các ngươi, đầu hàng sao? Tần Minh quay về Nam sở mọi người mỉm cười, nhưng làm cho mọi người sợn cả tóc gái, chỉ cảm thấy như đồng tử thần mỉm cười giống như, nhìn ôn hòa, nhưng cũng lúc nào cũng có thể đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn. Vô tận phong mang lóng lánh với trong thiên địa, Tần Minh thủ trưởng run lên, Nam sở tường thành một góc trực tiếp sụp xuống, chấn thủ ở nơi đó quân coi giữ nổ tung, hóa thành từng đám từng đám huyết vụ, nhìn ra mọi người nhìn thấy mà giật mình. Đầu hàng, nhìn thấy tình cảnh này Nhất thời có không ít nam sở hoàng thất người mở miệng, nhưng bọn họ thoại mới vừa nói ra khỏi miệng, nhất đạo kiếm mang bắt đầu từ phía sau bọn họ tỏa ra, đem bọn họ đâm thủng ngược mà qua, một chiêu kiếm, tru diệt hơn 10 người. Hiển nhiên, lại có một vị vũ quân cường giả ra tay rồi, đây là hoàng thái hậu nhà mẹ đẻ một vị khắc cường giả, vừa vặn đến, nghe đến mấy cái này người, lúc này động sát nghiệm. Ai dám đầu hàng? Nay vũ quân cường giả trong miệng phun ra nhất đạo bá đạo âm thanh. Làm cho một ít đang muốn há một người cứng ngắc ở tại chỗ, không biết nên làm như thế nào. Không đầu hàng, tần minh hung hăng vô cùng, bọn họ nhất định phải bị đại tần binh mã săn bằng. Nếu là đầu hàng, Hoàng Thái Hậu bên người vị này vũ quân e sợ tại chỗ liền sẽ xuất thủ. Không nghĩ tới Hoàng Thái Hậu bên người còn có nhiều như vậy vũ quân, liền không muốn ẩn đi, cùng nhau đi ra đi. Tần minh ánh mắt nhìn về phía trong hư không mấy chỗ phương vị, trong phút chốc, mặt khác hai bóng người từ trong hư không đạp bước mà ra. Trong đó một vị rõ ràng là hoàng thái hậu nhà mẹ đẻ gia chủ, thiên nhất cảnh hai tầng tu vi, tính cả lúc trước xuất hiện Vũ Quân, tổng cộng có ba người, đồng thời hướng về Tần Minh bước chậm đi đến. Trong giây lát đó, ba đạo khủng bố chùm sáng đồng thời tỏa ra, sắp phạt hướng về Tần Minh, làm cho Tần Minh vẻ mặt lấp lóe lại, nhưng cũng cũng không có bất kỳ e ngại, chỉ là vung tay, như màn ánh sáng bình thường long lẫy, cái kia ba đạo công kích bị hết mức cả lại, Tần Minh trở tay một chưởng, nhân hoàng đại trưởng ớn quét ngang mà ra. Càng tại chỗ đánh chết ba vị vũ quân cường giả. Mọi người đều kinh, đây chính là ba vị vũ quân, trong đó còn có thiên nhất cảnh hai tầng tồn tại, nhưng liền bị tần minh nhẹ nhàng một trường cho đánh chết. Hiện tại, các ngươi không có cơ hội. Tần minh giống như tuyệt đại chiến thần, mắt lộ ra phong mang, làm cho nam sở hoàng triều người tất cả đều run sợ không nớt. Thật quân tiểu tử, ta nam sở thiên, còn không thể kìm được ngươi tới làm chủ. Trước 163, Huyết Hoàng Kiếm Hiền Uy Tân minh thực lực khủng bố hiển nhiên làm kinh sợ tất cả mọi người, có điều là mới vào thiên nhất cảnh mà thôi, liền có thể hung hăng tiêu diệt rất nhiều vũ quân cường giả, hơn nữa dựa vào chính là sức mạnh thân thể, cực kỳ mạnh mẽ. Rất khó tưởng tượng, nếu là hắn vận dụng nguyên lực để chiến đấu, e sợ thiên nhất cảnh ba tầng vũ quân cường giả cũng phải ở trong tay hắn ngã xuống đi. Người này sức chiến đấu, quả thực cường hãn đến nguyện tiên. Nam sở người hầu như đều muốn tuyệt vọng, nhưng mà, nhưng vào lúc này, bọn họ nghe được một câu cuồng bá lời nói từ trên trời giáng xuống. Có nhất đạo người mặc thánh bào bóng người phá nát thiên khung mà ra, dâng trào thế lực lớn lượng theo hắn cùng gào thét, phản phất chư thiên vạn giới đều cùng reo vang. Không gian đại thế, hậu kỳ. Tần Minh con ngươi hơi nheo lại, người này tu vi chính là thiên nhất cảnh chín tầng, hầu như sừng sững ở cảnh giới này đỉnh cao, duy nhất khiến quyết chính là đối với thế lực lượng lượng lĩnh ngộ, vẹn vẹn đến hậu kỳ mà thôi, sau khi còn có đỉnh cao cùng viên mãn hai cái giai đoạn. Có điều Tân Minh cũng không có khinh thường đối phương. Dù sao không gian đại thế nhưng là cực kỳ lợi hại thế lực lượng lượng, không chỉ có thể ở trong không gian thuần ứng gì, càng có thể mượn không gian sức mạnh để chiến đấu, thậm chí cầm cố đối thủ, tương đương khủng bố. Lao Hoàng Chủ Nhìn thấy bóng người này xuất hiện trước mắt, nam sở mọi người tuyệt vọng vẻ mặt lập tức thay đổi, thay vào đó chính là vẻ mừng như điên, có Lao Hoàng Chủ đến, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hoàng Thái hậu nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, nhưng mà nàng cũng vô cùng đau lòng. Dù sao nàng ngăn cản Tần Minh đánh đổi, nhưng là trong gia tộc bốn đại vũ quân cường giả, liền gia chủ đều ngã xuống, có thể nói là phi thường nặng nề. Cũng may, Lão Hoàng Chủ đích thân tới, hơn nữa, hơi thở của hắn mạnh hơn Tần Minh thịnh đâu chỉ gấp 10 lần, mỗi một bước đều khiến cho hư không ở run dậy, phảng phất vùng không gian kia đều không chịu nổi sức mạnh của hắn, cũng bị bước chân của hắn đập vỡ tan đi đến. Ngươi, bây giờ chấp trưởng Hoàng Chiều sao? Nam sở Lão Hoàng Chủ mở miệng hỏi, hắn được gọi là Lão Hoàng Chủ. Trên thực tế khoảng cách sở vũ giới không ngừng cách một đời, hắn sống 300 tuổi, là rất cổ lao nhân vật. Trên thực tế, ở rất nhiều hoàng triều bên trong, được khen là lao hoàng chủ người, cũng không phải là thật sự đảm nhiệm qua quân chủ vị trí. Có một ít hoàng thất dòng họ, bọn họ một lòng đều về việc tu hành, không lưu luyến hồng trần quyền lực, đem thực lực tăng lên tới cực sự mạnh mẽ trình độ. Lúc này, đương đại quân vương tổng phải có biểu thị, đem bọn họ phong làm lao hoàng chủ, lấy đó đối với bọn họ cung kính.